lưu nghị theo lên xuống bậc thang trở lại dương bình quan ngụy diên liền vội vàng tiến lên hỏi thăm tình huống tiên sinh như thế nào không được gần nhất địa phương khoảng cách tàu quân đại doanh khoảng cách cũng tại ba trăm l i n c có hơn chúng ta xe ném đá tuy nhiên tầm bàn xa nhưng khoảng cách này qua xa đủ không đến lưu nghị thở dài trước mắt song phương cũng là thuộc về trạng thái rằng co công thành lời nói hạ hầu đôn đã linh giáo qua cái này dương bình quan thủ thành khí giới lợi hại cho nên sẽ rất ít chủ động cường công nhưng ngụy diên bên này cũng không dám tùy tiện xuất kích giã chiến lời nói thuộc quân hiển nhiên cũng không phải là t à o quân đối thủ trước mắt loại tình huống này song phương đều biết đối phương nhược điểm cùng mạnh nơi cũng minh bạch tự thân ưu thế cùng thế yếu ở nơi nào cũng không dám kinh động lại l ừ a gạt không đến đối phương chỉ có thể làm như vậy chứng mắt chiến tranh đánh tới hiện tại đã lâm vào cục diện bế tắc tuy nhiên mỗi ngày công thủ chiến còn có nhưng song phương tổn thất đều không phải là quá lớn lúc này lưu nghị có thể đưa đến tác dụng đã sử dụng hết hậu cần phương diện diêm phố làm rất không tệ lưu nghị lại đi một chuyến hoàng trung nơi đó tình huống cơ bản không sai biệt lắm lưu nghị cũng chỉ là hỗ trợ gia cố một chút thành phòng làm một chút thủ thành khí giới về sau liền bất đắc dĩ trở về từ ngõ cốc chiến sự đánh tới hiện tại cũng là một cái liều sức chịu đựng giai đoạn xem ai có thể chống đến sau cùng hoặc là lưu bị từ bỏ công ích châu hoặc là tào tháo từ bỏ tấn công hán trung cái này tam quân xuất động đừng nhìn tào tháo thanh thế hạo đại nhưng lương thảo tiêu hao cũng là một cái gánh nặng cực lớn mà hán trung bên này là bản thổ tác chiến lương thảo tiêu hao tương đối hơi ít nhưng cũng phải cấp lưu bị cung ứng hậu cần lưu bị bây giờ ngược lại là chiếm lĩnh thuộc t r u n g không ít thành trì cũng có thể cho phía sau mình cung cấp một bộ phận như vậy rằng con luôn luôn tiếp tục đến tháng tư thời điểm tử ngọ cốc đường đã cơ bản hoàn thành lưu nghị đang tại thành lập sau cùng cửa khẩu từ thuộc trung truyền đến tin tức lại làm cho lưu nghị không thể không dừng lại trong tay công tác người nói cái gì nhìn trước mắt tín sứ lưu nghị nheo mắt lại quân sư tại lạc thành chiến bên trong không tin c h u n g lưu nuôi tên bản thân bị trọng thương chúa công mời tiền sinh lập tức nhập thục cùng chúa công tụ hợp hán trung thái thủ tạm bởi ngụy diên tướng quân đảm nhiệm trước đó tới truyền lệnh tín sứ không người nói sĩ nguyên thương thế như thế nào lưu nghị nhìn xem tín sứ truy vấn bàng thống t h ằ n g xui xẻo này cuối cùng vẫn không thể trốn qua một kiếp này sao bởi vì quân sư trên người có rất nhiều đồ phòng ngự theo quân cũng không trí mạng tùy quân y lý tưởng đã giúp trần trị đồng thời vô tính mệnh mà lo lắng chỉ là cần cực kỳ điều dưỡng tín sứ không người nói kính xin tiên sinh mau sớm lên đường lưu nghị nhữ nhữ mày chính mình đi lại có thể hỗ trợ cái gì nhưng lúc này thật không thể đem ra cắt lượng triệu hồi đến kinh châu c ụ c thế không có ra cắt lượng toa c h ấ n không chừng xảy ra loạn lợn gì chúa công nhưng còn có hắn điều lệnh lưu nghị một bên sai người thu thập hành trang một bên dò hỏi chúa công sai người đi kinh châu về phần cụ thể mệnh lệnh ti chương ứ c không biết. Tín biết. s lắc l đầu. Đi. ư hai trăm bảy mươi lưu nghị nhập t h ủ mấy tháng trương an thừa tướng phủ tào tháo có chút mỏi mệt ngẩng đầu lên mấy tháng nay hắn ngủ cũng không an ổn không chỉ là bởi vì hán chung chiến cục lúc trước chuẩn bị tiến quân hán trung tào tháo là làm tốt chu toàn bộ trí trước hết để cho mã siêu dò đường sau đó khu trục mã siêu từ tây lương nam dương hai nơi phát binh tiến công hán trung còn có một đường kỵ binh nước ngọ cốc thẳng vào hán trung ngoài ra liên hợp tôn quyền tấn công kinh châu nếu như có thể thành công lời nói hán trung chỉ sợ sớm đã đổi chủ lưu bị đừng nói đoạt tích châu có thể còn sống trốn về kinh châu cũng là vật khí nhưng sự tình kết quả cùng phát triển lại cùng ngay từ đầu tưởng tượng có chút khác biệt hán trung chiến sự lâm vào cục diện bế tắc mà tôn quyền tuy nhiên đáp ứng kết minh nhưng thời gian dài như vậy đi qua lại một chút động thủ ý tứ đều không có h i ệ n nhiên vẫn còn ở q u a n vọng càng hỏng bét là trong chiều những đại thần kia lại bắt đầu làm yêu tuy nhiên chính trị ạ cũng là chuyện như vậy chiến tranh đánh tới hiện tại cục diện không có khả năng dựa theo chính mình ý nguyện đi thẳng xuống dưới vô luận tôn quyền vẫn là lưu bị đều không phải kẻ vớ vẩn hán tào tháo cả đời không biết kinh lịch trải qua bao nhiêu mưa to gió lớn đối với cục diện dưới mắt cũng không nóng lỏng tào tháo hao tổn nổi ích châu chiến kết thúc trước tào tháo vẫn là có lòng tin có thể đánh vào hán trung chỉ cần cầm xuống hán trung trong c h i ề u những cái kia hiện tại trên nhảy dưới tránh tiểu x ỉ u thẳng hề cũng cần phải có thể im miệng chỉ là thưa tướng đã có nửa năm quân ta những ngày qua không ngừng phái ra thám báo tiếu thám tiến vào từ ngõ cốc nhưng cho đến tận này lại không một người còn sống diệu tài tướng quân sợ là trình dục có chút nói không được dựa theo lúc ấy hạ hầu huyền chỗ mang theo lương thảo để tính lúc này hán chung bên kia không hề động hướng về không phải tại tử ngõ cốc hỏng bét mai phục cũng là mất tích tại này mênh mông tần xuyên bên trong đói cũng chết đói đây cũng không phải là giữ nhiều lãnh ít mà chính là còn sống vô vọng chỉ là lời này hắn sợ nói ra tào tháo vô pháp tiếp nhận thừa tướng gần nhất trạng thái cũng không phải quá tốt mà hạ hầu huyền hao tổn đối với tào tháo tới nói trình dục lo lắng tào tháo bởi vậy ra cái gì ma bệnh vậy coi như không được tào tháo yên lặng nhắm mắt lại t r ì n h dục suy nghĩ trong lòng hắn làm sao không biết cái hũ mà không rời ý nụ phá tướng quân khó tránh khỏi trận bên trên vòng nhưng tâm lý dù sao l à ôm lấy một chút ảo tưởng từ ngọ cốc bây giờ xem ra đã bị đối phương cho phong tỏa tào tháo đã không muốn nghĩ thêm nữa t r ì n h dục nhìn xem tào tháo bộ dáng không cần phải nhiều lời nữa hắn biết tào tháo dĩ nhiên minh bạch chỉ là không nguyện ý tiếp nhận mà thôi báo một tên tiểu giáo bước nhanh đi vào ngoài cửa lớn tiếng nói thừa tướng có cấp Nam Dương cấp áo. tào tháo nghe vậy mở to mắt trên mặt nổi lên mấy phần mỉm cười lưu bị quân chủ lực ở chỗ này này thượng dung một đường binh lực không có khả năng quá mạnh tào nhân là tào tháo có chút coi trọng t r o n g tộc bụng tướng lĩnh hy vọng có thể mang đến cho mình một chút tin tức tốt đi t r i n h dục tiến lên từ chỗ nào tiểu giáo trong tay tiếp nhận giấy viết thư bước nhanh đi đến tào tháo trước người không người cầm giấy viết thư đưa lên tào tháo tiếp nhận giấy viết thư trừ bỏ xi、si, tiến hành nhìn lại nụ cười trên mặt dần dần cứng lại sau đó biến mất đứng tại hạ tay trình dục có thể rõ ràng cảm giác được trong phòng nhiệt độ không khí trong nháy mắt này giảm xuống tốt nhiều thưa, thưa tướng h a t ư dù là đi theo tào tháo nhiều năm cảm thụ được tào tháo trên thân phát ra khủng bố áp suất thấp trình dục trong nội tâm cũng có chút phát run thấp giọng ê ơ mạnh đ ạ t tào tháo khép lại giấy viết thư trên mặt thậm chí còn mang theo vài phần nụ cười nhưng sau một khắc giấy viết thư bị tào tháo hung hăng đập vào bàn bên trên này trúc giản đúng là trực tiếp bị đập nước c u ộ n c u ộ n máu tươi từ tào tháo giữa ngón tay ra bên ngoài tuôn trình dục cũng không biết mạnh đạt là người phương nào nhưng tình huống trước mắt có thể làm cho tào tháo như vậy phẫn nộ hiển nhiên thượng dung một đường chiến sự cũng không phải là quá lạc quan lúc này cũng không lo được rất nhiều vội vàng sai người đi chuyển đến y h ệ tượng giúp tào tháo ôm đâm vết thương tào tháo nhắm mắt lại trong nháy mắt cho người ta cảm giác phảng phất lao thập tuổi trình dục yên lặng từ bàn bên trên nhặt lên này tán loạn chúc tiên ghép lại đứng lên tào hồng chết trận t r ì n h dục nhìn xem này bị máu tươi nhiễm đỏ chữ viết trong lòng có chút phát lệnh nếu tính cả hạ hậu huyên lần này xuất trinh han trung tào thị tông tộc bên trong liền liên tiếp vẫn lạc hai viên đại tướng tất công không c nhưng tào tháo bên này xác thực liên tiếp hao tổn đại tướng đây cũng không phải là cái gì tốt đ i ể m báo nhìn xem tào tháo t r ì n h dục muốn nói lại tôi h cuối cùng không nói gì trước mắt tình huống lại nói cái gì cũng là không làm nên chuyện gì lúc này nếu lui binh đối với tào tháo tới nói u y vọng tất nhiên tổn hao nhiều vô luận như thế nào hiện tại là không thể lui binh cô tâm đã loạn trọng đức thay ta quản lý tào tháo vị đầu đầu hắn lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau nhưng có một chút hắn biết giờ phút này chính mình ra lệnh sợ rằng sẽ mang theo một chút tâm tình lúc này tào tháo tại đây tuyệt đối không thể loạn cho nên hắn để cho trình dục tạm thay chính mình ra lệnh Ê! trình dục không người ứng một tiếng cung kính tào tháo rời đi cuộc chiến này không tốt đánh nhìn xem tào tháo phương hướng rời đi trình dục thở dài một tiếng lưu nghị nhưng không biết tàu hồng tin chết đến bây giờ mới truyền đến tàu tháo nơi đó nhưng hán trung chiến cục trước mắt tựa như một cái đầm lầy song phương rằng co cùng một chỗ lưu bị bên này phòng thủ có thửa nhưng lại bất lực tiến công mà tàu quân bên kia đối mặt hiểm đạo hồng quan cũng rất khó đột phá lưu bị quân phòng ngự giết vào hán trung trận chiến này đến sau cùng chỉ sợ cũng là không kết quả mặt nhưng l í c h châu chiến cục nhưng là nhất định phải phân ra thắng bại bàng thống thụ thương lưu nghị hiện tại lo lắng nhất cũng là lưu bị đem ra cắt lượng cho chiêu nhập thuộc bên trong bởi như vậy mặc kệ lưu người nào c h ấ n thủ kinh châu chỉ sợ đều rất có thể giống như giang đông sinh ra ma sát trên đường đi lưu nghị cầm hơn một năm nay đến từ tiền tuyến tập hợp hạ xuống tình báo ở trong lòng không ngừng chỉnh lý lưu trương mấy lần bức bách lưu bị giao ra đã đầu hàng lưu bị trương lỗ đồng thời lấy lương thảo huy hiếp lưu bị khiến lưu bị phấn khởi phản kháng trước tiên đoạt bạch thủy quan lại đoạt phù huyền lý do này so với trong lịch sử muốn sung túc rất nhiều bởi vì lưu trương s á c thực đối với lưu bị lên lòng kiến kỵ muốn suy yếu lưu bị lưu bị xem như bị buộc đến chết sừng về sau phấn khởi phản kháng bạch thủy phù huyền bờ r a diệu chỗ lưu bị đánh cũng thuận xuất trinh lúc mang theo năm vạn hán trung binh mã trước đó không lâu miên trúc quan lý nghiêm đem người quy hàng tăng thêm bạch thủy quan phù huyền bờ r a diệu binh mã một đường đánh xuống lưu bị binh mã không có hao tổn quá nhiều ngược lại nhận hàng không ít thuộc quân bây giờ binh lực đại khái tại bảy vạn tả hữu lại bị kẹt tại lạc huyền không được tiến thêm tào tháo tấn công h á n trung lưu bị hiển nhiên là muốn nóng lòng bình định ích châu sau đó lại tập kết binh lực đi đối phó tào quân trước mắt c ụ c thế cũng là bởi vì ích châu không thể bình định mà gây nên nếu có thể mau sớm chiếm cứ ích châu cục diện tự nhiên liền có thể ổn định lại chỉ là cục diện này nên như thế nào phá trước mắt tình huống giống như trong lịch sử có nhiều khác biệt ta lưu nghị một đường dục ngựa điên cuồng phi nhanh từ hán trung đến ra mạnh quan một đoạn này đường đã bị hắn tu sửa qua có chút thông suốt đuổi lên đường tới nhưng là cũng không khó khăn đến ra mạnh quan lưu nghị lại ngừng một ngày bởi vì bốn phía đã không có địch thủ cho nên hoác tuấn cũng bị lưu bị điều đi tiền tuyến bạch thủy quan thủ tướng là một tên tiểu giáo thủ quân cũng chỉ có ba năm trăm người không có quá nhiều hàn huyên lưu nghị đầu ở chỗ này chủ yếu là vì là vật tư hắn sai người tiến về ngày xưa dựng lên những hãng kia đại lượng triệu tập xi、si、măng bó tuổi thiết đi tiền tuyến. đỉnh điều đi Đến bây gia ờ Lưu lượng là đầu tuyến điều tuyến Nghị trong đầu cũng không có xong mình tiền năng dụng vẫn những này đến tiền gì, chỗ tới vật đi đem đi, có cử sợi s dù võ o cũng là chính là mạnh ì n bản hành, không chừng liền dụng h thể phát huy Gia có được tác dụng đây. m quan thủ tướng rất có vài phần hoác tuấn khí độ cẩn thận tỉ mỉ thi hành quân vụ cho dù là lưu nghị đến cũng là muốn kiểm tra thực hư quan văn về phần triệu tập những vật tư này cũng là lưu nghị xuất gia lưu bị cho điều lệnh về sau mới buông tay đối với loại này cẩn thận tỉ mỉ thái độ lưu nghị là phi thường đồng ý trước mắt c ụ c thế không phải bình thường gia mạnh quan chỉ có thể nói tương đối an toàn lưu bị giống như lưu trương cầm đánh tới hiện tại chiến tuyến không chỉ có riêng chỉ là tại lạc thành một đường ba quận quảng hán những địa phương này còn có không ít lưu trương nhân mã tại đ ẩ i mạnh không chừng lúc nào liền sờ đến hậu phương đến nếu bị đối phương lừa dối mở cửa thành ba năm trăm n người có thể làm gì đến lúc đó lưu bị đường lui liền thật bị chặt đứt lưu nghị nếu càng thưởng thức loại này có thể cầm chính mình công tác cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành người không bị bên trên không lần dưới dạng này tướng lĩnh mới là một cái thế lực nền tảng hỏi thăm đối phương tên về sau lưu nghị vừa rồi lần hai ngày trước kia xuất phát tuy nhiên đường không bằng trước đó tạm biệt nhưng cuối cùng là một đường đường bằng p h ẳ n g phụ trách hộ tống lưu nghị nhân mã chừng hai n g h n trên đường đi ngược lại là không có gặp được cái gì đuôi mù tặc nhân đến đây cất đường lần nữa nhìn thấy lưu bị thì có thể cảm giác được lưu bị mọi mệt nhìn thấy lưu nghị lưu bị cũng chỉ là miễn cưỡng lộ ra mỉm cười thân sắc chúa công sĩ nguyên như thế nào lưu nghị t r à o về sau liền vội vàng d o hỏi bàng thống nếu là thật chết đối với lưu bị tới nói thật đúng là một tổn thất lớn đã tỉnh lưu bị mang theo lưu nghị đi vào bàng thống trong quân trướng còn không có vào cửa tràn ngập tại bốn phía r ư ợ c thảo khí tức sông và múi bàng thống bộ g á n g có chút thảm dựa theo lưu bị thuyết pháp lúc ấy bàng thống gặp lạc thành đánh lâu không xong có chút nóng này đích thân tới tiền tuyến tưởng muốn giúp lưu bị phá thành chỉ là hắn một cái quân sư bày mưu tính kế lành nghề nhưng thật đích thân tới tiền tuyến lại không phải hắn bản chức công tác đối với trên chiến trường rất nhiều nguy cơ cùng sinh tồn kỹ xảo căn bản không biết đang đụng tới đối phương một đợt mưa tên hạ xuống người khác làm ra lẩn tránh động tác chỉ có b ả n g thống không rõ phát sinh trệ gì lúc đó b ả n g thống bị đâm thành con nhím tất cả mọi người cho là hắn chết chắc ai biết những cái kia bó múi tên đâm đều không sâu với lại mấy cái bộ vị yếu hại có lưu nghị tiện hắn những hộ giáp đó che chở trọng yếu nhất là đầu không có bị múi tên bắn chúng nhìn xem thê thảm trên thực tế là mất máu quá nhiều lưu nghị nhìn thấy b ả n g thống thì b ả n g thống sắc mặt vẫn là tái nhật vô cùng nhưng dựa theo ý t ư ở n g thuyết pháp tĩnh tâm điều dưỡng nửa năm không sai biệt lắm liền không sao chỉ là trong nửa năm này vẫn là tận lực không cần phí sức tốt nếu không sẽ lưu lại mầm bệnh bà huyên đa t ạ n h ì n thấy lưu nghị tới bàng thống ánh mắt sáng lượng lập tức cười khổ nói nếu không có lưu nghị cho hắn những bảo mệnh đó ra hỏa chỉ sợ bây giờ thấy cũng là một cỗ thi thể còn sống liền tốt thật tốt nghỉ ngơi sau đó ta cho ngươi xây một tòa trúc lâu để ngươi an tâm tính d ư ỡ n g chiến trường sự tình không cần phải lo lắng bã huyên có phá địch kế sách bàng thống nghe vậy đại hỉ nhìn xem lưu nghị nói không có bàng thống chương hai trăm bảy mươi mốt lưu bị lo nghĩ bàng thống vấn đề lớn nhất là khí huyết thua thiệt hư cần t i n h dưỡng cho nên tại xác định b ả n g thống không có chuyện về sau lưu nghị liền đi theo lưu bị rời khỏi b ả n g thống doanh t r ư ớ n g bá huyên chân vô kế sách lưu bị nhìn xem lưu nghị hắn có chút chờ mong lưu nghị biểu hiện h ắ n c h u n g sự tình lưu bị là định kỳ có thể nhận được báo cáo lưu nghị tại h ắ n c h u n g làm không tệ bây giờ cái này cục diện rằng có là kết quả tốt nhất về phần đánh bại tào tháo căn bản là không có khả năng sử thi cấp chiến dịch sở d i gọi sử thi cấp cũng là bởi vì vô pháp phục chế bây giờ có thể cùng tào tháo g i a n g co đối với lưu bị tới nói đã rất không tệ lần này cầm lưu nghị điều nhập thuộc bên trong cũng là bởi vì lưu nghị trong khoảng thời gian này chẳng những đem tào quân chặn lại với lại hán trung dân sinh còn không có bởi vì chiến tranh mà xuất hiện bất ổn năm ngoái nhận lên thuế phú thế nhưng là không ít dựa theo trương lỗ thuyết pháp so những năm qua cao hơn một chút lắc đầu lưu nghị cười khổ nhìn về phía lưu bị nói chiến tranh đánh tới hiện tại lưu trương đã hoàn toàn lâm vào thủ thế dạng này cục diện đối với chúa công không thể nghi ngờ là có lợi nhưng tương tự cũng mất đi trước ưu thế sĩ nguyên có chút nóng n ổ i đây cũng là b ả n g thống giống như da cắt lượng không cùng một điểm muốn đổi thành da cắt lượng lời nói coi như lại xuất ruột cũng tuyệt đối sẽ không tự mình đạp vào chiến trường mà b ả n g thống lại nếu lấy kiên quyết m o ặ c gặp trong lúc này chúa công muốn làm không phải nóng lòng công thành đoạt đất mà chính là thu nạp dân tâm vững chắc bây giờ đã có được mặt khác lưu nghị nhìn về phía lưu bị nói kiên quyết xuất hành trước từng nghe tín sứ nói chúa công hướng về kinh châu cũng phái tín sứ thế nhưng là triệu tập kinh châu binh mã đến đây liên quan tới kinh châu sự t ì n h bàng thống cũng không chỉ một lần giống như lưu bị phân tích qua trước mắt cũng thế tào tháo đã động thủ tôn quyền thái độ không rõ nếu có chủ yếu thừa dịm tôn quyền có lẽ cũng sẽ thừa cơ tới công kinh châu lúc này chống cự tào tháo là một mặt ổn định cùng tôn quyền ở giữa liên minh đồng thời bảo vệ tốt thích châu cũng là nhất định phải mà có thể làm được điểm này chỉ có ra các lượng cho nên ra cắt lượng lúc này tuyệt không thể nhập thủ bây giờ lưu nghị nhắc lại đến đây sự tình lưu bị cũng gật đầu nói sĩ、si、nguyên trọng thương khó mà giúp ta đánh chiếm ích châu ta vốn muốn mời khổng minh đến đây từ kinh tương đánh vào thục trung cùng ta quân nam bắc giáp kích nhưng sĩ、si、nguyên cực lực khuyên can đồng thời đề cử bá huyên nhập thủ là dùng cái này phiên ta đã hạ lệnh để cho khổng minh t u y ể n nhất đại cầm nhập thủ khổng minh thì tiếp tục c h ấ n thủ kinh châu cảm tình là bàng thống chủ ý lưu nghị nghe vậy gật đầu nói kiên quyết cũng quyết lưu à ý t này, lại không lại biết y xuyên. n người phương nào đi chưa Kinh vào Châu. Tín tới sứ sợ lúc là Lưu còn bị lắc đầu cười nói lưu nghị từ hán trung tới trên cơ bản là một đường đường bằng thẳng nhưng lần này đi kinh châu lộ trình xa xôi trung gian còn muốn đi qua mảng lớn lưu trương quản hạt khu vực cho nên lưu nghị đã đến tiền tuyến nhưng đi hướng về kinh châu tín sứ lúc này đều chưa hẳn có thể nhìn thấy ra cắt lượng đây nếu kinh châu phương diện năng lượng phái người cũng liền mấy cái như vậy quan vũ trương phi triệu vân trần đạo mấy người thống binh tác chiến lời nói chỉ sợ vẫn là q u a n vũ trương phi hai chọn một về phần tuyển người nào lưu bị đem cái này vấn đề vứt cho ra cắt lượng ra cắt lượng cảm thấy người nào càng thích hợp c h ấ n thủ kinh châu vậy liền cầm người nào lưu lại đúng còn có một chuyện muốn hỏi thăm bá huyên lưu bị nhìn về phía lưu nghị chân thành nói chúa công n g ư ờ i nói lưu nghị cười nói không rõ lưu bị vì sao đột nhiên trở nên như thế chính thức bá huyên sẽ hay không tướng thuật lưu bị nhìn xem lưu nghị mong đợi nói cái gì đồ chơi lưu nghị mờ mịt nhìn về phía lưu bị chính mình có bản lanh này vì sao ta không biết vì sao cảm giác từ khi đầu lưu bị về sau không khỏi rượu liền cỡ nào rất nhiều n g à y cả mình cũng không biết kỹ năng chúa công nói đến kiên quyết bất quá là cái thợ thủ công ngài nếu nói số thuật ta bây giờ coi như hiểu nhưng nếu nói tướng thuật cái này từ đâu nói đến s ư ớ n g sờ sau một lát lưu nghị nhìn xem lưu bị cười khổ nói lưu bị có chút xấu hổ cười hổ xấu nghị ó i trinh chỉ trước, là xuất chinh trước, ta ặ p bá u qua sĩ nguyên chuyên qua quốc muốn Lưu y này hay ê n nói thân, còn môn hắn phòng diễn nghĩa loại sự tình này muốn hay không nói n có loại họa Ta tam ra. sĩ sát sự g hộ. h áo làm xem vì bảo, đồ cảm giác có chút tâm mệt mỏi đúng vậy à xuất trinh trước hắn mười phần lo lắng bảng thống an nguy kết quả nhập thuộc về sau bảng thống thiếu chút nữa mà chết trên chiến trường với lại nếu như không có lưu nghị cho bảng thống những đồ phòng hộ đó trang sức bảng thống giờ phút này nói không chừng đã chết chuyện này xác thực khiến người ta cảm thấy mơ hồ lưu nghị suy nghĩ một chút nói nếu mặc ra cũng có thuộc về mặc ra một bộ xem người phương pháp lại không phải tướng thuật như vậy huyền diệu đến bây giờ lưu nghị cũng không xác định tướng thuật có phải là thật hay không vật kia cảm giác có chút mơ hồ nhưng nếu như từ lịch sử nhìn về phía trước rất nhiều sấm ngữ cũng là nhất ngữ thành sấm có khả năng lúc ấy chỉ là có cái giang hồ phiến tử như vậy thuận miệng nói cũng có, có thể là một loại nào đó chính trị cần làm được lời đồn nhưng người nào biết là không phải thật sự có người có loại bản lanh này cho nên hắn cũng không muốn mở miệng loạn đả kích chỉ nói mình năng lượng hiểu là được ồ、oh. lưu bị tới hào hứng mỉm cười nói nguyện nghe t ư ở n g lưu n g h ị ngẫm lại châm trước nói ra nếu theo mặc r a một người mệnh số cũng không phải là quyết định bởi với thiên mà quyết định bởi nơi này nhân tính nghiên cứu cẩm sĩ nguyên tới nói làm người hơi có chút kiệt ngao bất thuần tuy có đầy bụng tài hoa nhưng cũng có thể sinh ra nóng lòng cầu thành lòng làm một cái mưu sĩ như vậy tính cách là rất có thể xảy ra chuyện nếu chuyến này theo chủ công là k h ổ n g minh kiên quyết tuyệt sẽ không lo lắng chỉ là lấy sĩ nguyên tính cách nếu thủ kinh châu chưa chắc có k h ổ n g minh tốt thiện lặn người chìm thiện cưỡi người đoạ chính là như vậy đạo lý nếu lưu nghị thuyết pháp như vậy là xây dựng ở trước đó biết bảng thống có thể sẽ xảy ra chuyện điều kiện tiên quyết nếu như là cái không biết tam quốc tiểu bạch tới chưa chắc sẽ cho rằng bảng thống nhất định sẽ xảy ra chuyện tuy nhiên lưu nghị ngày bình thường sinh tính cẩn thận lại thêm lần này phát thủ bảng thống xem như lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa tham gia đại quy mô chiến tranh lưu nghị có n ả y lo lắng cũng nói đến thông suốt lưu bị nghe có chút thất vọng chiếu vào lưu nghị kiểu nói này lưu bị bất thình lình phát hiện bảng thống xác thực cái kia xảy ra chuyện hắn nguyên bản còn muốn để cho lưu nghị cho mình nhìn xem cùng nhau bây giờ trải qua lưu nghị kiểu nói này nhất thời có chút kẻ nhạt vô vị cảm giác chiếu tính như vậy đến nếu hắn lưu bị cũng có thể đi xem cùng nhau lưu bị cười nói lại không biết lấy ba huyên đến xem ta vận số như thế nào cái này vấn đề này thật đúng là khó mà nói bởi vì trước mắt lưu bị thế đang mạnh nhưng gian nan khổ cực nhưng cũng ở chỗ này lưu nghị trầm ngâm một lát sau mới nói chúa công bách chiến bất khuất nếu đã có tiềm lòng phong thái nhưng nhưng cũng có thai h ỏ a ngầm ẩn nút bên trong ồ lưu bị nghe vậy ánh mắt sáng lên nhìn xem lưu nghị ra hiệu hắn nói tiếp chúa công có biết quá bổ không tiêu nổi lưu nghị cũng không biết chính mình lời kế tiếp lưu bị phải chăng có thể nghe vào tuy nhiên lưu bị muốn hỏi chính mình nếu thật chỉ nhặt dễ nói có chút không chịu trách nhiệm cũng có qua loa ý tứ cho nên hắn quyết định cầm một chút hậu thế xem tam quốc tiếc n ố i h u y ể n chuyển nói ra lưu bị gật gật đầu đây là ý tượng thường dùng nói như vậy bệnh nặng mới khỏi người không thể đ ạ i bổ nếu không cùng ăn độc không khác nếu làm người cũng là như thế kiên quyết đã từng du lịch thiên hạ phát hiện một cái rất có ý tứ sự tình lưu nghị cười nói thế ra hảo tộc con em nếu đến một trận phú quý cho dù là chán nản sĩ tộc cũng có thể hợp lý vận dụng kinh doanh gia tộc dần dần mượn khoản này phú quý cầm gia tộc hưng thịnh đứng lên nhưng nếu là một khất cái hoặc là bần dân mách tính nếu đến một trận đại phú quý hơn phân nửa lãng phí lưu bị nghe vậy gật gật đầu loại hiện tượng này nếu cũng phổ biến niên đại này mặc dù loạn nhưng cơ hội cũng là khắp nơi trên đất chỉ là hắn không rõ êm đẹp lưu n g h ĩ vì sao nói cái này lấy thiên hạ hôm nay tới nói tào tháo hùng ngồi phương bắc đã nhiều năm căn cơ đã vững chắc tôn quyền kế phụ huynh nghiệp giang đông sĩ nhân ủng hộ căn cơ đồng dạng không cạn duy chỉ có chúa công tự đắc kinh châu bắt đầu cho tới bây giờ tuy nhiên năm năm quang âm trước mắt lại đem lại thêm í t châu k i m mục lượng châu chi địa nếu đem kiên quyết vừa rồi nói sĩ tộc cùng phổ thông người dân tới so sánh đương kim chư hầu chúa công coi là chủ công là sĩ、si、vẫn là dân lưu nghị nhìn xem lưu bị mỉm cười nói tuy nhiên cái thí dụ này có chút đã thương người nhưng chính là như thế cái đạo lý Không hóa nói cái gì giai cái cấp cố lưu o ạ i hội hình nhân h n xã tố, n nói g chi thức tích lũy, lịch d y người người này ệ diện, lệnh t trên tại vật phương những người người cũng với là bị ê trên n ra. kéo Lưu b nghe vậy yên lặng không nói hắn là nghe rõ lưu nghị đây là đang nói hắn quá mau thật lâu lưu bị vừa rồi cười khổ lắc đầu nói bá h uyên cảm thấy chuẩn bị năng lượng nhìn thấy thiên hạ nhất thường a lưu nghị nghe vậy giật mình không người nói chúa công thư tội kiên quyết thất ngôn lưu bị bây giờ đã năm mươi ba tuổi ở niên đại này tới nói đã coi như là trường thọ. Không trách lưu à t r ờ n không g thọ, trách l ư bị về sau mất Kinh châu về sau sau Châu vừa mất mất Kinh lắc ý trí, mất, một thấy thống nhất thiên hạ một ích Kinh không lại cái sinh chi niên còn nhìn ngày. Châu chỉ Châu hữu chỉ hạ có Lưu Lưu vừa là l Bị, Bị sợ lắc đầu nói bá huyên nói không tệ nếu sớm mười năm có được hôm nay tư thế chuẩn bị sẽ không gấp nhưng bây giờ nhân lực có đôi khi thật khó cùng trời kháng loại cảm giác này là chỉ có hơn ba mươi tuổi lưu nghị không cách nào trải nghiệm cùng lý giải đây cũng là vì sao rất nhiều anh hùng lúc tuổi già trở nên vội vàng sao động cho người ta cảm giác cùng lúc trước không giống nhau nguyên nhân lưu nghị nhìn thấy tư thế lưu bị thất bại vấn đề nhưng không nghĩ qua lưu bị lúc ấy tâm tính lưu nghị giờ phút này yên lặng cho nên chuẩn bị đợi không được a lưu bị cười khổ lắc đầu nói ta biết b ạ huyên k h ổ n g minh ý nghĩ gần nện vững chắc căn cơ sau đó sẽ cùng giúp đỡ hắn thất nhưng chuẩn bị có lẽ thật không nhìn thấy ngày nào đó ttruizncuatuinet -e、lưu nghị nghe vậy không người nói sẽ có ngày nào đó chúa công không giống đ o ạ n mệnh c h i nhân sao ba huyên lại sẽ xem tướng lưu bị t r e o ghẹo nói ây hiểu sơ a lưu nghị sắc mặt có chút xấu hổ ta tại nâng ngươi a l á o bản có lẽ đúng như ngươi nói là ta quá mau nếu không có như thế sĩ nguyên có lẽ cũng sẽ không như thế vội vàng sao động lưu bị đầy hứng thú nhìn xem lưu nghị lý o ạ tại i nhiều. Lưu nghị không có nói tiếp, mà chỉ nói, nghe nói vẻ mặt mặt mà trên thấy này Nghị cũng không Nghị không nghe này Lưu Lưu l chỉ có nghiêm hiến kiệt. chúng ta mới miên trúc quan bây giờ đã đầu nhập lưu bị giới trướng chỉ là lưu bị đối với người này tựa hồ cũng không phải là rất ưa thích lưu nghị không biết nguyên nhân tuy nhiên lý nghiêm năng lực vẫn là đáng giá khẳng định trong lịch sử thế nhưng là giống như ra cắt lượng một dạng cùng là thác cô chi thần lưu bị nghe vậy gật đầu nói cũng tốt chương hai trăm bảy mươi hai đem thành tường mang lên chiến trường lý nghiêm bọn người tự nhiên là muốn lập công nhưng đối với lạc thành thành phòng lý nghiêm hiển nhiên không có cái gì quá dễ làm pháp luật bọn họ so lưu bị rõ ràng hơn lạc thành phòng ngự làm quảng hán quận trị chỗ đồng thời cũng là thuộc quận môn u hộ lạc thành phòng ngự so với nam trịnh mạnh hơn nói một đống lớn đề nghị nhưng đơn giản cũng là tuyệt lương đoạn thủy phương pháp nhưng lạc thành bản thân lưu giữ lương liền không ít mà theo lưu bị nói chương nhâm sớm tại lưu bị phản công thời điểm liền đã tại trong thành bắt đầu đ à o r a xúc thủy trì muốn dựa vào tuyệt lương đoạn thủy một chiêu này tới công phá lạc thành ít nhất cũng phải tiêu hao thời gian một năm đương nhiên lý nghiêm còn có một cái tổn hại chiêu cái kia chính là đem chúng quanh bách tính cho đổi u đi tiến vào lạc thành bên trong tăng lên lạc thành tiêu hao dạng này có thể rút ngắn lạc thành lưu giữ lương có thể chống đỡ thời gian còn có thể thừa cơ phái một chút mật thám trà trộn vào đi làm phá hư không nói trước khả thi như thế nào riêng là kế sách này bản thân cũng làm người ta có chút phản cảm chung quanh địa bàn cơ bản đều bị lưu bị chiếm lĩnh nói cách khác tại đây bách tính đã coi như là lưu bị con dân thật như vậy làm lưu bị nhân nghĩa hình tượng để nơi nào kế sách này tự nhiên cũng bị lưu bị cự tuyệt lạc thành thành phòng lưu nghị đã nhìn qua không nói không có kẽ hở nhưng có thể bị lợi dụng đại lỗ thủng là không có công thành phương pháp vẫn là như vậy một ít b ả n g thống đều nghĩ không ra cái gì kỳ mưu diệu kể đến lưu nghị thì càng không được bây giờ đang công thành phương diện lưu nghị có thể tạo được tác dụng cũng là ưu h ó a công thành khí giới lưu bị dùng là từ phù huyền bạch thủy quan những địa phương này thu được tỉnh lan đầu thách xa đương nhiên lấy thiên hạ hôm nay phổ biến kỹ thuật tới nói những vật này cũng không t ụ t hầu nhưng đặt ở lưu bị trong quân cũng có chút tục hầu đối với những này công thành vũ khí lưu nghị trong khoảng thời gian này cũng có nghiên cứu tất nhiên lý nghiêm những người này nghĩ không ra cái gì tốt chủ ý cuối cùng vấn đề cũng liền trở lại công thành bản thân lên liền nhìn xem tấm kia đảm nhiệm bản sự đi lưu nghị cầm dương nhâm gọi tới để cho dương nhâm giúp mình cầm bó củi còn có theo công nghiệp quân sự tượng cho điều tới thiên sinh đây là muốn làm t ì n h lan dương nhâm hiếu kỳ nhìn xem lưu nghị làm được cao đến sáu trượng hệ thống hiếu kỳ nói độ cao này cơ bản giống như lạc thành thành tường ngang hàng có phải thế không lưu nghị gật gật đầu lại lắc đầu đây đúng là tỉnh lan hệ thống nhưng lại so tỉnh lan càng bao quát cao có sáu trượng nhưng độ rộng cũng có năm trượng thượng diện đều có thể phi ngựa nếu đổi thành cung tiến thủ mũi lầu quan sát trọn vẹn có thể dung nạp hơn trăm người lưu nghị trước tiên sai người cầm bánh xe bày đã tốt giống như tầm thường bốn vòng khác biệt bộ này tỉnh lan là ba mươi hai vòng lầu quan sát còn không có làm nhưng lưu nghị cũng đã mệnh công tượng làm ra ba đạo lượn vòng bậc thang lúc này thang đu lại không phải thông hướng nuôi lầu quan sát mà chính là thông hướng lầu quan sát phía dưới một khối dựng thẳng tấm đ e m tại nơi đó có thể thông qua ổ trục tới hoạt động dựng thẳng tấm đỉnh đầu mang theo móc câu tại lưu nghị thiết kế bên trong cái này giống như thang mây móc câu là một cái công hiệu công thành lúc chỉ cần tiếp cận thành tường cái này dựng thẳng tấm đi xuống vừa để xuống trực tiếp liền có thể ôm lấy thành tường phía dưới tướng sĩ có thể thông qua lượn vòng bậc thang nhanh chóng xông lên trực tiếp hướng về trên tường thành p h ó n g đi đồng thời lầu quan sát cung tiễn thủ cao hơn đối phương thành tường một chút còn có thể hướng về đối phương xạ tiễn áp chế hiểm hộ các tướng sĩ công thành đây là lưu nghị cầm thang mây cùng tỉnh lan công hiệu kết hợp làm một tân công thành vũ khí chỉ là hiệu quả như thế nào còn muốn đặt ở đi lên chiến trường n g h i ệ m chứng dương nhâm nhìn xem đây cơ hồ xem như một tòa thành tường hệ thống tỉnh lan ngạc nhiên nhìn xem lưu nghị tiên sinh giếng này ngăn cản như thế nào thôi động lưu nghị đối với mình thiết kế vẫn là rất hài lòng nghe vậy nói cần nhân lực tự nhiên nhiều một ít tuy nhiên ba mươi hai vòng có thể thôi động ngươi lại để các tướng sĩ đi lên thử một chút hoàn mỹ tỉnh lan kiên cố ba mươi sáu tầm bắn ba mươi bảy tốc độ di chuyển ba mươi bảy đấu trí ba mươi chín ổn định ba mươi tám đương nhiên cái này rời nhanh cũng chỉ là so ra mà nói dù sao cũng là cổng cảnh hình vũ khí thêm thuộc tính lại nhiều cũng không ai chạy nhanh dương nhâm nghe vậy đoán chừng một chút phái hơn ba mươi danh cung t i ễ n thủ leo lên tỉnh lan này lượn vòng bậc thang tuy nhiên không phải nối thẳng lầu quan sát nhưng ở lầu quan sát bộ có nhô ra tới cái thang trúc ngay tại lượn vòng bậc thang đỉnh đầu phía trên tuy nhiên có chứng sợ độ cao có thể chưa chắc có đảm lượng trèo lên trên rất nhanh ba mươi danh cung t i ễ n thủ bên trên lầu quan sát dương nhâm lại điểm ba mươi hai danh tướng sĩ đẩy ra động giếng này ngăn cản tuy nhiên có thể thôi động nhưng lại tương đối cố hết sức tốc độ di chuyển đừng nói so phổ thông tỉnh lan ba mươi hai danh tướng sĩ từng cái nghẹn mặt đỏ tới mang thai hoa lão nửa ngày cũng chỉ di động vài chục bước thêm gấp đôi nhân thủ lưu nghị nhìn xem dương nhâm nói giếng này ngăn cản phía dưới cũng là có gạch ngang làm động lực mỗi cái bánh xe có thể dùng sáu người tới đẩy dương nhâm gật gật đầu dạng này tốc độ chờ đẩy lên đối phương trên tường thành nói không chừng đều phải thu binh sáu mươi bốn người thôi động tốc độ mau một chút nhưng ở đứng ngoài quan sát lưu nghị cùng dương nhâm trong mắt vẫn còn có chút chậm không bằng phổ thông tình lan bình thường tỉnh lan cần bao nhiêu nhân lực lưu nghị quay đầu nhìn về phía dương nhâm ba mươi hai người dương nhâm cau mày nói bình thường tỉnh lan không phải như thế đ ấ y địa bàn là một cái trình thể lực sĩ chỉ có thể lại bên ngoài đ ấ y đến b ư ớ c lên mưa tên bên trên lại thêm sáu mươi bốn người lưu nghị tâm lý yên lặng tính ra một chút trầm giọng nói ây dương nhâm đáp ứng một tiếng lại thêm sáu mươi bốn người đi lên lần này tỉnh lan tốc độ rõ ràng nhanh không ít với lại cũng vững vàng ta đi xin phép chúa công lần sau công thành dùng vật này thử một chút nếu là có dùng liền làm nhiều vài khung lưu nghị trong mắt cũng hiện lên một vòng vẻ hưng phấn chỉ cần năm sáu trên cậy đi lại tại phía trước thiết t r í tấm tre bảo hộ phụ trách đẩy tỉnh lan lực sĩ lưu bị quân liền có thể không nhìn thành t ư ợ n g trực tiếp theo cái này kiểu mới tỉnh lan s ô n g lên thành t ư ợ n g mà lầu quan sát còn có thể áp chế thủ quân kể từ đó công thành có thể đơn giản rất nhiều tiên sinh ta cảm thấy vật này có thể làm nhiều vài khung nói không chừng có thể nhất chiến mà thắng dương nhâm nhìn xem lưu nghị cười nói không nội xem trước một chút địch quân ứng đối ra sao lưu nghị lắc đầu thứ này cũng không có thoát ly thời đại này trình độ kỹ thuật nhìn đ ố i phương ứng phó như thế nào đi lưu bị nhìn thấy lưu nghị làm được khổng lồ tỉnh lan thì cũng là kinh thán không thôi ba quân thay quân đi trương nhâm mang theo thân vệ thượng thành nhìn vẻ mặt còn buồn ngủ đặng hiền cười nói làm phiên công nghĩa đặng hiền gật gật đầu một đêm không ngủ giờ phút này hắn thần sắc uể oải đang cần phải đi nghỉ ngơi một chút miệng bên trong phàn nàn nói cũng không biết cái này lưu bị khi nào mới bằng lòng lui binh trương nhâm nghe vậy thở dài cái này sợ là có các loại đối với lưu bị lui binh trong lòng của hắn cũng không giống như đặng hiền như vậy lạc quan lưu bị lần này khí thế hung hung với lại đã tại thuộc trung đâm xuống căn cơ lại có hán chung làm hậu thuẫn sao có thể có thể nói lui liền lui cái này lạc thành nhất định phải giữ vững nếu không lạc thành vừa mất trương o à thành bàn, càng n Quảng Hán liền thành Lưu Bị địa đến lúc đó, muốn lui Lưu Bị thì càng khó. Đặng Hiền cũng không bộ Bị Bị Lưu lui Lưu thì khó. lúc đợi t địa đó, nhâm trả lời, quay người đang muốn xuống lầu. Bên hai bất thỉnh lính nghe được một trận tiếng lời, lầu, lính người hai quay muốn xuống đang bên nghe kẹn, được sắc mặt nhất thời biến đến ổ i đây là Lưu Bị quân Bị ngưng n trọng lên một bên sai người nhanh chóng thay quân một bên lấy tay che nắng d o i mắt trông về phía xa mà đi thục t r u n g sáng sớm vũ khí tương đối nặng bình thường khai chiến cũng là các loại vũ khí tản ra không sai biệt lắm về sau mới có thể khai chiến đó là vật gì một bên đặng hiền trợn tròn ánh mắt chỉ nơi xa mơ hồ hình dáng lớn tiếng kêu lên trưng nhâm ánh mắt ngưng tụ ánh mắt hắn không có đặng hiền tốt nhưng theo đặng hiền chỉ phương hướng nhìn lại sắc mặt cũng dần dần trở nên ngưng trọng lên lúc này chính là triều dương sắp xuất hiện chưa ra thời điểm q u ấ n quanh tại núi non trùng điệp ở giữa vũ khí đang tại nhanh chóng tiêu tán xuyên thấu qua này nhanh chóng tiêu tán vũ khí trong lúc mơ hồ tựa hồ có một quái vật khổng lồ đang theo lấy bên này di động chu vi lan tràn lưu bị quân đã xuất hiện trong tầm mắt t r u n g t r u n g điệp điệp giống như nghĩ triều nghĩ đến bên này quân tới tốc độ cũng không phải là quá nhanh tựa hồ là đang tận lực chờ cái gì theo này quái vật khổng lồ tiếp cận vũ khí cũng dần dần t ả n ra n à y quái vật khổng lồ hình dạng cũng cuối cùng tại thủ thành tướng sĩ trong tầm mắt trở nên rõ ràng n à y quái vật khổng lồ đương nhiên đó là một tòa thành tường cao tới bảy t r ư ợ n g khoảng cũng có năm sáu triệu đỉnh đầu là một tòa chất gỗ lầu quan sát phía dưới bức tường cũng là phủ kín tấm ván gỗ đặng hiền nhìn xem này so cái này l à thành thành tường cũng cao hơn lầu quan sát sắc mặt có chút khó coi nói tỉnh lan trưng nhâm sắc mặt cũng khó nhìn yên lặng gật gật đầu tạo hình nhìn lại nhưng là tỉnh lan không thể nghi ngờ chỉ là nhà ai tỉnh lan tạo lớn như vậy với lại bọn họ lúc nào xây xong lớn như vậy một đoạn thành tường lại là như thế nào di động trên thực tế tỉnh lan này cái gọi là vách tường cũng chính là cái cái thùng giống chỉ là này một tòa thành t ư ờ n g tượng như bông dưng hướng về bên này di động tạo thành đánh vào thị giác nhưng là để cho thủ thành t h ủ quân cảm thấy không khỏi kiềm chế đầu thách k i mắt thấy đối phương không ngừng tới gần song phương cung t i ễ n thủ đã bắt đầu đưa trước tay đối phương lầu quan sát trên người ở trên cao nhìn xuống tầm bắn dị thường xa xa gần một trăm năm mươi bước khoảng cách liền đã bắt đầu bắn tên bắn ra bó mùi tên có thể trực tiếp bắn tới trên tường thành đến mà trên tường thành cung tiễn căn bản đủ không đến đối phương chưng nhâm một bên mệnh lệnh thuẫn thủ t r ư ớ c tới ngăn trở này thưa thất mũi tên một bên mệnh lệnh đầu thạch kỳ thay đổi phương hướng muốn này tỉnh lan khởi xướng tiến công bình thường đầu thạch kỳ chính xác rất kém cỏi nhưng đối phương tỉnh lan rất nhiều chút quá phận đối với đầu thạch kỳ tới nói cái kia chính là bia sống theo tỉnh lan tới gần thành tường bó mũi tên cũng có thể bắn tới tỉnh lan nhưng những lầu quan sát đó thượng cung t i ễ n thủ có đại lượng tấm tre cách trở lực sắt thương có hạn khoảng cách song phương đang không ngừng tiếp cận lưu bị quân thang mây đã khoác lên trên tường thành thủ quân chú ý tự nhiên không thể chỉ rơi vào một tòa tỉnh lan thượng diện song phương giao chiến bắt đầu trương nhâm nhìn xem này quái vật khổng lồ mệnh sở hữu đầu thạch ky nhắm ngay tỉnh lan tập trung công kích rầm rầm rầm liên tiếp không ngừng tiếng oanh kích bên trong tỉnh lan bên trên bị nện ra không ít hầm động dù sao cũng là tấm ván gỗ cho dù có kiên cố thuộc tính cũng không nhịn được đầu người lớn như vậy thạch đầu đập mạnh nhưng đối với tỉnh lan tới nói những đá này phần lớn đạp nát là tấm ván gỗ cũng không đập trúng hệ thống vẫn như cũ vững như bàn thạch giống ruột trương nhâm nhìn xem này bị nện đi ra lỗ hổng ẩn ẩn năng lượng nhìn thấy tại này phía dưới lưu bị quân tướng sĩ trong mắt thần quang nhất động chương hai trăm bảy mươi ba kinh châu phát triển to lớn tỉnh lan đã tới gần thành tường lưu bị quân thang mây cũng tại bắt đầu dựng vào thành tường công thành chiến bắt đầu tiễn như châu chấu hai bên tướng sĩ bắt đầu ở trên tường thành dưới tiến hành kịch liệt chém giết không thể để cho này tỉnh lan tới gần trương nhâm có thể rõ ràng cảm giác được thủ quân sĩ khí theo này khổng lồ tỉnh lan tới gần trở nên kém cháo đứng lên tuy nhiên trương nhâm cũng nghĩ không thông đối phương tỉnh lan vì sao muốn dựa vào gần như vậy nhưng đối với trương nhâm tới nói đây cũng là một cơ hội dầu hỏa nhanh đều bắn về phía này tỉnh lan trương nhâm nhìn chung quanh một chút sai người cầm trên tường thành dầu hỏa đều đánh tới hướng này tỉnh lan cái này vốn là là dùng tới đốt đối phương thang lê dùng nhưng bây giờ vẫn là trước tiên đem này khổng lồ tỉnh lan đốt lại nói có thứ này tại đối với thủ quân áp lực thực sự quá lớn ngay sau đó liền có thủ quân tướng sĩ cầm một bình bình dầu hỏa chứa ở tóc thạch trên máy mặt hướng phía này tỉnh lan không ngừng oanh kích chất lỏng s ề n sệch treo đầy tỉnh lan vách tường đại lượng hỏa tiễn tại trương nhâm chỉ huy hạ lạ lạc tại này khổng lồ tỉnh lan bên trên hỏa diễm trong khoảnh khắc lan tràn hướng về toàn bộ tỉnh lan đứng tại trên tường thành cảm giác tựa như một mặt hỏa tường tại hướng về bên này gần lại gần tỉnh lan thượng tướng sĩ cũng không lo được lại xạ tiễn hỏa diễm thiêu đốt để bọn hắn có chút hoảng hốt chạy bừa từ tỉnh lan trên hướng xuống nhảy thất bại a lưu nghị nhữ mày nhìn xem này chúc giản bị ngọn lửa nuốt hết khổng lồ tỉnh lan thở dài một tiếng hỏa công đối với chất gỗ công trình khí giới tới nói xác thực cái tai nạn bết bắt nhất là theo cái này khổng lồ tỉnh lan bị thiêu hủy thủ thành t h ụ c quân sĩ khí đại trấn ngược lại là lưu bị quân bên này sĩ khí chịu đến không ít ảnh hưởng phúc họa liên nhau đang hưởng thụ đến cái này khổng lồ tỉnh lan mang đến ưu thế đồng thời nếu khổng lồ tỉnh lan bị phá hủy công thành tướng sĩ tâm lý ưu thế cũng sẽ không còn sót lại chút gì loại kia trên tâm lý tranh lệch trực tiếp biểu hiện ra ngoài sĩ khí bên trên trên diện rộng giảm xuống cuộc chiến này đánh không đi xuống lưu nghị nhìn về phía lưu bị tiếp tục đánh xuống thương vong sẽ tăng thêm hoặc là nói thương vong so sẽ tăng nhiều không cần thiết lưu bị hiển nhiên cũng nhìn ra chỉ có thể bất đắc dĩ làm cho bây giờ thu b ì n h nơi xa trên tường thành vang lên thủ quân gieo hò cùng tiếng cười nhạo lưu nghị ngược lại không có gì cảm giác thắng bại là chuyện thường bình ra với lại lần này chế tác tình lan vốn chính là một cái thí nghiệm phẩm bã huyên không cần nhụ trí lưu bị lo lắng lưu nghị bị đà kích trấn an vô vô lưu nghị bả vai c ư ờ i nói vật này rất hay chỉ là chỉ là rất dễ dàng bị tính nhắm vào công kích thể tích quá lớn người ta muốn đốt ngay cả tránh đều không chỗ trốn lắc đầu lưu nghị cười nói Chúa Công không cần không sầu lưu o vật trận thí tuy trải quyết này nghiệm nhiên này, kiên n là chỉ cái phẩm, g qua ợ c có lại là l mới. tư tưởng ư Ồ!、Lưu、bị nghe vậy ánh mắt sáng lên nhìn về phía lưu nghị nói không chỉ là vì sao kế sách kiên quyết không biết kế sách mời chúa công lại cho kiên quyết mấy ngày chúng ta cầm thành tường mang lên chiến trường lưu nghị cười nói mười ngày liền có thể trước đó công thành chiến cho hắn không nhỏ dẫn dắt bây giờ nhưng là có chút không kịp chờ đợi muốn trở lại cầm ý nghĩ của mình thay đổi thực tế không đội lưu bị nghe vậy gật đầu cười nói ở ngoài ngàn dặm kinh châu giang lăng từ lưu bị xuất quân nhập thục về sau giang đông thái độ nghiền ngẫm ra cắt lượng tại xin chỉ thị lưu bị về sau liền cầm chị sở một lần nữa từ công an rời quay về giang lăng lưu bị nhập thục cho tới bây giờ đã nhanh ba năm ba năm qua kinh châu phương diện biến hóa rất lớn quân sư đây là nhạc dương quận năm ngoái nhân khẩu thống kê mã tắc mang theo một chồng trúc giảng đi vào ra cắt lượng bên người không người nói lưu nghị trước khi đi nhạc dương cùng t r ư ờ n g cắt hai quận thái thủ chi vị liền giao ra bây giờ mã tắc đảm nhiệm nhạc dương thái thú ấu thường nói thẳng đi g i a c á t lượng cười nói ba năm này kinh châu biến hóa rất lớn riêng là trường cát nhạc dương hai quận chỗ năm ngoái một năm nhạc dương nhân khẩu tăng ba phần tuy nhiên thuế m ã mã tắc nói đến đây có chút nhữ mày lưu nghị lúc trước đề nghị lưu bị vì là phát triển nhân khẩu thích hợp cho ra một chút ưu đãi tỉ như học lúc trước việt vương câu tiễn như vậy sinh nhi tử quan phủ ngôi nói h không cần suy nghĩ. ữ n này cần Lượng n g Gia suy Cát lắc lắc đầu nói, Chúa Công bây giờ trình chiến trình giờ bây đến c Châu, lương thảo đồ quân cũng là bởi Hán Trung bỏ ra, ta kinh Châu có h Thảo Nhu Hán Kinh thể phát Quân Trung Lương là an ổn phát triển. Nói ta Đồ đ bởi bỏ ra, đây cái g i a c á t lượng cũng không nhịn được n h a o mắt lại tuy nhiên bây giờ cũng thế đối với lưu bị bất hữu thiện nhưng ở nội bộ mà nói kinh châu phát triển dị thường khả quan ba năm qua chỉ là kinh nam năm quận nhân khẩu liền tăng trưởng hai mươi và nhiều vì là bảo trụ những nhân khẩu này lúc trước lưu bị không có tiếp nhận một chút huệ dân chính sách gia cát lượng cân nhắc về sau đều bưng ra bây giờ kinh châu không thiếu tiền nhưng thiếu người tuy nói ba năm này tăng trưởng cũng là hai đồng nhưng chiếu vào dạng này phát triển tiếp hai mươi năm sau nhân khẩu thăng bằng một lần nữa thành lập về sau chỉ là kinh nam chi địa thật đến thời gian chiến tranh liền có thể mộ tập m ộ ư ơ i vạn binh mã chớ nói chi là nam quận vốn là nhân khẩu đại quận chỉ là một cái kinh châu nhân khẩu qua năm trăm vạn cũng có thể nếu lại thêm ít châu lời nói Lưu bị tích xúc tại xúc mã sau tuyệt đối năng lượng giống như Tào Tháo đối giống chống lại. năng lượng như m tác g thở r n l ầ dài đây cũng là không có cách nào sự tình dù là bây giờ quan phủ gánh chịu một nửa trở lên nuôi mà phí dụ nhưng từ ba năm trước đây bắt đầu kinh châu hải nhi tỷ lệ sinh đẻ liền thuộc về một cái khủng bố tăng trưởng giai đoạn một nửa một đôi phu thê c h í ít cũng có hai đứa bé phải nuôi sống sinh tồn áp lực rất lớn dù là quan phủ cung cấp không ít ưu đãi vẫn như cũ trôi qua căng thẳng đáng nhắc tới là ba năm qua theo nhạc dương câu thông bờ sông hai bên tắc dụng nhạc dương đã thành một tòa kinh nam tri địa hạch tâm thành trì nam lai bắc vãng hội tụ khiến cho nhạc dương cố định nhân khẩu đã tiếp cận năm vạn mà mỗi ngày lưu động nhân khẩu càng là khó mà tính toán chương binh cũng xuất hiện khó khăn mã tắc nói đến đây một điểm cũng có chút dở khóc dở cười nhiều người là chuyện tốt nhưng bây giờ cái này kinh châu c h i địa nam nhi lại đều trở nên nhắc gan dù sao toàn gia cần nuôi sống tham gia quân ngụ không chừng lúc nào liền chết trên chiến trường này toàn gia sinh kế cũng liền không có rơi cho nên tuy nhiên nhân khẩu xuất hiện bạo tăng s u thế nhưng mộ binh lại so ngày xưa càng khó khăn một chút kinh châu bây giờ trạng thái cũng là dân tâm quy thuận nhưng lại không ai nguyện ý làm binh g i a cát lượng nghe vậy im lặng đây cũng là hắn gắng đạt tới ổn định thậm chí không tiết hướng về giang đông chủ động hạ thấp tư thái một cái trọng yếu nguyên nhân bây giờ kinh châu thuộc về một cái cấp tốc phát triển trạng thái lúc này bất kỳ cái gì chiến tranh đối với kinh châu mà nói đều sẽ kéo chậm kinh châu phát triển cước bộ g i a cát lượng để b ú t xuống giơ tay lên bên cạnh quạt l ồ n g mỉm cười nhìn xem mã tắc nói cái này không đ ổ i bây giờ quân ta có mười vạn đại quân thủ bị kinh châu cũng đã đầy đủ hán chỉ đợi chúa công chiếm lấy ích châu lại nói báo một tên tiểu giáo chạy như bay đến ngoài cửa không người nói quân sư chúa công phái tín sứ trở về m o u mời g i a c á t lượng cùng mã tắt vội vàng đứng dậy nên đón ích châu chiến bây giờ cũng không biết đánh như thế nào rất nhanh một tên phong trần mệnh mọi tín sứ tiến đến đối g i a c á t lượng chào quân sư đây là chúa công thân b ú t viết mệnh ti chức cần phải thân thủ giao cho quân sư tín sứ đem sách tin hai tay hiến cho g i a cắt lượng cung kính nói ô、oh. i a c á t lượng thần sắc trang nghiêm đứng lên vội vàng tiến hành thư tín nhìn kỹ đứng lên sắc mặt từng chút một chìm xuống quân sư mã tắc gặp g i a c á t lượng sắc mặt không đúng vội vàng dò hỏi phát sinh chuyện gì sĩ nguyên thụ thương thế công đối mặt ngăn trở chúa công mệnh kinh châu phái đại tướng tiến về cùng chúa công nam bắc giáp kích g i a c á t lượng trầm ngâm nói nhưng có nói muốn phái người phương nào tiến đến điều binh bao nhiêu mã tắc liền vội vàng hỏi lắc đầu ra cắt lượng biết đây là lưu bị cho mình quyền quyết định kinh châu cục thế cũng không dễ tôn quyền nhìn chằm chằm nếu điều binh quá nhiều sợ rằng sẽ dẫn tới tôn quyền ngấp n g ẽ nhưng muốn điều binh quá ít cũng giúp không được đại ân lưu bị cầm quyết đoán quyền lực cho ra cát lượng đây là rất lớn tín nhiệm mã tắc cũng minh bạch đạo lý này nhìn xem ra cát lượng nói bây giờ kinh châu chúng tướng bên trong chỉ sợ chỉ có quân vũ trương phi hai vị tướng quân có thể điều hai người này tất nhiên lưu một người c h ấ n thủ kinh châu tuy nhiên lưu bị cho quyết đoán quyền nhưng cái này trấn thủ kinh châu người nhất định phải là lưu bị tâm phúc mới được trừ quan vũ trương phi bên ngoài người khác bao quát triệu vân trần đáo ở bên trong đều kém chút phân lượng ấu thường coi là làm phái vị tướng quân nào ra cắt lượng không có làm quyết định mà chính là nhìn xem mã tắc cởi hỏi quan tướng quân trí dũng gồm nhiều mặt uy trấn thiên hạ có thể chấn nhiếp kẻ xấu d ự đức tướng quân mặc dù nhìn như lỗ mãng nhưng tắc tặng văn bá huyên tiên sinh nói d ự đức tướng quân t h u bên trong có mảnh nếu bàn về hành quân tác chiến cũng không kém cõi vân trường tướng quân mã t ắ c không có trực tiếp trả lời mà chính là cầm hai người tình huống phân tích một chút cũng không phải nói trương phi không bằng quan vũ nhưng liền danh tiếng mà nói quan vũ chiến tích tương đối bưu hãn là một phương đại tướng quan vũ đơn thuần danh tiếng h i ệ n nhiên cũng so trương phi phù hợp với lại liền nể trọng trình độ mà nói đoán c h ừ n g lưu bị đối với quan vũ cũng càng yên tâm một chút về phần lựa chọn như thế nào mã t ắ c không có nhiều lời loại chuyện này gia cát lượng hỏi hắn càng nhiều là một loại khảo giáo chạm đến là thôi liền có thể nếu nói thêm nữa cũng có chút không biết tiến thối gia cát lượng nghe vậy cười gật gật đầu trong lòng đã c ó quyết đoán nhìn về phía mã tắc ánh mắt càng nhiều một chút thưởng thức đột nhiên nghĩ đến lưu nghị một ít lời nhìn xem mã tắc nói lần này xuất binh lượng không thể hầu cận ấu thường có thể nguyện vọng đời lượng phụ tá chuyến này chủ tướng nhập thục một hàng lưu nghị từng nói qua lợi hại hơn nữa thiên tài cũng cần kinh nghiệm tới phong phú cho thêm một chút lịch luyện cơ hội ngày sau nhất định có thể trở thành lưu bị quân đời sau lĩnh quân nhân vật đối với mình người bạn thân này xem người bản sự cùng cùng loại luận điệu g i a cát lượng vẫn là cũng tín nhiệm với lại càng ở chung g i a cát lượng liền càng thích mã t ắ c đã có cơ hội này chẳng làm cho mã t ắ c thừa cơ đi vào trong quân lịch luyện một phen mã t ắ c trước mắt tự nhiên không biết cái này bên trong thâm ý nghe vậy mỉm cười gật đầu nói nào dám không toàn bệnh đi mời chư tướng đến đây đi da cát lượng gật gật đầu đối thân vậy nói Ê. chương 274, t h ổ phỉ trương phi x châu chiến id i a cát lượng cũng không minh s á t tỏ thái độ lưu bị cho hắn quyết đoán quyền lực nhưng quan vũ trương phi tuy nhiên bây giờ đối với hắn đã coi như là chịu thua nhưng nếu g i a cát lượng không cùng hắn môn thương nghị liền trực tiếp hạ quyết định này quan vũ trương phi trong lòng hai người tất nhiên bất mãn khởi minh nhị ca ta cảm thấy trận chiến này ta đi tương đối phù hợp trương phi gặp g i a cát lượng cùng quan vũ đều không nói chuyện n ế t miệng cười nói ba năm này chỉ nghe thục t r u n g tình hình chiến đấu như thế nào bọn họ lại tại tại đây d ư ơ n g mắt nhìn sớm đem trương phi kìm nén đến có chút khó chịu bây giờ tất nhiên muốn nhập t h ủ vô luận như thế nào hắn lấy được đến cơ hội này nhưng không biết nếu dực đức tướng quân xuất quân nhập t h ủ c ầ n binh mã bao nhiêu ra cắt lượng gặp quan vũ không có lên tiếng mỉm cười dò hỏi cái này trương phi suy tư một lát sau r ồ i ra ba ngón tay nói chí ít cũng cần ba vạn binh mã ta nghiên cứu qua thục t r u n g địa đồ từ đó kinh châu nhập t h ủ đi ngược dòng nước có thể cho đến ba quận ta mô phỏng thủy lộ đồng tiến ven đường ngư phục cần công chiếm ngoài ra ven đường giang châu lâm giang hoàng thạch phù lăng các loại vài chỗ thành trì nhất định phải công phá đồng thời có lưu binh mã đóng giữ thủy quân cần một vạn bộ quân cần hai vạn bá huyên lưu lại này mấy trăm c h i ế c tử mẫu thuyền cũng phải tại ta chở binh vận lương g i a c á t lượng nghe được trương phi nói đạo lý rõ ràng hơi kinh ngạc xem trương phi liếc một chút lưu nghị nói không sai trương phi tuy nhiên ngày bình thường hôn bất lợn nhưng cái này nói đến tác chiến xác thực một tay hảo thủ lập tức ra cắt lượng nhưng là lắc đầu bây giờ kinh châu giống như an nếu n g u y bắc có tào quân lúc nào cũng có thể xâm chiếm giang đông bây giờ cũng có ngồi xem h ổ đấu ngại khắp nơi đều cần đóng giữ d ự đức tướng quân muốn đi lượng chỉ có thể cho ngươi hai vạn binh mã thủy lộ tất cả một vạn d ự đức tướng quân có thể nguyện vọng lĩnh mệnh trương phi cao mày tính toán một phen về sau gật đầu nói hai vạn có chút ít tuy nhiên liệu này thuộc chúng cũng không quá mức nhân vật Dự ữ a đức tướng quân không thể chủ quan ra cắt lượng nghiêm mặt nói chúa công mang theo bảy vạn chúng lại có ba huyên tại hán chúng kinh doanh cẳng có sĩ nguyên theo quân vì chúa công bảy mưu tinh kế nhưng đến nay không thể công phá í t châu dự ữ a đức tướng quân cắt không thể coi thường t h u c quân hắc trương phi c ư ờ i t h ầ m nguyên nhân chính là như thế thuộc trung tinh nhuệ đều bị triệu tập đi qua cùng đại ca tác chiến hậu phương cho dù có binh cũng là không tướng ta chỉ cần lớn mạnh thanh thế chỉ sợ ven đường thành trì liền muốn trông chừng mà hàng huống chi thuộc quân nhàn hạ hồi lâu mà ta kinh châu binh ba năm này chưa bao giờ có lời biếng binh giáp sung túc có sợ gì g i a cát lượng nghe vậy ngược lại là yên tâm rất nhiều trương phi xem ra trong lòng đã coi trướng pháp lần này phái trương phi nhập t h ủ xem ra là cái lựa chọn tốt quay đầu nhìn về phía quan vũ nói không biết vân t r ư ở n g tướng quân nghĩ như thế nào mặc cho quân sư phân phó chỉ là rực đức một người không khỏi đơn bạc quan vũ vuốt râu nhìn xem trương phi nói chí ít cũng nên cho trương phi phối hai cái phó tướng mới được ra cát lượng cười gật gật đầu nhìn về phía chúng tướng nói văn xính hình đạo vinh có mặt tướng văn xính hình đạo vinh hai người nghe vậy vội vàng ra khỏi hàng trọng nghiệp tinh thục thủy chiến lần này thủy quân liền do trọng nghiệp thống lĩnh hình đạo vinh trợ giựt đức tướng quân thông x o á y bộ binh không được sai sót ra cắt lượng nhìn xem nhị tướng nói văn xính chính là ngày xưa kinh châu đại tướng mà hình đạo vinh là lưu nghị lúc trước bắt được hàng tướng hai người võ nghệ đều không kém tuy nhiên hình đạo vinh tại thống binh phương diện hiển nhiên vô pháp độc lĩnh nhất quân nhưng có dũng lực nhưng vì trường phi phó tướng mặt tướng lĩnh mệnh văn sinh cùng hình đạo vinh túi người hành lễ xuất binh cũng không phải làm việc nhỏ đừng nhìn chỉ có hai vạn binh mã nhưng cái này hậu cần phương diện điều động tiếp tế vận chuyển tuyến đường từ nơi nào điều binh các nơi phòng ngự không thể bởi vậy xuất hiện chỗ sơ xuất toàn bộ kinh châu tại lưu bị tín s ư đến về sau ngày thứ ba liền bắt đầu công việc lưu bù lên mã t á c làm chuyến này tùy quân quân sư ngư h ữ n này hậu cần hậu h p ơ n diện n g sự t ì hương cũng là hắn tới món ăn. là tới t r Dược Đức, những v ậ thiên này cũng là muốn là đưa ư ư ớ n quận, n g g về châu ơ có thể nào trực tiếp lấy đi? Ngư hương, thiên công phường phân bộ ngụy việt ngăn tại trường phi trước mặt nhìn hằm hằm trường phi nói lưu nghị đầu lưu bị tuy nhiên ngụy việt cảm thấy mình lớn tuổi qua nhiều năm như vậy phiêu bạt thời gian bây giờ an định lại không muốn lại tiếp tục chém chém giết giết cho nên liền phụ trách giúp lưu nghị món ăn những n à y việc nhà đừng nhìn không quan không tước nhưng tới ngư hương cái nào không đối hắn cung cung kính kính coi như đối mặt trương phi ngụy việt cũng dám gỡ gọi hai câu trước kia là thù địch không tệ nhưng nhiều năm như vậy đi qua ngày xưa k i ự u đ o á n cũng tán đi lại thêm lưu nghị quan hệ song phương không đến mức giường cùng bạc kiếm này lão ngụy chớ có như vậy không hiểu nhân tình trương phi một cái nắm ở ngụy việt bả vai đem ngụy việt kéo ra tại mã tắc trận mắt hốc mồm trong ánh mắt một đám thân vệ giống như thổ phỉ sông đi vào liền đem nguyên bản chuẩn bị mang đến giang lăng bó mũi tên c u nô g n toàn diện hướng về trên xe trang ta giống như ba huyên là cái gì giao tình nàng giết ta này lao trượng nhân ta đều không nói câu nào cái này lấy chút mà đ ổ vật ngươi để bọn hắn làm tiếp không lâu là bao lớn ít chuyện trương phi lặng lẽ cởi lấy nhìn xem sắc mặt biến thành màu đen ngụy việt hạ hầu huyên đầu người bây giờ đều bị tế hiến tại nghiêm thị trước bài vị mặt vấn đề này tại kinh châu tự nhiên không phải bí mật gì ngụy việt cười lạnh nói chớ cho rằng ta không biết ngày đó ngươi này bà nương khóc thời điểm ngươi lại tại giống như quan tướng quân vụng trộm uống rượu ăn mừng dù sao cũng là thù địch trận doanh không phải tất cả mọi người giống lưu nghị như thế chú ý lao bà tâm tình hạ hầu thị là trương phi lúc ấy trắng trận cướp đoạt tới ngươi muốn nói s u n g ái s á c thực s u n g ái nhưng cái này sủng giống như lưu nghị nhưng khác biệt nhưng muốn nói đối với mình vậy liền nghi lao trượng nhân chết toán hận lưu nghị đó là không khả năng chiếu tính như vậy đứng lên tào tháo giống như chính mình cũng quên thân thích phải có khả năng trương phi có cơ hội tuyệt đối sẽ thân thủ chém tào tháo trương phi đều không vì chính mình không duyên cớ thấp đ ố i phận kêu han đâu lại nói nữ nhân là chính mình cướp tới quan hạ hầu huyên đành dám vậy ta mặc kệ dù sao b a huyên giết cha vợ ta ta không có cùng hắn so đo nhân tình này hắn đến trả hiện tại chỉ cần một chút binh khí khải giác nói rõ tiện nghi hắn trương phi một bộ cồn đao nhục bộ dáng ngươi ngụy việt bị tức nói không ra lời nửa ngày tài ba hừ hừ nói chuyện này ta sẽ chi tiết báo cáo báo a báo đi Khổng minh không khấu Minh duyên cớ trương ừ ta một ta tìm tính mã, vạn binh mã, ta đều không tìm hắn tính số sách. những binh khí này, cùng nấu n coi sách, khí h đều số đền bủ, các đệ, đều vinh gọn, một kiện cũng chớn nên bù, các cho lại. ta một t sắp xếp ở r ư phi nói xong lại đối những điên cuồng đó chứa lên xe các tướng sĩ hét lớn ngụy việt cảm thấy cái kia mấy năm thổ phỉ là làm cho chơi trương phi này không đi làm thổ phỉ thật sự là mai một nhân tài yên tâm về sau có chỗ tốt thiếu không ngươi cỡ nào giới thiệu chút kinh doanh cho ngươi lần này nhập thủ ngươi yên tâm nghe nói này thuộc t r u n g nữ nhân thế nhưng là nước mỹ gấp đợi ta cho ngươi cấp tới mấy cái trương phi ngăn đón ngụy việt bả vai cười nói không cần ngụy việt khỏe miệng co quắp giật giật mấy lần cái này đều người nào đâu thiên công phường bây giờ danh khí còn cần người khác giới thiệu sinh ý chỉ là công nghiệp quân sự khối này hàng năm lợi nhuận liền cao dọa người chớ nói chi là cái này kinh châu phú hộ thế g i a chế tạo gia sản cũng là ngày nữa công sừng ư đánh thiên công phường xuất phẩm vậy cũng không chỉ là chất lượng vấn đề càng tượng trưng cho thân phận đi rồi gặp các tướng sĩ cầm đồ vật đều sắp xếp gọn trương phi c h ở mình lên ngựa quay đầu xem ngụy việt một cái nói còn có không phải một cái khinh thường ngươi nói thế nào cũng là năm đó lữ bố dưới trướng hát tướng cái kia một tay tiễn thuật lại tại tại đây dưỡng lao lữ bố nếu là ở dưới suối vàng có biết không biết sẽ có cảm tưởng gì một cái sự tình không cần ngươi quản ngụy việt t i ê n lặng một lát sau lắc đầu nhìn xem trương phi khoát tay nói đồ vật ngươi cũng cầm cúc đi ha ha nếu người bên ngoài nói với ta lời này bảo đảm gọi hắn trên thân nhiều cái trong suốt lỗ thủng trương phi n h t n h t miệng nói ngày xưa có thể đánh chết chết bà ngoại một cái cũng là không hy vọng ngươi cái này một thân bản sự liền hoang phế tại cái này ôn nhu hương bên trong bá huyên tại hán c h u n g đánh thật khó khăn tào quân lần này hai mươi vạn đại quân vây công bá huyên không thông suốt võ nghệ cũng không có ngươi như vậy sợ ngươi đến có đi hay không ngụy việt bực bội nhìn hằm hằm trương phi nói đi trương phi lặng lẽ cười một tiếng giục ngựa liền đi âm thanh xa xa chuyển đến lần này ta nhập t h ủ bên người đang cần người hôm nay tới trừ muốn những binh khí này chiến giáp bên ngoài còn muốn ngươi người nửa tháng sau xuất phát ngươi nếu muốn đến liền đi tướng lĩnh gặp ta ngụy việt đội xe đi đến nhạc dương trang t h u y ề n mã tác tuy nhiên đối với trương phi loại này trắng trợn cướp đoạt hành vi rất có phê bình kín đáo nhưng có những trang bị này quân đội chiến l ư ợ c lại năng lượng tăng lên cực lớn thiên công phường binh khí chiến giáp tính xảo bây giờ đã không phải là bí mật gì coi như không có lưu nghị tự mình chủ trì thiên công phường làm được binh khí chiến d i p cũng hơn xa hắn công xưởng làm được mạnh tướng quân n à y ngụy việt rất lợi hại trên thuyền mã tắc cuối cùng nhịn không được nhìn xem trương phi hỏi lưu bị d ư ớ i trướng quan vũ trương phi những người này cũng là mắt cao hơn đầu loại kia có thể gọi trương phi tự mình ra mặt m ờ i cái này ngụy việt bản sự xem ra không thấp chỉ là ngụy việt bọn họ đẩy mạnh thời điểm đối với mã tắc tới nói có chút xa xưa với lại cũng không giống lữ bố như vậy nổi danh mã tác không biết cũng là bình thường lữ bố này người này xem người bản sự vẫn còn có chút dưới trướng hắn những người này lợi hại nhất thuộc về cao thuận lần là trương liêu vương hậu chính là cái này tào tính ngụy t ụ quân ta bên trong nếu lấy võ nghệ thuật mà nói nhị ca ta tử long thúc tái còn có này lao tướng hoàng trung phía dưới chỉ sợ cũng chỉ có quan bình cùng ngụy diên năng lượng t h ắ n g h ắ n hơn liền chưa hẳn với lại cái kia một tay t i ệ n thuật có chút lợi hại hành quân tác chiến nhưng so sánh này hình đạo vinh mạnh hơn cũng không biết khổng minh nghĩ như thế nào cầm này ngớ ra cho ta làm phó tướng nói xong lời cuối cùng trương phi có chút nhổ nước bọn hình đạo vinh võ nghệ còn có thể khí lực lớn võ nghệ không tệ nhưng đầu năm nay tác chiến cũng không phải mấy trăm năm trước đấu tướng thời đại một người võ nghệ lợi hại hơn nữa cũng chính là cái sông pha chiến đấu d u n g tướng trương phi trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy phù hợp cho mình làm phó tướng người cho nên trước đó nhìn thấy ngụy việt động tâm muốn đem ngụy việt kéo tới chính mình tại đây ra cắt lượng không cho hán phái người chính mình tìm đến trợ thủ ra cắt lượng cũng không thể nói cái gì a ngụy việt giống như những ngày đỉnh cấp nhất lưu vũ tướng tự nhiên không cách nào so sánh được nhưng năm đó đi theo lữ bố ngang dọc nam bắc về sau lại bảo đảm lấy tuổi nhỏ lữ linh khởi rết ra hứa xương tại tàu quân vây công giới rết ra một con đường sống đến bản sự lại so tầm thường vũ tướng mạnh quá nhiều nếu không trương phi như thế nào nói này lời nói Trương 275, Công Châu cướp sạch có công mặc có chút cũng chuyện công, không thành tường. Liên quan tới Kinh、Châu、bên kia nhà mình sản nghiệp bị người cướp sạch sự tình, thất ở ở ngoài ngàn nghị nhiên năng thành nhiên nằm trong trên này tình như trong tổng kinh nghiệm, sau đó thành công, đây mới là bình thường giảm tới thất tự biết, thất tuy rất tại thất kết khả khổ khó là là lưu đời liệu, luật. kia bại, mọi bại quy sau sao mới đây bị sự sở, sự dự ở ở đó dù dù ý, bây giờ lưu bị bên này người mặc dù nhiều nhưng ở lưu ý xem ra năng lượng để mắt tướng lĩnh bây giờ cũng liền một cái quan bình cùng dương nhâm quan bình bây giờ hành quân bên ngoài cũng không giống như lưu bị một đường mà chính là mang theo một nhánh quân n h i ể m trợ đang tấn công chung quanh có thể với tới thành trì rất bận bất quá đối với quan bình tới nói cái này phải làm xem như công việc tốt về phần lưu bị bên này vũ tướng là không ít nhưng năng lượng tại năng lực bên trên khiêng đại kỳ thật không nhiều trừ dương nhâm bên ngoài cũng làm như ban đầu hộ tống lưu bị cùng một chỗ nhập thuộc hoác tuấn còn có thể còn lại tỷ như hán trung nhận tới trương vệ dương bách ở trong mắt lưu nghị có chút xấu xí đương nhiên cũng không phải thật không ai thuộc chung hàng tướng bên trong vẫn là có không ít người tài b à lý nghiêm à, no ý à, cũng là không sai nhân tài nhưng vấn đề là lưu bị bây giờ không phải quá dám dùng những người này với lại coi như bọn họ thực tình quy hàng nhưng cái này đầu hàng thuộc về đầu hàng lật người tới liền trực tiếp đánh cô chủ loại chuyện này tại nhân phẩm bên trên thế nhưng là rất thụ lên án người ta lưu trường cũng không có bạc đ á i những người này cho nên lưu bị đa số thời điểm cũng chỉ là giống như những người này thỉnh giáo một chút thuộc chung sự tình sẽ không trực tiếp khiến cái này người tấn công lưu trương lưu nghị trở lại quân doanh về sau cũng không có lập tức triệu tập công tượng đem ý nghĩ của mình thay đổi thực tế đồ vật làm được không khó nhưng lần này phân lượng nhưng so sánh lần trước nặng nếu như hoàn toàn dựa theo lần trước hệ thống tới làm làm được về sau đừng nói trước có thể hay không thôi động ba mươi hai cái bánh xe có thể hay không trèo trống cũng là cái vấn đề lưu nghị ý nghĩ rất đơn giản giếng hoặc là nói đại đa số công thành khí giới cũng là s ợ lửa thời đại này phóng hỏa phương pháp cũng đơn giản bao chút thú bì nhưng vấn đề là thú bì thứ này muốn bao cao bảy tám t r ư ợ n gần g rộng mười t r ư ợ n g địa phương n à y đến phế bao n h i ê u thú bì đây không phải may vá vấn đề mà chính là dùng tài liệu vấn đề vẫn là hàng dùng một lần thực sự có chút quá lãng phí cho nên lưu nghị muốn đem thú bì đổi thành xi măng đi thử một chút chỉ là xi măng thứ này nhìn xem chỉ là xóa sạch một tầng nhưng lớn như vậy thứ gì nếu như toàn bộ xóa sạch lời nói này phân lượng cũng không nhẹ chỉ dựa vào nhân lực cũng không dễ dàng làm đến hơn nữa còn đến suy nghĩ bánh xe thừa trọng năng lực chỉ là tính ra một lần lưu nghị liền phát hiện nếu như lấy giếng quy mô để tính làm được phân lượng bánh xe đầu tiên liền chống đỡ không nổi đến thêm với lại chí ít cần thêm đến một trăm hai mươi t ặ n cái bánh xe nhiều như vậy đây không phải quan trọng mấu chốt là cần thiết nhân lực cũng lớn hơn nhìn xem bản vẽ lưu nghị lâm vào chầm tư thứ này nhất định phải tinh giản lưu nghị hiện tại muốn cân nhắc cũng là tinh giản một bộ nào chia lưu bị quân bây giờ cần có nhất là một bộ nào chia thật lâu lưu nghị cầm lầu quan sát bộ phận xóa đi mặc dù là giếng ưu thế lớn nhất nhưng lưu bị hiện tại nếu là phá thành mà không phải áp chế địch nhân với lại lầu quan sát tồn tại chiếm cứ phân lượng quá lớn trước đó là chúc một kết cấu còn có thể đi bây giờ xoa si mang lời nói này phân lượng cũng có chút khủng bố vạn nhất sợ đến rơi xuống đều có thể đập chết một nhóm người trên chiến trường đập chết c à n g có thể là nhà mình binh mã cứ như vậy liền đơn giản nguyên bản giếng đi lầu quan sát về sau chỉ còn lại một mặt tường cái thang tự nhiên không cần lại dùng lượn vòng kết cấu với lại trừ chính diện cần phòng cháy hậu phương liền không cần cái này tác dụng cũng có chút giống thang lây nhưng cũng không xung đột vì ngăn ngừa tiếp địch về sau bị đốt hoành bản đến lúc đó tiếp địch dùng hoành bản nhất định phải hai mặt đều sơn tiếp nước bùn không qua phận lượng phương diện vẫn còn có chút nặng nhưng ở có thể tiếp nhận phạm vi bên trong vì là tăng tốc tốc độ tiến lên mỗi cái bánh xe liên quan đến hai cái chuyển luân dạng này đã có thể tiết kiệm lực lại có thể tăng tốc tốc độ tiến lên bản vẽ thiết kế ra được đón lấy chính là động thủ lưu nghị sai người điều chế xi măng đồng thời bắt đầu cầm hệ thống thiết lập tốt sau đó dựng hoành bản xoa xi măng kỹ thuật độ khó khăn ngược lại không bằng trước đó này giếng kết cấu tinh xảo xem toàn thể đến liền như cái bóng rổ hệ thống thượng bộ chỉ là không có vòng rổ mà thôi phía trước tất thủy bùn tới phòng cháy lớn nhất hao phí kỹ thuật ngược lại là vòng l a n phương diện dùng ít sức đồng thời cũng coi là phụ trợ luân canh dùng ổ chụp không ngừng người vòng hỏng phụ trợ vòng cũng có thể tiếp tục chống đỡ hệ thống tiến lên b á huyên đây là lưu bị nhìn xem lẳng lặng bày tại trong quân doanh chờ đợi hòng khô kiểu mới công thành binh khí có chút choáng váng nhìn xem lưu nghị từ phía trước xem thật giống một bức tường vẫn là cũng răn chắc loại kia đương nhiên từ phía sau xem lời nói cũng không phải là chuyện như vậy tựu công thành tường đi lưu nghị nếu muốn nói phỉ d ở hoan cuối cùng vẫn không nói ra chỉ này từng đạo từng đạo cái thang c ư ờ i nói chỉ cần thôi động đến dưới thành hàng này hoành b ả n trực tiếp có thể dính liền thành tường quân ta tướng sĩ、si、thông qua cái này cái thang mùa lên có thể vọt thẳng phong đến trên tường thành lưu nghị chỉ phía trên một loạt tất thủy trên mặt đất phương c ư ờ i nói một hàng kia là một cái chính thể một khi bông u xuống thì tương đương với thêm một cái thạch dài rộng lên bờ mặt hậu phương tiếp theo chất gỗ đẳng cấp cũng là liên miên đăng nhiều kỳ cùng một chỗ đến lúc đó cũng không phải là hướng về trên tường thành bò mà chính là trực tiếp xông đi lên lưu bị y ê n l ặ n gật g gật đầu trước đó lưu nghị làm đồ vật chí ít còn có thể nhìn ra đó là cái giếng lần này làm cho người ta cảm giác cũng là một mặt tường tiên h sinh vì sao không thiết lập lầu quan sát đi theo lưu bị bên người ngô ý c a o mày nói nếu có lầu quan sát lời nói đối công thành sẽ càng có lợi hơn a những này trụ cột có thể chống đỡ không nổi nếu như toàn bộ đắp lên xi、si、m a n g lời nói vậy vật này liền không có biện pháp di động lưu nghị lắc đầu thật có điều kiện lời nói hắn như thế nào không làm lầu quan sát nếu quả thật làm cũng không chỉ là lầu quan sát muốn tất thủy bùn vì là cam đoan thăng bằng cùng những này bó t u ổ i có thể trèo trống hậu phương cũng phải có xi măng đến lúc đó liền thật sự là đẩy một đoạn thành tường đang chạy trang diện kia ngẫm lại đều cảm thấy kích thích lưu bị nghe vậy gật gật đầu thứ này không khó lý giải nhìn xem lưu nghị cười nói vật này khi nào có thể dùng ít nhất cũng phải ba ngày lưu nghị suy nghĩ một chút nói chỉ là một tầng xi măng n g ạ n h hóa cần thiết thời gian không d à i nhưng còn cần thí nghiệm một chút lưu bị tình hình cụ thể một lát sau gật đầu cười nói có vật này tại thiên hạ lại không kiên thành leo thành tường trực tiếp biến thành hướng về trên tường thành s u n g phong tuy nhiên một dạng chiếm cứ thế yếu tuy nhiên cái này thế yếu cũng đã bị cái này công thành tường trừ khử hơn phân nửa c h ỉ ít so leo thành tường có thể nhiều lưu nghĩ nghe vậy trong lòng tính ra một chút thứ này không có cách nào đường d à i vận chuyển nếu quả thật muốn lấy cái này tới công thành lời nói mỗi thành đều được làm một cái chi tiêu té ở phẩm cấp nhưng lạc thành có thể sử dụng là bởi vì hộ thành hà đã bị lưu bị cho thêm bình với lại lưu nghị đã sớm phát hiện thuộc trung hộ thành hà tương đối hẹp thật gặp gỡ loại kia đại thành chỉ là hộ thành hà liền có hơn mấy trượng thêm bình hộ thành hà trước đó thứ này có thể dùng không hơn h ư ớ n g chi cầm xuống thuộc trung về sau đón lấy địch nhân cũng chỉ còn lại có tào tháo cùng tôn quyền c h ậ m muốn công thành thứ này quá chậm đến lúc đó càng nhiều vẫn là đại quy mô tập đoàn binh mã đụng nhau cho nên thứ này đoán chừng về sau cũng chính là giống bây giờ dạng này sẽ diệt đi nhất phương thế lực thời điểm có thể sử dụng lưu nghị an bài dương nhâm h o á c tuấn tới giống như lưu nghị thương thảo chiến thuật như thế nào phát huy cái này công thành tường uy lực đón lấy ba ngày lưu bị mỗi ngày vẫn như cũ sẽ tượng trưng khởi s ư ớ n g một chút tiến công nhưng tình hình chiến đấu cũng không tính là kịch liệt ba ngày sau làm đồng dạng một màn lần nữa diễn ra tại lạc thuyền bên ngoài thời điểm trưng nhâm ánh mắt có chút ngưng trọng đầu thạch sa tuy nhiên đánh nát không ít xi、si、mang ra nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi sau đó ném lên trừ hỏa dầu đồng thời không thể như trước đó để cho cái này công thành tường bốc cháy lên chỉ là vài chỗ xuất hiện cháy đen dấu vết về phần tường xi、si、măng mặt thẳng đến này dầu hỏa đốt hết cũng không có khuyết tán hỏa thế ý tứ đặng hiền lưu linh bao bọn người có chút mắt trợn tròn thế thì còn đánh như thế nào trương nhâm cũng mệnh linh bao triệu tập trọng binh hướng bên này tụ tập chuẩn bị giống như địch nhân dây dưa đặng hiền lưu chia thủ hai bên ngăn cản lưu bị binh mã từ hắn phương hướng rết đi lên b à ảnh cẩn trọng tấm ván gỗ toàn bộ sụp đổ xuống không ít xi、si、măng bị chấn động đến trực tiếp vỡ ra trương nhâm mệnh sớm đã chuẩn bị kỹ càng cùng tiễn thủ đối vỡ ra lỗ hổng chính là làm cho một cú v ậ t tới chỉ l ạ nhưng lại không thấy đến địch quân giết số lớn lưu bị quân theo này rộng lớn cái thang ùa lên đ ạ p trên hoành cứng đờ sông tới trương nhâm vội vàng sai người chống đi tới nhưng lưu bị quân lại liên tục không ngừng theo cái thang rết đi lên tiếng chém rết càng ngày càng nghiêm trọng dù là trương nhâm linh bao liều chết xuất quân ngăn cản vẫn như c ũ bị lưu bị quân dần dần cầm một đoạn này thành tường chiếm cứ đồng thời bắt đầu hướng về hai mặt khuếch tán hôn chiến bên trong lưu bị loạn quân trốn vùi linh bao vì bảo vệ trương nhâm bị người bắn giết tại trên tường thành toàn bộ thành tường tại thời khắc này hóa thành tu la địa ngục dòng máu nhuộm đỏ bốn phía vách tường t h ủ quân cùng lưu bị quân thi thể sen lẫn trong cùng một chỗ đã phân không ra là bên nào thi thể công nghĩa đ i mau quay về thành để đặng hiền kéo lấy vết thương giết tới trương nhâm bên người theo lưu bị quân chiếm cứ đoạn này thành tường hán địa phương cũng dần dần ngăn cản không nổi thang mây không ngừng phủ tới càng ngày càng nhiều lưu bị quân tướng sĩ giết đi lên thành t ư ờ n g mắt thấy chính là thủ không được thành t ư ờ n g vừa mất cái này lạc huyền binh mã vốn cũng không cùng lưu bị nhiều lính chỗ nào còn đối kháng được trương nhâm không cam l ò n g muốn tái chiến lại bị đặng hiền ngăn lại đi mau chí ít cần có một người báo biết nơi đây tình trạng công nghĩa chi năng hơn xa tại ta làm quay về thành đều tiếp tục vì chúa công phân ưu nếu không lưu bị đại quân giết tới thành đều có vật này tại ai có thể ngăn lại này lưu bị t r ư n g nhâm nghe vậy mắt hổ chứa nước mắt cắn răng gật đầu cũng không làm do dự quay người mang theo thân vệ thừa dịp lưu bị đại quân còn chưa hoàn toàn giết vào trong thành từ khi nam môn mà ra thẳng đến t h u quận mà đi lạc huyền trung quy là tại công thành tường trợ giúp giới thành công công phá lạc huyền v ừ a vỡ thành đều sau cùng nhất đạo bình t h ư ớ n g cũng không lưu bị quân có thể tiến quân thần tốc thẳng tới thành đô thành xuống chúc mừng chúa công lưu n g h ị nhìn xem dần dần mở cửa thành ra đối lưu bị cười nói lạc huyền một chút toàn bộ quảng hán quận liền tất cả thuộc về lưu bị đón lấy thành đều chiến liền xem có thể hay không hạ cánh khẩn cấp lưu trương chương hai trăm bảy mươi sáu vây nhi bất công thanh tương đổi chủ lạc huyền chiến cơ bản đã có thể tuyên cáo kết thúc lưu bị tại lưu nghị dương nhậm h o á t tuấn bọn người cùng đi leo lên thành tường phóng tầm mắt nhìn tới đều là hai quân thi thể dòng máu có đã bắt đầu cứng lại trong thành chém g i ế t vẫn còn tiếp tục lưu nghị một chân đạp ở trên tường thành có thể cảm nhận được dưới chân truyền đến sền sệt cảm giác thắng lợi vui sướng bị như vậy tàn khốc cảnh tượng hòa tan rất nhiều cho dù đã trải qua không ít chiến tranh nhưng dạng này thật trận đánh ác liệt còn là lần đầu tiên tham dự nhìn xem này tu la địa ngục trắng cảnh lưu nghị chỉ cảm thấy trong lòng có chút bị đẻ nén hoảng toàn thành giới nghiêm gián t h i ế p bố cáo chiêu an trong thành thụ quân không người đầu hàng giết phàm ý đồ người chống cự thừa dịp loạn kẻ nháo sự giết giờ khắc này lưu bị thể hiện ra một tên hùng chủ sát phạt quả quyết lạc huyền tân định nhất định phải nhanh an ổn xuống sau đó mới là trấn an dân tâm thanh trí đã phá trong thành thụ quân năng lượng trốn được đã s ô m trốn giờ phút này lưu tại trong thành cũng là không thể tới kịp chạy trốn mắt thấy đại thế đã mất đại đa số thụ quân đều lựa chọn quý xuống đất xin hàng lẹ thẻ ngoan cô chống lại người cũng bị nhanh chóng đánh giết lưu nghị nhìn xem bốn phía đối bên cạnh lưu bị nói chúa công làm mau sớm phái người thanh lý những thi thể này lôi ra ngoài thành vùi lấp t r ô n không ngay tại chỗ đốt cháy để tránh sinh sôi ô n dịch lưu bị nghe vậy gật gật đầu điểm một tên tướng lĩnh an bài việc này sau đó mấy ngày cũng không tiếp tục phát binh theo lạc huyền bị phá đối với thuộc quận cùng quảng hán bách tính tới nói rung động không thể bảo là không lớn lạc huyền v ừ a vỡ lưu bị đại quân tùy thời có thể lấy rết tới thành đô thành dưới cái này thuộc quận bình nguyên sở hữu thành trì đều tại lưu bị phạm vi công kích bên trong không ít thị trấn bắt đầu âm thầm đưa tới hàng thư người sáng suốt đều nhìn ra được theo lạc huyền vừa vỡ lưu trương thế lực xem như đi đến cuối cùng thành đều trong phủ thứ sử làm máu me khắp người trương nhâm xuất hiện tại lưu trương trước mặt cầm lạc huyền chiến sự nói rõ chi tiết một lần thời điểm lưu trương cùng sở hữu thuộc trung văn võ đ ề u h o n g cái này nhưng như thế nào là tốt lưu trương có chút kinh hoàng nhìn về phía một đám văn võ lưu bị chẳng những binh mã cường thịnh còn có sắc bén như thế công thành khí giới thành tường tác dụng đã mất đi hơn phân nửa cái này còn thế nào thủ hoàng quên y tiến lên một bước không người nói chúa công chớ hoàng sợ thành đô thành cao theo công nghĩa tướng quân nói này lưu bị công thành khí giới tuy nhiên lợi hại nhưng cũng không phải vô địch nhưng tại thành đô bốn phía cỡ nào đảo kinh rãnh ngoài ra cầm hộ thành hà mở rộng tốt nhất tại lưu bị đại quân đến trước đó ở ngoài thành kiến thiết một đạo ngoại thành ta thành đều còn có binh mã ba vạn chúng lương thảo sung túc này lưu bị cũng chưa chắc có thể đánh vào thành đều lưu trương bất đắc dĩ thở dài nói chính là giữ vững lại có thể thế nào hoàng quyên nói lưu bị chủ lực ở đây hán trung tất nhiên c h ố n g rỗng quân ta chỉ cần có thể giữ vững thành đều thừa tướng đại quân nhất định có thể công phá hán trung đến lúc đó chúa công có thể truyền điều các nơi tinh nhuệ cùng thừa tướng giáp công lưu bị lo gì lưu bị bất bại hoàng quyền cũng thật bất đắc dĩ nhà mình người chúa công này nhân hậu nhưng tính cách lại có chút nhu nhược người ta cũng là thần tử khuyên chúa công hàng đến nhà mình tại đây nhưng là chúa công chủ động muốn hàng đảo lại quên chuyện gì xảy ra làm t h ầ n tử tâm mệt mỏi a l ư u t r ư ơ n g bất đắc dĩ trong lòng cũng chưa chắc không có mấy phần may mắn tâm lý lập tức dựa theo hoàng quyền ý tứ bắt đầu một mặt phái người tìm hiểu lưu bị tình báo một mặt ở ngoài thành kiến trúc các loại công sự làm tốt tử thủ dự định thành đều là lần này lưu bị công thuộc sau cùng một cẩm chỉ cần thành đều một chút cái này hích châu cơ bản liền tiến vào lưu bị trong túi chỉ là cuối cùng này một cẩm có thể cũng không dễ đánh mùng một tháng năm khí trời đã bắt đầu viêm nhiệt đứng lên toàn bộ thuộc địa đều giống như đưa thân vào lồng hấp bên trong lưu bị quân đội còn chưa có bắt đầu từ lạc huyền xuất phát phụ trách s u n g phong dương nhậm cũng đã cùng trương nhâm dẫn đầu quân đội đối đầu hai chi nhân mã tại giữa đồng chống tiếng chém g i ế t như là triều tịch v ọ t tới hai chi nhân mã cũng không tính là nhiều nhưng chém g i ế t lại dị thường kịch liệt từ giữa chưa chạm mặt bắt đầu song phương ai cũng không nói nhảm luôn luôn chém g i ế t đến c h ạ m vào tối song phương chiến trường luôn luôn kéo dài vài dặm trên đường đi thơi ngang khắp đồng thẳng đến mặt trời lặn ánh chiều tà vì thiên địa ở giữa mang đến sau cùng một vòng sáng ngời song phương chủ tướng vừa rồi bắt đầu thu m i n h trên mặt vết máu không có lau dương nhậm g ụ c ngựa tại trước trận nhìn xem đồng dạng sát khí đ ầ y người trương nhâm cất cao giọng nói công nghĩa tướng quân lưu trương bại trận đã là chiều hướng phát triển tướng quân như thế tài hoa cần gì phải ngu trùng không bằng sớm hàng lấy tướng quân trí năng lo gì ngày khác không thể phong hầu bái tướng chạm mặt thời điểm dương nhậm là lười nói những n à y tuy nhiên đánh một ngày song phương mức độ không sai biệt lắm tiếp tục đánh xuống cũng là vô ích binh lực bây giờ lưu bị chiếm cứ t h u ộ c c h u n g đã là vấn đề thời gian là lấy dương nhậm muốn thử một chút có thể hay không thuyết phục trương nhâm đầu hàng trung thần không sự tình hai người muốn chiến l i ê n chiến đừng muốn ồn ả o trương nhâm hừ lạnh một tiếng khẩu súng hướng về trên lưng ngựa một tràng trực tiếp mang binh rút về thành đều ngăn cản lưu bị tử thủ cuối cùng hạ sách trương nhâm vốn là muốn vòng qua lưu bị chủ lực cạn lương thực thảo ai ngờ lại đang đụng tới dương nhậm một trận đánh ngang nhưng cấp lương sự t ì n h cũng chết từ trong trứng nước thực sự đáng tiếc dương nhậm cũng không có đuổi theo đánh một ngày các tướng sĩ cũng đã tinh bị lựa tẫn lập tức ngay tại chỗ hạ trại tu trình đồng thời phái người sẽ lạc huyền mời lưu bị tại phái một số nhân mã tới trận chiến ngày hôm nay hao tổn có chút nhiều bộ đội hơi kém liền bị đánh sụp đổ như thế chạy tới thành đều tấm kia đảm nhiệm lại mang binh tới công chính mình cũng chỉ có thể cụp đôi u chạy trốn chúa công có thể từng dò cái này thành đều còn có bao nhiêu binh mã lạc huyền lưu nghị xem hết dương nhậm đưa tới thư tín đưa cho một bên giản u n g nhìn xem lưu bị nói sợ có ba năm v à n h i ề u lưu bị c a o mày nói thành cũng có thể so lạc huyền muốn kiên cố với lại thành tường cũng càng cao lưu nghị trước đó làm ra công thành tường tại thành đều sợ là dùng không hơn lưu bị tuy nhiên đánh xuống lạc huyền nhưng tự thân hao tổn cũng không ít như vậy binh lực cường công thành đều cái này kiên thành nếu không có kỳ kế sợ là không dễ bàng thống không tại bây giờ lưu bị bên người được xưng tụng n h ư sĩ cũng chỉ có lưu nghị cùng g i à n đúng dương tùng trương lỗ lý nghiêm những người này lưu bị cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía lưu nghị so sánh với những cái kia tân hàng người lưu bị hiển nhiên tín nhiệm hơn lưu nghị một chút lưu nghị nâng c ầ m lên suy t ư nói kiên quyết coi là thành đều không cần công chỉ cần vây khốn đoạn tuyệt thành đều cùng ngoại giới hết thể liên hệ đối ngoại liền xưng thành đều đã xuống đây là ý gì t r ư ơ n g l â nghe vậy n h u m à y nhìn về phía lưu nghị nói đơn giản thành cũng không thể đối ngoại ra lệnh nếu đối với thục trung hơn quận huyện tới nói liền chờ cùng với đình trệ quân ta sắp thành đều vây nhi bất công chỉ cần đánh bại đến đây gấp rút tiếp viện thục quân liền có thể cầm bốn phía thành trì quận huyện cùng nhau thu nhập dưới trướng đến lúc đó thành đều chính là cô thành một tòa có thể sai người tiến đến chiêu hàng lưu trường trừ cái đó ra tin tức này nếu chuyển vào tào tháo trong thai tào tháo chỉ sợ cũng không muốn lại tại hán trung người hao tổn binh lực hán trung vây tự giải lưu nghị nhìn về phía mọi người cười nói chỉ là ta quân binh lực không đủ muốn vây k h ố n thành đều cũng không dễ kiên quyết tuy nhiên thử nói như thế nào quyết đoán còn xem chúa công bá huyên nói không sai lưu bị nghe vậy nhưng là gật đầu nói khổng minh giờ phút này làm đã phái ra binh mã đánh vào thục trung liền lập tức truyền lệnh để cho viện quân không cần nóng lòng cùng ta quân tụ hợp c h ậ m chậm công thành là được bởi như vậy bọn họ chỉ cần vây k h ố n thành đều chờ viện quân đem thuộc địa quét ngang một lần tới cùng bọn hắn tụ hợp là được chỉ là bằng vào ta quân binh lực muốn thế nào vây không thành đều một bên trương lỗ c a o mày nói cái này liền muốn xem bá huyên chi năng lưu bị cùng giản ung mỉm cười nhìn về phía lưu nghị có thể lại bắt trước hắn trung chiến lưu nghị nghe vậy lục lọi cái c ầ m gật đầu nói tuy nhiên cái này công thành không nhỏ thành đều tứ phía đều muốn thiết lập danh o mỗi mặt đại danh o ít nhất phải làm ra ba vạn người tư thế cũng không rất khó khăn lúc trước lưu nghị trong tay chỉ có năm trăm binh mã lại miễn cưỡng làm ra mấy ngàn người tư thế hoảng sợ trương lỗ không dám vọng động bây giờ lưu bị trong tay có sáu vạn có thể dùng binh muốn làm ra m ộ ư ơ i hai vạn đại quân bộ g á n g tư thế tăng gấp đôi mà thôi thật không khó trương lỗ ba các ngươi lại nói cái gì hán trung chiến thế nào giản ung gặp trương lỗ một mặt mờ mịt cầm lúc trước lưu nghị bởi vì phải cứu ngụy diên mạo hiểm phô trương thanh thế kết quả để cho trương lỗ tướng chủ lực rút về với lại không dám hành động thiếu suy nghĩ thẳng đến lưu bị chủ lực sau khi đến lưu bị quân chân thực binh lực cũng luôn luôn không bằng nam trịnh nhưng cô đến sau cùng đem trương lỗi cho hạ cánh khẩn cấp t r ư ơ n g lâu nghe xong toàn bộ quá trình cảm giác có chút đâm tâm thật lâu vừa rồi cười khổ nhìn về phía lưu nghị nói tiên sinh lúc trước gạt ta thật khổ lưu nghị nghe vậy có chút xấu hổ đối với trương lỗ ô m quyền nói lúc trước ngươi ta phân thuộc thù địch cái này binh bất tiếm trá kiên quyết cũng là bất đắc dĩ vì đó nhìn sư quân thứ tội trương l ô cười khổ lắc đầu bây giờ muốn đến chính là không có tiên sinh lấy chúa công trí năng lô cũng không phải chúa công địch vậy còn muốn đa tạ tiên sinh nếu không có tiên sinh ra này diệu kế hán trung không biết lại phải thêm bao nhiêu vô tội hoán hồn này lỗ tội lưu nghị không có tiếp tục cái đề tài này mặc kệ trương l ô biểu hiện rộng lượng đến đâu bây giờ tại lưu bị trước mặt chẳng lẽ lại thật đúng là nói người ta hối hận a ngẫm lại lưu nghị nhìn về phía lưu bị nói t h ụ c trung từ xưa nhân kiệt địa linh thành đều văn võ lại chẳng nhiều dễ bắt nạt muốn lừa qua bọn họ nhưng là không dễ đi đầu làm tốt vạn toàn chuẩn bị ngoài ra hôm nay tấm kia đảm nhiệm ra khỏi thành nhất định là muốn đoạn quân ta lương đạo điểm ấy không thể không đề phòng kiên quyết coi là có thể cho dương nhậm tướng quân lại thêm một chút binh mã giám sát thành đều động tĩnh c ắ t không thể để cho thành đều đánh vỡ quân ta bốn cái ba vạn người đại doanh nay một nửa nhân mã liền phải cầm người dơm tới góp đủ số cái này công trình cũng không nhỏ thành cũng có thể không phải hốc cho trại tập trung tương phản thành cũng thế khắc có thể tụ tập lấy không ít người tài ba muốn lừa qua những người này ánh mắt cũng không dễ dàng nhất định phải làm tốt chu đáo kế hoạch đồng thời tại áp dụng t r u n g thiên vạn cẩn thận lưu nghị chuẩn bị ngày mai đi tìm bảng thống thương nghị một chút về phần lưu bị đại quân cũng không cần thiết nóng lòng tiến về thành đều Để... bà huyên nói không sai lưu bị rất tán thành gật gật đầu càng là loại thời điểm này liền càng không thể có mảy may chủ quan ngoài ra chương n cần tại t hai trăm bảy mươi bảy đặc quyền thành đô thành bên ngoài bốn tòa đại doanh trước sau đứng lên hai tháng thời gian bên trong mỗi ngày đều có thể nhìn thấy lưu bị binh mã không ngừng từ lạc huyền phương hướng tới ban đầu thời điểm chỉ có một tòa đại doanh trương nhâm các tướng lãnh còn có thể đi ra giống như lưu bị quân đấu một trận nhưng theo lưu bị quân không ngừng đến thành đều xi、si、khí liền bắt đầu dần dần x a s u ố t đứng lên tòa thứ hai đại doanh dựng lên thời điểm lưu trương liền không dám tùy tiện phái binh ra khỏi thành sợ lưu bị thừa dịp hư công thành đón lấy thứ ba tòa thứ tư đại doanh trước sau đứng lên thành đều xem như hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách lưu bị đánh hiển nhiên cũng là vây nhi bất công cùng bọn hắn lâu hao tổn tâm tư dạng này cử động để cho thành đều quân dân đều lòng người bàng hoàng tào quân có phải hay không nuôi binh nếu không lưu bị lấy ở đâu nhiều như vậy quân đội tới vây thành đương nhiên cũng có người hoài nghi lưu bị đây có phải hay không là đang hư trương thanh thế trên thực tế cũng không có cái này rất nhiều nhân mã dù sao ngươi muốn thật có nhiều nhân mã như vậy trực tiếp giết tiến đến liền tốt làm gì còn muốn như thế khó khăn chỉ là phái binh thử mấy lần đều bị gấp trở về cái này khiến thành đô thành bên trong một đám người tài ba đều nhữ mày coi như lưu bị không có mười hai vạn đại quân nhân thủ cũng không ít tháng sáu t h u c trung ô i bức khí trời giống như lồng hấp để cho đặt mình vào bên trong người có loại lúc nào cũng có thể bị trừng trí nào rác nhưng thân ở trong quân doanh lưu bị quân loại cảm giác này lại cũng không mãnh liệt không khí không nói rõ lạnh nhưng cũng tuyệt đối giống như nhiệt không liên quan đến nhau tí nào nhưng nếu vừa ra quân doanh vậy đơn giản cũng là hai thế giới để cho không thiếu tướng sĩ một lần hoài nghi cái này trong quân doanh có phải hay không có cái gì mấy thứ bẩn thỉu đông ấm hẹ mát cái này thuộc tính cũng không biết có cho không không tướng thể hay biết tại để sĩ lưu ú c tác chiến trực tiếp bị cảm nắng. Vẫn là chờ tiếp thu tác tình chiến lại nói tác chiến sự tình đi. đến nắng, vẫn đông sự bị mùa vụ là l nghị ngồi tại trên lưng ngựa một bên đi đường một bên tự hỏi những n à y loạn thất bát tao vấn đề buổi sáng ra doanh thời điểm không có cảm giác gì nhưng trước mắt theo ngày dần dần lên cao này oi bức cảm giác cuối cùng là để cho lưu nghị cảm nhận được cái này thuộc chung mua h ẹ đối với người ngoài là cỡ nào không hữu hảo thậm chí có loại quay đầu đáp lại xúc động muốn nói cỡ nào nhiệt ngược lại không đến nỗi chỉ là loại này oi bức cảm giác giống như đặt mình vào tại chừng trong phòng đồng dạng nhiệt độ dưới cái này thuộc địa giống như ngoại giới tuyệt đối là hai loại thể nghiệm đây coi là không tính là tự gây nghiệt lưu nghị nhìn xem bốn phía cảnh vật thở dài một tiếng may hắn thể phách cường kiện bình thường văn sĩ không thích chứng cái này thuộc trung khí trời lời nói chỉ sợ sớm đã bị cảm nắng thiên sinh ngài đến tột cùng muốn tìm như thế nào địa phương đi theo tướng lĩnh là một tên kinh châu tướng lĩnh giờ phút này hiển nhiên cũng là chịu không cái này oi bức thành i ể u muốn rút quân về trong doanh trại đã thấy lưu nghị bưng cái la bàn bốn phía nhàn gác nhưng vẫn không có định ra chính mình muốn tìm vị trí có chút vội vàng sao động loại chuyện này không thể gấp lưu nghị lắc đầu về phần hắn muốn làm gì lần này nhưng là muốn tìm một cái thích hợp xây trang địa phương lưu bị định thục đã là mười m phần chắc chín sự tình lưu nghị muốn thừa dịp hiện tại không có chuyện cầm trong khoảng thời gian này sở học vận dụng đến trong thực tiễn đến mặt khác cũng coi là sớm đầu tư về sau cái này g h c h châu đường khơi thông một chút về sau thành đều rất có thể sẽ như trong lịch sử s ư n g là rất dài một trong đoạn thời gian lưu bị trị sở sớm ở chỗ này chiếm cái địa phương xây một chỗ vượng chỗ ở coi như không được vậy cũng năng lượng ngồi đợi tăng giá trị l i ê n như là m ặ c thành nhạc dương ngư hương những địa phương này làm lưu nghị sản nghiệp thuế phú tự nhiên làm ở lớn giao nhưng trừ nhạc dương loại này thành trì bên ngoài hán địa phương nhưng là đều bị lưu bị chính danh đó là thuộc về lưu nghị hợp pháp tài sản cho nên lần này lưu nghị cũng coi như lấy việc công làm việc tư một lần cho mình xây cái trang viên ngày xưa lưu nghị thành lập trang viên cơ bản cũng là tùy tiện tuyển cảm thấy địa phương hoàn cảnh không tệ lưu nghị liền động thủ trực tiếp xây nhưng từ khi tiếp xúc ngũ hành bắt quái những này tương đối sâu xa đồ vật đồng thời thật xuất hiện tương ứng thuộc tính về sau bây giờ lưu nghị chuẩn bị tìm cho mình cái vị trí đặc biệt vượng địa phương gặp này tướng lĩnh một mặt không cam lỏng lưu nghị cũng có tâm khoe khoang một chút mỉm cười nói cái này dựa theo thiên hạ phân bố tới nói cái này thành đều phương vị đối ứng nội quẻ, ngũ hành thuộc tính kim chiến tranh chi khí quá nặng cho nên nơi này được tuyển ngũ hành chi khí kim khí ít đòi chỗ mới có thể thăng bằng ngũ hành cho nên nơi này cũng không thể tìm lung tung cái này muốn lên ứng thiên thì dưới ứng ngũ hành này tiên sinh đo lường tính toán một phen không là được tướng lĩnh khó hiểu nói dựa theo thuyết pháp này tuy nhiên phức tạp nhưng thành đều lớn như vậy muốn tìm tới thích hợp địa phương không khó a ta xây trang tử tất nhiên là muốn lai người địa phương không thể rời thành đều quá xa ngoài ra muốn thành ngũ hành tương sinh kết quả loại vị trí này không dễ tìm ngũ hành tương sinh ngũ hành tương khắc tại thuật lý phía trên rất khó phân biệt ngoài ra chung quanh còn cần có dòng sông sân thủy như vậy địa phương coi như khó tìm rồi lưu nghị lắc đầu nói nếu như dựa theo ngũ hành b á t quái lý luận mà nói xác thực như này tướng lĩnh nói không khó tìm nếu như nơi này thật sự là một khối mở ra giấy trắng muốn tìm tới loại địa phương này rất dễ dàng nhưng vấn đề địa cầu không có một khối địa phương thực biết như là một khối giấy trắng mặc cho ngươi bôi lên ngươi vẫn phải kết hợp địa phương địa thế tìm tới thích hợp nhất ở lại đồng thời giao thông thuận tiện có núi có nước có thể khai hoang địa phương vậy coi như không thấy nhiều tướng lĩnh nghe được tỉnh tỉnh mê mê một mặt đáng chắc giống như sau lưng lưu nghị rũ cụp lấy đầu không rõ lưu nghị tác chiến trong lúc đó chạy tới cho mình xây trang tử loại chuyện này vì sao chúa công sẽ còn đồng ý thậm chí chúa công phát tiền cho lưu nghị xây chỗ ở lưu nghị tự nhiên không biết tướng lĩnh suy nghĩ coi như biết cũng chỉ sẽ ha ha một tiếng hắn tuy nói là cho mình xây trang tử nhưng nhìn xem mặt thành ngư hương những địa phương này hàng năm có thể cho lưu b ị cung cấp bao nhiêu lợi nhuận liền biết lưu bị tại sao lại đối với lưu nghị cử động lần này như thế khoan dung độ lượng huống chi mặt thành ngư hương mang đến cũng không chỉ là to lớn lợi nhuận quan trọng hơn là có thể kéo theo toàn bộ khu vực phát triển tỷ như lưu nghị lúc trước thành lập ngư hương loại kia cá đường tăng thụ dệt vải một thể lý niệm cùng kết cấu kéo theo kinh châu bao nhiêu kinh tế thậm chí giang đông cũng bắt đầu bắt trước liền biết lưu bị tại sao lại đối với lưu nghị loại hành vi này biểu thị hỗ trợ điều này đại biểu lấy có ở đây không lâu tương lai lưu bị một khi cầm xuống thành đều ngồi vững vàng lích châu về sau liền có thể nhanh chóng thu hoạch được không ít giúp đỡ huống chi tại lưu nghị cho lưu bị cơ cấu thuộc địa lam đồ bên trong cái này lưu nghị tân trang còn vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu lưu nghị thế nhưng là chuẩn bị lấy thành đô làm cơ sở thành lập một tòa chuyên môn dùng để huấn luyện quân sĩ binh doanh một tòa hoàn thiện thành đều học phủ không phải kiến thiết tại thành đều bên trong dựa theo lưu nghị thuyết pháp đó là muốn ở ngoài thành thành lập một tòa độc lập chuyên môn vì là lưu bị bồi dưỡng các phương diện nhân tài học cung ngoài ra còn có lưu nghị luôn luôn tâm tâm nghiệm nghiệm sưởng in ấn nếu lưu bị chiếm cứ thục chung về sau dựa theo lưu nghị kế hoạch tất nhiên trong thời gian ngắn vô pháp bình định thiên hạ không bằng mượn thuộc địa loại này phong bế hoàn cảnh cầm in ấ n thuật trang giấy thư tịch quảng bá đứng lên liền xem như thuộc trung sĩ nhân phản đối nhưng cũng chỉ là đối phó nhất châu sĩ nhân mà không phải đối địch với thiên hạ sĩ nhân lưu bị là mạnh người càng có toàn bộ kinh châu làm hậu thuẫn chờ tại thuộc trung dần dần bồi dưỡng được nhóm người thứ nhất mới thời điểm liền có thể hướng về kinh châu quảng bá đến lúc đó lưu bị liền có đầy đủ tích xúc tới làm chuyện này đương nhiên lưu bị hưu sinh chi niên khả năng không nhìn thấy nhưng lưu nghị tin tưởng mình hưu sinh chi niên nhất định năng lượng nhìn thấy mặc kệ lưu nghị quảng bá loại này trang giấy thư tịch kết quả như thế nào nhưng thành đều học phủ quả thật có thể cho lưu bị mang đến chỗ tốt to lớn chí ít tại nhân tài phương diện có thể dần dần thoát ly đối với thế g i a nhu cầu tiêu trừ thế g i a là không có khả năng bởi vì tân sinh người mới sẽ dần dần trở thành tân thế nhà nhưng những học sinh mới này thế g i a xác thực chịu lưu bị trưởng khống kể từ đó liền có thể tại kinh châu sĩ nhân thục trung sĩ nhân đông châu sĩ bên ngoài lại thêm một nhánh hoàn toàn chịu lưu bị chi phối dòng chính nhân tài ban tử lớn mạnh thủ trung nhân tài ban đồng thời để cho lưu bị đối với toàn bộ địa bàn có tuyệt đối lực k h ô n g chế lưu bị nhu cầu cùng lưu nghị phương hướng là có chỗ khác nhau nhưng ở trên lợi ích tới nói h i ệ n nhiên đối với lưu bị quyền lợi là có trường viện ý nghĩa cho nên lưu bị đối với lưu nghị ý nghĩ này tự nhiên là đầy đủ hỗ trợ tim một ngày cũng không có tìm tới phù hợp địa phương lưu nghị chỉ có thể tạm thời coi như thôi quay về doanh nghỉ ngơi ngày mai trở ra tiếp tục tìm bây giờ thành đều bị bốn tòa đại doanh bao vây lưu nghị lại tại mỗi doanh thiết lập một tòa cao đến bảy t r ư ợ nghìn n tháp lưu trương quân tiếp tục co đầu rút cổ tại trong thành liền thôi nhưng nếu muốn ra thành lưu bị bên này sẽ lập tức có chỗ giật mình đương nhiên cũng không phải thật không có cách nào lách qua trong đêm lấy thang dây từ trên tường thành hạ xuống lách qua tứ doanh còn có thể làm đến tuy nhiên cũng chỉ thích hợp điều động người đi ra ngoài hướng ra phía ngoài cầu viện tuy nhiên lưu bị vẫn còn ở chu vi thiết lập không ít vọng gác c ám tiếu nhưng loại này lẻ tẻ tán binh rất khó hoàn toàn ngăn chặn với lại cũng không cần thiết chặn ở thời gian kéo càng lâu đối với lưu bị tới nói liền càng có lợi thành đều chiếm được tin tức cũng liền càng bi quan thậm chí lưu nghị đề nghị lưu bị thời cơ chín mùi thời điểm triệt tiêu những cái kia vọng gác c ám tiếu để cho thành đều bên trong lưu trương quân có thể có được càng xác thực tình báo Về tâm lý, trước t lý, i ê nếu làm đối đ thủ tuyệt vọng, n lúc c đó h i ê h à như g Trương, Lưu nên vấn đề k ô n lớn. Trở lại quân doanh n g g lại Trở sau, về cả ờ i khoái sảng không í trương Lưu tướng chuyện, Nghị nghĩ tới một chuyện, để cho những hộ tống đó chính mình tướng sĩ tự hành về đơn cho hộ vị, sĩ tới một tự t để đó về ự c còn tiếp tìm Thấm Tùng tại trong thành. đi Giản kia giờ Úng. bây l u Nếu Nghị ngồi tại Giản Úng diện, thẳng vào chủ đề. Nếu như chủ tại đối t đề. vào ư r tùng không có giống trong lịch sử như vậy bị nhà mình huynh trưởng cho v u n g hố lời nói ngược lại là một cái không sai trợ lực tuy nhiên pháp chính bây giờ cũng chờ đợi tại thành đều nhưng địa vị dù sao không cao thậm chí ngay cả lưu trương mặt cũng không thấy không quan tâm hắn lớn bao nhiêu bản sự không gặp được chính chủ cũng thi triển không ra trái lại trương tùng thân là ích châu biển giá làm lưu trương bí thư có thể lúc trưởng tiếp xúc đến lưu bị lúc này có thể phát huy đến tác dụng coi như lớn bà huyên không biết ta giản unghi hoặc nhìn xem lưu nghị trước đây sĩ nguyên đưa tin cho trương tùng lại lầm đưa vào hình trưởng trong phủ kết quả bị lưu trương làm hại lưu nghị nhớ tới lúc trước vừa mới nhập thuộc thời điểm bàng thống trong âm thầm đã nói với hắn trương tùng người này lặp đi lặp lại có thể dùng lại không thể lưu không phải là con hàng này dở trò quỷ a có chút tiếc nuối gật gật đầu lưu nghị giống như giản ung hàn huyên hai câu về sau liền đứng dậy cáo từ không c ó trương tùng làm nội ứng xem ra chỉ có thể cầm lưu trương hy vọng toàn bộ đánh dụng về sau lại p h ả i người khuyên hàng lưu trương chương hai trăm bảy mươi tám trúc s á nói chuyện chính ngươi có thể cho ta xuất đạo nan đề nha n g à y kế tiếp lưu nghị nhanh nhẹn thông suất liền chạy đến lạc h u y ề n không tìm được thích hợp địa phương mắt thấy sắc trời đã tối xuống lưu nghị dứt khoát liền không rút quân về doanh tìm tới đang tại miền trúc một vùng nghỉ ngơi bàng thống trúc lâu nhìn xem đang tại hưởng thụ thị nữ hầu hạ bàng thống lưu nghị cười khổ c ầ m trương tùng sự tình nói một lần trúc lâu chẳng những có khôi phục thuộc tính với lại đồng dạng có đông ấm hẹ mát thuộc tính bàng thống ở chỗ này thời gian trôi qua thật dễ chịu một tháng hạ xuống trừ sát mặt cũng bởi vì mất máu duyên cớ có chút tái nhuận bên ngoài vết thương cơ bản khép lại không sai biệt lắm bàng thống ăn một khoả mức hoa quả quay đầu nhìn về phía lưu nghị bá huyên như thế nào vì chuyện này ưu phiền có thể hay không thuyết phục này lưu trương đầu hàng đều là lại nơi này người ngươi nói với ta như thế nào xử lý lưu nghị tức giận đ ố i thị nữ phất phất tay ra hiệu thị nữ lui ra bàng thống có chút nỗi buồn nhìn xem này xinh đẹp thị nữ thối lui lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía lưu nghị nói lưu trương lúc này đã bị ngươi đẩy vào tuyệt cảnh đại thế đã thành sớm muộn cũng sẽ hàng coi như không có tấm k i a tùng cái này vong quốc thời khác lại có mấy người năng lượng đối với lưu trương trung trinh bất nhị coi như không có trương tùng cũng sẽ có người khác làm trương tùng sự tình nhân vật này cũng không phải là không thể thay thế bàng thống loay hoay bên cạnh bàn phía trên q u â n cờ nhìn xem lưu nghị giống như cười mà không phải cười nói bá huyên chỉ sợ là tiếc người này chi tại a ừ m lưu nghị gật gật đầu cũng không phủ nhận trương tùng người này rất có tài cán nghe nói từng có con mắt không quên trí năng với lại lại là thục nhân chúa công nếu công phá thành đều người này có thể giúp chúa công lôi kéo không ít thục nhân lặp đi lặp lại chi đồ này lưu trương chờ đợi không tệ nhưng ngươi có thể từng thấy người này phản bội thường có nửa điểm do dự bàng thống cười lạnh nói hôm nay tất nhiên có thể phản lưu trương ngày khác chưa hẳn sẽ không phản bội chúa công về phần lôi kéo thục nhân chúa công giờ phút này đại thế đã thành làm gì lo lắng việc này theo một cái chúa công giờ phút này chẳng những không nên lôi kéo thục nhân càng nên đánh ép thục nhân lôi kéo đông châu sĩ mới đúng bàng thống đã từng ra làm quan qua tôn quyền đối với tôn quyền cũng rất có bất mãn nhưng từ đầu lưu bị về sau liên quan tới giang đông một chút bí mật sự t ì n h bàng thống nhưng lại chưa bao giờ để cập qua nửa câu không phải nói bàng thống tình thương cao hơn trương tùng mà chính là bàng thống có chính m ì n h tuyến ta nhìn ngươi khó chịu chuyển đầu nơi khác đây là ta tự do nhưng lại tuyệt sẽ không dùng ngươi đồ vật đem đổi lấy ta tiền đồ đừng nói lưu bị xưa nay không hỏi coi như hỏi bàng thống cũng sẽ không nhiều lời nữa chứ mà trái lại trương tùng đồng dạng có tài nhưng lưu trương đối với trương tùng cũng không sai ích châu đừng đỡ coi như lưu bị cầm xuống tục trung cũng sẽ không lập tức liền cho trương tùng cao như vậy quan với lại liền trương tùng này tướng mạo chạy tới tìm nơi nương tựa bất kỳ một cái nào chư hầu đều sẽ gặp phải khinh thị nhưng lưu trương chưa bao giờ vì vậy mà m ạ n đãi qua hán có thể nói lưu trương đối với trương tùng chẳng những không tệ cái này ơn chi ngộ thế nhưng là biển đi nếu trương tùng cảm thấy lưu trương không chịu nổi phụ tá giống như bàng thống khác đầu minh chủ cái này bàng thống không biết nói cái gì thậm chí có thể dẫn là c h i kỷ nhưng trương tùng nhưng là đem chọn cái ích châu hiến cho lưu bị làm chính mình tấn thăng phong thái cái này theo bàng thống hôm nay có thể đem lưu trương bán về sau ai biết có thể hay không bán lưu bị cho nên bàng thống âm lên trương tùng đến đó là không chút nào nương tay cũng không có một điểm gánh nặng trong lòng đông châu sĩ lưu nghị nhìn xem bằng thống nhữ mày lưu bị bây giờ t h ủ hạ phe phái nếu đã ẩn ẩn bắt đầu ngoi đầu lên kinh châu sĩ giống quan vũ trương phi triệu vân trần đảo mi t r ú c tôn cản giản ứng những này đi theo lưu bị nhiều năm lão nhân trương lỗ dương tùng dương nhậm những này hán trung văn võ nếu cầm xuống lích châu tự nhiên cũng sẽ dùng đến lích châu tuấn kiệt mà lích châu bây giờ cũng là hai cái phe phái tại tranh quyền đoạn lợi bản thổ sĩ、si、tộc cùng đông châu sĩ nhiều như vậy thế lực tụ tập cùng một chỗ dù sao cũng nên có cái chủ thứ chi phân mà lưu bị muốn ngồi vững vàng thuộc trung rất có thể xâm phạm đến bản thổ sĩ、si、tộc lợi ích mà so với bản thổ sĩ、si、tộc đông châu sĩ hiển nhiên lại càng dễ tiếp nhận lưu bị một chút nhìn xem hiện tại đầu nhập lưu bị dưới trướng thuộc trung tướng lĩnh ngưu sĩ lấy đông châu sĩ chiếm đa số lưu nghị hiểu đông châu sĩ có công với lại thuộc trung làm lưu bị về sau hậu phương lớn nhất định phải hoàn toàn ở lưu bị trong lòng bàn tay cho nên bản thổ sĩ tộc nhất định phải chèn ép cho nên chương tùng tồn tại chẳng những vô pháp đến giúp lưu bị ngược lại là lưu bị chấn áp t h u ộ c trung sĩ tộc c h ứ a n g ạ i v ậ t quá cực đoan chút c ta có thể dùng pháp độ ước thúc lưu nghị nhữ nhữ mày nói h ắ n càng có khuynh hướng pháp trị t h u ộ c trung đây là r a cắt lượng quan điểm cũng là lưu nghị tương đối tôn sùng một điểm đối xử như nhau một bát nước giữ thăng bằng không thiên vị bất kỳ bên nào sơ kỳ khẳng định sẽ gặp phải căm thù thậm chí nội loạn nhưng chỉ cần đem cái này pháp trị duy trì tân sinh lực lượng dần dần trưởng thành pham nhân mới có thể bị pháp độ ước thúc khẩn minh này một bộ nếu dùng tại trí thế này tất nhiên là có thể làm thiên hạ đại trị nhưng bây giờ chính là loạn thế quân chọn bề tôi bề tôi cũng chọn quân như thế cách làm mặc dù có thể làm cho trì địa ổn định nhưng cũng sẽ đem đại lượng nhân tài đổi đi bàng thống vô vô cái bản nhìn xem lưu nghị cười lạnh nói ngươi cùng khẩn minh quá mức phải thiết thực một chút cái này quản dong nhân cùng quản nhân tài là khác biệt chúa công điểm ấy so hai người các ngươi thấy rõ không nói những này lưu nghị lắc đầu chính trị thứ này có đôi khi thật không phải dăm ba câu năng lượng giải nghĩa gia cát lượng có lôi sao không sai chí ít theo lưu nghị gia cát lượng quan điểm cũng đang nhưng nghe bàng thống nói như vậy hắn cũng cảm thấy có đạo lý song phương tuy nhiên đều là vì phụ tá lưu bị thành tựu đ ạ i nghiệp nhưng nhìn vấn đề thái độ cùng điểm xuất phát khác biệt người nào y ê u người nào kém lưu nghị thật nói không ra này bây giờ cứ như vậy hao tổn đúng chờ đợi đại thế đã thành thời điểm lưu trương chỉ có đầu hàng một đường đến lúc đó chỉ cần tuyển một năng nôn thiện biện sĩ đi vào thành đều là được bàng thống gật gật đầu về điểm này lưu nghị mạch suy nghĩ cùng hắn không sai biệt lắm bây giờ binh lực sung túc thành đều không cần vội vã đi đánh cường công cho dù đánh h ạ đối với thành đều thương tổn cũng là quá lớn nơi này về sau thế nhưng là lưu bị rất dài một đoạn thời gian trị sở nếu như bị chiến hỏa cho đánh cho tàn phế này vô luận đối với dân tâm vẫn là đối với lưu bị bản thân tới nói cũng là cự đại tổn thất chẳng ép lưu trương chính mình đầu hàng như vậy mọi người trên mặt cũng đẹp chút được đã như vậy vậy cũng không cần ta lại hao tâm tổn trí lưu nghĩ ngay vậy ngẫm lại lạc huyền phá thành về sau thảm trạng yên lặng gật gật đầu nhìn xem bàng thống cười nói vừa vặn ở chỗ này ở lại mấy ngày vừa vặn có chút vấn đề muốn mời sĩ nguyên giúp ta bàng thống bất thình lình có loại dự cảm không tốt bây giờ lưu nghị tại số thuật phương diện tạo nghệ cũng không kém có thể làm cho hắn làm phức tạp sự tình chỉ sợ cũng hao tâm tốn sức ta thương thế chưa khỏi hẳn ý nghĩa h i tượng nói không thể quá mức phí sức bàng thống cảnh giác nhìn xem lưu nghị không lao tâm không lao tâm ta làm x a bàn ngươi giúp ta định vị lưu nghị cười nói liền đơn giản như vậy bàng thống nhìn xem lưu nghị nói l i ê n đơn giản như vậy chỉ là vị trí này nhất định phải lên hợp thiên thì giới cùng ngũ hành đối ứng âm dương với lại địa thế phải có sơn thủy điển viên lưu nghị cầm chính mình yêu cầu nói một lần nhìn xem bảng thống sắc mặt thay đổi vội vàng cười nói ta hai ngày này đã đi mấy chỗ lại cũng không phù hợp cho nên muốn mời sĩ nguyên giúp ta một chút sức lực ta sẽ vì là sĩ nguyên sáng tạo tốt nhất điều kiện điểm ấy sĩ nguyên không cần phải lo lắng cái này số thuật thôi toán cũng không phải đơn giản nhân chia cộng trừ riêng là dính đến ngũ hành âm dương bắt quái n à y lượng biến đổi cũng quá nhiều thú chi còn phải phối hợp chung quanh địa hình dạng này điểm chỉ là thôi toán liền cũng hao phí tâm thần bàng thống trực tiếp cầm nhắm hai mắt lại ngủ say đi qua mặc kệ lưu nghị gọi thế nào đều không có thể đệ tỉnh đến mức đó sao lưu nghị có chút im lặng loại này tính toán lượng thật đúng là đến thiên tài tới làm dựa vào hắn lời nói không biết đến kéo tới lúc nào cho nên hôm sau trời vừa sáng lưu nghị cũng không đi trực tiếp cầm chính mình mang đến người thuê mướn dựng vai tòa chúc lâu làm thành một cái trang lại làm thành đều vùng này xa bản cũng không trực tiếp để cho bảng thống quên chỉ là mỗi ngày lấy thỉnh giáo danh nghĩa tới giống như bảng thống thương nghị bảng thống bị hắn mải đến không có cách lại thêm cái này trang tử một dựng lên liền thêm một cái tâm tình vui vẻ chỉnh thể thuộc tính người trong lòng tình vui vẻ tình hung dưới tự nhiên cũng có thể tiếp nhận một chút không tính quá phận yêu cầu cho nên lưu nghị tại bảng thống tại đây lưu bảy ngày cuối cùng vừa lòng thỏa ý tìm tới chính mình vừa ý vị trí đi về phía nam có bờ sông hướng về bắc là vùng núi dựa theo phong thủy tới nói vùng núi nam thủy chi bắc vì là dương phong thủy học bên trên đây chính là phong thủy bảo địa lại thêm ngũ hành bắt quái tương ứng dựa vào lưu nghị đặc thù năng lực nơi này tuyệt thành lập trạch viện trang viên chỉ là những n à y huyền học tăng thêm cũng có thể làm cho lưu nghị nằm mơ c ư ờ i t ỉ n h sĩ nguyên không hổ là thiên hạ kỳ t à i bội phục lưu nghị đối bàng thống cởi nói bá huyên tự đi không cần để ý tới ta bàng thống có chút suy yếu đối với lưu nghị k h o á t k h o á t tay hắn sợ lưu nghị lại đợi mấy ngày có thể đem chính mình giết chết cáo tử lưu nghị cũng có chút hổ thẹn đối bàng thống trào từ biệt về sau trực tiếp đi mục đích nhìn xem lưu nghị thân ảnh biến mất bàng thống này hơi hơi không người thân thể đàng từ từ thẳng lên nhìn xem lưu nghị rời đi phương hướng cười đắc ý chắp hai tay sau lưng thử phát điệu hát dân gian hướng đi lưu nghị vì hắn làm tâm kia trên ghế nằm vì để b ả n g thống xuất lực lưu nghị những ngày này cũng không có thiếu cho b ả n g thống làm tốt hơn đồ vật trên thực tế vị trí kêu b ả n g thống tại ngày đầu tiên tìm đến nhưng lại không nói ngạnh xinh xinh kéo bảy ngày để cho lưu nghị đem cái này trúc xá đồ vật đều làm toàn bộ vừa rồi có chút gian khổ tính ra tới trung quy là tuổi còn rất trẻ lung lay đầu dễ chịu nằm tại này trên ghế nằm bên cạnh hai tên thị nữ khiêng cái quạt đưa cho hắn quạt gió b ả n g thống liếc xéo liếc một chút Lắc đầu chỉ chỉ đầu theo r ê n bàn a thanh Hai tên thị nữ nhìn một chút vậy cần hai tay tay, i đại phiến nói, tới mới có thể động cán dài bổ phiến, tiến lên cầm bổ phiến cầm trong tay, bắt đầu giúp gió. vật tên thị một chút thể trong bắt thống quạt t nghị kích nhìn huy Hô! h dùng này động. nữ cần động cán lên bàng lưu làm được đầu cầm cầm có bồ bồ bồ vậy Ê! một tên thị nữ trong tay bổ phiến thoáng dùng lực rơi xuống bình tĩnh trong tiểu viện đột ngột c u ố n lên một trận c u ố n phong đang nằm tại trên ghế nằm hưởng thụ lấy mỹ r ư ợ u nhân sinh bàng thống đột ngột cảm giác một cô gió mạnh xoắn tới trên đầu khăn chít đầu trực tiếp bị thổi bay dâu tóc hướng phía một mặt điên cuồng bay tại khắc một bên thị nữ cũng phát ra một tiếng kinh hô nhưng là quần áo bị thổi lên một lát sau gió ngừng bàng thống dâu tóc duy trì hướng phía một bên nghiêng bộ dáng một mặt phiền muộn ngồi xuống tóc kia giống như bị cố định bàng thống đưa tay đi ép áp xuống tới rất nhanh lại bắn lên đến nhìn xem thị nữ trong tay bổ phiến một mặt im lặng chế tác hoàn mỹ bổ phiến phong lực ba mươi chín mắt lạnh ba mươi sáu dẻo dai ba mươi tám định hình ba mươi bảy chương hai trăm bảy mươi chín trương phi dụng kế lưu nghị lại chạy tới làm hắn kiến thiết lưu bị cũng không biết lưu nghị vì sao như vậy thích xây đồ vật tuy nhiên cũng thực dụng nhưng lưu nghị ở phương diện này nhiệt tình rõ ràng che lại đối với phú quý công danh theo đuổi quả nhiên thiên hạ này người nào đều có ngồi tại chính mình trong quân doanh lưu bị một b ư ớ c đều không muốn ra ngoài bên ngoài mà quá nóng nếu như trước kia không có lưu nghị tại lời nói vậy cái này loại khí trời nhịn một chút cũng liền đi qua nhưng bây giờ có lưu nghị như thế một cái có được thần kỳ thủ đoạn bộ tướng ngẫm lại bên ngoài này lồng hấp thế giới lưu bị cảm thấy vẫn là t r ỗ ở tại trong quân doanh tốt dù sao lớn tuổi giống như lúc tuổi còn trẻ như vậy liều khẳng định là không được với lại lưu bị phát hiện cái này quân doanh không chỉ là mát mẻ còn có hắn rất nhiều công hiệu tỉ như chờ đợi tại cái này trong xoay trướng lưu bị làm lên sự tỉnh tới tinh thần s á n g láng với lại đầu não cũng so bất cứ lúc nào linh quang với lại toàn thân tựa hồ có dùng không hết t i n h lực nhàn không xuống bốn cái đại doanh bao quát bây giờ đã bị chiếm cứ quảng hán cùng hán trung đưa tới rất nhiều chuyện đều bị lưu bị xử lý ngay ngắn rõ ràng nếu là rời đi tòa này x o a y trướng chính mình cũng có bản lánh này liền tốt lưu bị có chút trầm mê loại này bày mưu tính kê cảm giác đáng tiếc loại cảm giác này cũng chỉ có thể tồn tại ở cái này trong x o a y trướng nếu ra ngoài loại kia lớn tuổi thể lực theo không kịp tinh thần cũng có chút suy sụp tinh thần cảm giác liền lên đến bây giờ cũng chỉ có tại cái này trong x o a y trướng mới có thể để cho lưu bị quên chính mình là cái tuổi trên năm mươi láo nhân trừ cái đó ra nghỉ ngơi địa phương giấc ngủ đặc biệt tốt lưu bị chinh chiến nửa đời cho tới bây giờ chẳng những trên người có không ít tám thương mất ngủ vấn đề cũng luôn luôn khốn nhiều lưu bị nhưng ở cái này trong quân doanh lai một thời gian ngắn lưu bị phát hiện mình thân thể tựa hồ nhẹ nhàng không ít với lại mất ngủ vấn đề cũng bị giải quyết trong giáo trường mỗi ngày các tướng sĩ huấn luyện không biết mọi mệnh cũng hẳn là cái này quân doanh đặc thù công hiệu đi tuy nhiên đã không chỉ một lần được chứng kiến lưu nghị thần kỳ nhưng lần này quân doanh này kỳ lạ năng lực tựa hồ đặc biệt tốt đã đến có thể rõ ràng cảm giác được cấp độ nếu như có thể công phá thành đều lời nói nhất định phải làm cho bá huyên cho mình một lần nữa xây một tòa phủ trạch bá huyên còn chưa trở về nhớ tới lưu nghị lưu bị nhịn không được nhìn bên cạnh giản đúng hỏi nghe nói là đi sĩ nguyên bên kia đã có ít ngày giản đúng lắc đầu lưu bị cho lưu nghị rất cao độ tự do cái này khiến rất nhiều người đều hâm mộ bao quát giản ung ở bên trong đương nhiên nếu như là ra doanh lời nói cái kia coi như bây giờ thời tiết này vẫn là tại trong quân doanh t r u n g thực đợi tương đối tốt lưu bị đối với lưu nghị đi tìm bàng thống thật cũng không cái gì ngoài ý muốn chỉ là cái này bên người thiếu cái b ả y mưu tính kế người luôn cảm thấy trong lòng có chút không nỡ cái này quân doanh tuy tốt nhưng mấy ngày liên tiếp các tướng sĩ cỡ nào không muốn ra doanh ngẫu nhiên có ra doanh người cũng sẽ đầu choáng váng nóng não nếu cứ thế mãi tam quân cũng chỉ có thể thủ doanh mà không thể ra doanh tác chiến hắn muốn tìm lưu nghị thương nghị một chút như thế nào giải quyết vấn đề này nhưng lưu nghị bây giờ không tại lưu bị cũng chỉ có thể tạm thời coi như thôi từ nghị đối sách cái này nóng bức phía dưới trong quân doanh bên ngoài tương phản quá lớn xác thực không nên xuất binh chỉ có thể chờ đợi đến đến mùa thu khí trời nhẹ nhàng khoan khoái hạ xuống làm tiếp so đo nhưng cũng không biết dược đức bây giờ binh mã đến nơi nào thở dài lưu bị không suy nghĩ thêm nữa lưu nghị sự tình ngược lại bắt đầu muốn trương phi lớn tuổi có thể nhớ tình bạn cũ huynh đệ ba người từ trung bình trong năm kết bạn bắt đầu cùng ăn cùng ở cái này cảm tình không phải thân huynh đệ lại hơn hẳn thân huynh đệ hơn hai mươi năm ít có biệt ly bây giờ hắn xuất quân nhập thủ nhưng là đã có hai năm chưa cùng huynh đệ gặp nhau bây giờ trương phi nhập thủ lưu bị nhưng là có chút không kịp chờ đợi muốn gặp được trương phi theo hành trình đệ tính làm đến ba quận giàn ung mỉm cười nói ba quận giang châu trương phi đoạn đường này nhập thủ ngược lại là có chút thuận lợi lưu bị bây giờ thanh thế hạo đại lưu trương thế yếu đã tương đối rõ ràng không ít người đã động đầu lưu bị tâm tư bây giờ trương phi xuất quân tây tiến tự nhiên để cho người ta cảm thấy lưu trương đại thế đã mất dọc theo đường thành chỉ ít có chống cự cũng là trông chừng mà hàng mà trương phi tại nhập thúc trước ra c á t lượng đã nhắc nhở qua hắn phàm là hàng thành vô luận quan viên vẫn là bách tính trương phi cũng là không đụng đến tây kim sợi chỉ tăng thêm văn xính dẫn đầu thủy quân từ bên cạnh phối hợp tác chiến thanh thế hạo đại dọc theo con đường này đến ngược lại là ít có tác chiến thẳng đến đến giang châu trương phi đại quân vừa rồi bị ngăn cả lai liên tục mấy ngày phái người đi giang châu dưới thành chửi rủa nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ nghiêm nhan lao thất phu kia đợi ta phá thành n à y tất nhiên ăn sống thịt tự mình dẫn binh chửi rủa bất quá ngược lại bị đối phương một trận loạn tiến bắn quay về cái này gọi t r ư ơ n g phi rất tức giận t ừ ngực t ừ ngực sau khi ực một h ấ p rượu đối ngoài doanh trại mắng tướng quân quân sư trước khi đi nói để cho ngài chớ có uống rượu mã tắc nhìn xem trương phi trước người khoảng trống rơi vào rượu t a o mày nói một cái tự nhiên biết vậy thì thế nào trương phi vòng mắt chừng mã tắc liếc một chút bưng chén lên lại uống một ngụm người mã tắc bị tức không nhẹ cái này vừa gặp ngăn trở liền say rượu cứ như vậy làm sao có thể đánh thắng trượt h ư ớ n g quân còn nhớ được mất từ châu sự tình mã tắc cắn răng nói trong q u â n người bên ngoài sợ trương phi hắn lại không sợ hắn lại không nói sai trương phi nghe vậy sắc mặt tối đen năm đó lưu bị vẫn là từ châu mục thời điểm p h ụ mệnh t r i n h phạt viên thuật để cho trương phi lưu thủ hậu phương trước khi đi còn căn dặn trường phi không được say rượu ai ngờ lưu bị vừa đi trương phi liền đại bã yến tịch uống rượu cuối cùng dẫn đến từ châu mất đi sự nghiệp vừa mới có chút khởi sắc lưu bị không thể không tiếp tục ăn nhờ ở đầu dù là chuyện này đi qua hơn mười năm vẫn như cũng là trương phi đau lòng ngày bình thường không ai dám đề cập với hắn việc này hành quân tác chiến dựa vào cũng không phải miệng trương phi nhìn xem mã tắc nếu là tầm thường tướng sĩ bàn thượng tiểu thương sớm đã bị trương phi ném ra đi đạn mã tắc khác biệt người ta làm hữu sĩ ngày bình thường tướng quân bên trong sự vật an bài ngay ngắn rõ ràng chớ nói chi là mã lương giống như trương phi giao t ì n h cũng không tệ lại là r a cắt lượng cho hắn khâm định quân sư trương phi chỉ có thể dừng tính tình hừ lạnh một tiếng nói nhưng cũng không phải say rượu mã tắc không mảy may nhường đường trương phi bưng bắt rượu như chuông đồng ánh mắt nhìn chằm chằm mã tắc bất thình lình cười đắc ý nói Vậy liền lại ngươi nhìn xem, ta lại như thế nào hướng bảo thế phá xem, ta rượu đối ị bị c chia tác, h Nhưng nhánh binh mã, để tránh tướng quân tướng quân tan tác, toàn quân mời một mã, diệt. ta để đ với trương phi lời nói mã tác là một chữ đều không tin lập tức yêu cầu phân binh chính mình đơn độc dẫn một nhánh binh mã tách ra hạ trại trương phi cũng là có cái gì t ố t xấu chính mình cũng có thể kịp thời bổ cứu ngươi thật đúng là cầm chính mình xem như khẩn minh trương phi nghe vậy khinh thường nói t ố t dễ dàng cho ngươi ba ngàn tướng sĩ tại tả đạo hạ trại xem thật kỹ một chút ta là như thế nào phá địch nghề này quân tác chiến nhưng không lý luận xuông tắc liền ngồi xem tướng quân như thế nào phá địch mã tắc h ừ lạnh một tiếng lĩnh quân lệnh tự đi điều binh ra doanh tìm kiếm địa phương hạ trại cùng trương phi đại doanh thành kỷ giác chi thế k i ể m chế giang châu trương phi gặp mã tắc rời đi cười lạnh một tiếng bưng trong tay bát rượu lặng lẽ cười nói bá huyên tặng ta tiểu thương cũng thực không tồi có thể gọi ta nâng ly bất túy lần sau gặp lại đến hắn cần cứ gọi hắn làm nhiều mấy cái cho ta đã là như thế ngươi muốn như thế nào phá địch một bên ngụy việt nhìn xem trương phi n h ư mày hỏi ngày đó bị trương phi kích động như vậy một trận ngụy việt thật đúng là động tái xuất tâm tư bây giờ có thê nhi cũng nên suy nghĩ một chút tương lai coi như không vì mình cũng nên vì là nhi tôn suy nghĩ liều ra một cái xuất t h ầ n tới trương phi bưng tiểu thương nhìn xem ngụy việt nói tự có r ư ợ u kế tuy nhiên cần ngươi tới phối hợp ồ đưa lỗ thai tới giang châu trong thành lão tướng nghiêm nhan đang tại tụng binh thư đã thấy một tên tiểu giáo nhanh chân tiến đến đối nghiêm nhan nói tướng quân tấm kia bay có động tĩnh ồ nghiêm nhan nghe vậy hỏi hắn lại phái người tới chửi r ù a trương phi cũng liền này một ít bản sự nghiêm nhan có chút khinh thường s á c thực phái người tới chửi r ù a chỉ là còn phái một đạo nhân mã phân binh đóng quân tiểu giáo không người nói ồ nghiêm nhan nghe vậy tới hào hứng đứng lên nói đợi ta tiến đến nhìn qua nói xong đứng dậy trực tiếp đi thành tường leo lên thành tường nhìn ra xa đã thấy trương phi trong doanh trại s á t thực đi ra một nhánh binh mã tại khoảng cách trương phi đại doanh ngoài năm dặm địa phương lại dựng lên một tòa doanh trại cái này khiến nghiêm nhan hơi kinh ngạc phái mật thám tiến đến tìm hiểu chút tình báo tới nghiêm nhan đối bên cạnh tướng linh nói trương phi cũng không vây thành cái này giang châu thành đứng ở loạn vùng núi bên trong trương phi cũng không thể lực vây thành â tiểu giáo đáp ứng một tiếng tiến đến an bài nhân thủ buổi chiều thời điểm mật thám tới báo trương phi tại trong doanh say rượu trong doanh trại bố trí lỏng lẻo mật thám tùy tiện liền trà trộn vào đi ngược lại là phân g i a chi kia nhân mã tuy nhiên nhân số không nhiều lại bảo vệ nghiêm mật mấy cái mật thám còn chưa tới gần liền bị ám tiếu bắn giết vô mưu thất phu tự tìm đường chết nghiêm nhan ngay vậy không khỏi cười lạnh một tiếng nhất định là tấm k ê a bay dưới trướng có hưu thức chi sĩ không khuyên nổi trương phi từ l ã n h binh ra doanh c ấ t trại tướng quân tấm k ê a bay phòng bị thư giãn sao không thừa cơ công đại doanh một tên tướng lĩnh đề nghị nghiêm nhan ngay vậy Suy sợ, nếu quân quân châu xuất quân đây này thủy gây vây nghĩ động, nhất cử đánh tan trường phi chủ lực. còn lại này một nhánh niệm cùng thủy quân liền không đủ gây sợ. giang châu vây tự giải, chính mình liền có thể xuất quân tiến đến viện giải, chỉ chốc chút hội cho, thể phi chủ thể thành. có cơ có cử lực, có lát, là lại tâm trời một trợ tự trợ đủ Để ý niệm tới đây nghiêm nhan gật đầu nói điểm hai ngàn tướng sĩ tối nay theo ta tiến đến phá doanh ây màn đêm buông xuống nguyễn h á c phong cao vào lúc canh ba nghiêm nhan tự mình dẫn hai ngàn binh mã xấu hổ đi vào trường phi đại doanh bên ngoài nhưng gặp đại doanh phòng bị thư giãn gác đêm tướng sĩ còn buồn ngủ tựa ở đấu cùng bên trên ngủ gật viên môn phía trên gác đêm tướng sĩ càng là đã dựa vào viên môn lan căn ngủ nghiêm nhan dùng cùng tiễn cầm mấy tên gác đêm tướng sĩ bắn rết tự do thụ quân tiến lên cầm viên môn mở ra nghiêm nhan phát ra hét lớn một tiếng xuất quân bay thẳng đại doanh chỉ là rết vào trong doanh về sau nghiêm nhan mới phát hiện không đúng đâm liền vài tòa doanh trướng chưa phát hiện một tên tướng sĩ biến xác nghiêm nhan biết trúng kế vội vàng ra lệnh đại quân rút khỏi đúng lúc này ngoài doanh trại một tiếng tiếng trên vang bốn phương tám hướng vô số kinh châu quân đánh tới nghiêm nhan kinh hãi mang đám n g ư ờ i tả sung hữu đột thừa dịp bóng đêm giết ra một con đường máu chỉ là trở về giang châu thì hai ngàn nhân mã theo hắn trở về đã không đủ ba trăm chương hai trăm tám mươi bắt sống nghiêm nhan tuy nhiên thắng một trận lại không năng lượng bắt giết nghiêm nhan cái này khiến trương phi có chút bất đắc dĩ tuy nhiên loại sự tình này tại ban đêm phục kích rất bình thường đừng nói tại trong loạn quân tìm địch nhân chủ tướng đánh tới về sau địch quân cũng không tốt tìm tuy nhiên trải qua trận này trương phi vô luận như thế nào dẫn dụ nghiêm nhan cũng là đóng cửa tử thủ để cho trương phi có loại chó g ặ m con nhím không có chỗ xuống tay cảm giác nếu là cường công kinh châu quân binh phong mặc dù thịnh nhưng coi như công phá giang châu lần này đi thành đều còn có mấy chục tòa cửa khẩu muốn qua nếu ở chỗ này liền hao tổn quá nhiều binh mã lại hướng tiến vào đánh coi như khó đang tại trương phi phát sầu làm sao lại lừa gạt lao già kia một lần hình đạo vinh từ ngoài cửa tiến đến đối trương phi chắp tay thi lệ nói tướng quân ấu thường tiên sinh bên ngoài cầu kiến hắn muốn tới thì tới không cần cầu kiến trương phi sờ lên cầm cương châm sợi dâu không hiểu nhìn xem hình đạo vinh nói cái này hình đạo vinh có chút khó khăn nói ấu thường tiên sinh nói là đến đây hướng về tướng quân tỉnh tội để cho hắn vào đi trương phi nghe vậy nhữ nhữ mày cái này mã tắc nhận lầm thái độ cũng không tệ lập tức thua tay nói ây hình đạo vinh rời đi không lâu sau liền gặp mã tắc không người tiến đến tắc không biết tướng quân dụng tâm đập vào tướng quân mời tướng quân thứ tội mã tắc tiến đến cũng không nhiều lời chỉ là trịnh trọng hướng về trường phi thi lễ trầm giọng nói ấu thường không cần như thế nếu không có người phân binh mà ra nghiêm nhan lào thất phu kia cũng sẽ không dễ dàng như thế chúng kế t r ư ờ n g phi s ở lấy chính mình ria mép lặng lẽ cười nói mã tắc im lặng h ắ n thừa nhận chính mình là thật có một ít xem t r ư ờ n g phi loại này tung hoành thiên hạ mấy chục năm nhân vật sao có thể năng lượng như thế vô trí chỉ là loại chuyện này nói thẳng ra tới liền tốt làm gì ngay cả mình đều lừa gạt trương phi lần này dụng kế chẳng những lừa gạt nghiêm nhan ngay cả mình đều lừa gạt gặp mã tắc không nói trương phi cũng lời giải thích dùng lưu nghị lời nói tới nói tiểu tử này thích đan đòn lần thứ nhất theo quân xuất trinh liền dám giống như chủ tướng đính lưu nếu không có xem ở r a cắt lượng mặt mũi lưu nghị cũng đã nói mã tắc là một nhân tài lấy trương phi tính khí làm sao nung ô c h i ề u vài câu lời khách sáo về sau trương phi liền không ở trong chuyện này nhiều lời ngược lại hỏi mã tắc đề nghị mặc dù thắng một trận nhưng bây giờ này nghiêm nhan lao thất phu không dám ra thành ấu thường nhưng có phá địch kế sách mã tắc gật gật đầu trên thực tế hắn xác thực sớm có đối sách vốn là chờ lấy trương phi ăn thua thiệt lại nói dựng nên một chút chính mình hy vọng bây giờ trương phi không chịu thiệt chính mình cũng không cần thiết lại che giấu lập tức cầm chính mình kế sách cùng trương phi nói một lần nếu nghiêm nhan không chịu xuất binh một là bị trường phi vũng hố một cái càng thêm cảnh giác thứ hai à cũng là cũng không đủ nắm chắc nếu có thể gọi nghiêm nhan sinh ra đầy đủ nắm chắc tháng qua trương phi nghiêm nhan khẳng định nhẫn mại không được trương phi nghe được mã tắc kế sách mừng lớn nói ấu thường kế sách rất được ta tâm liền theo ấu thường kế sách mà đi hình đạo vinh có mặt tướng hình đạo vinh tiến lên đáp ứng một tiếng trương phi ở chỗ này định ra kế sách về sau liền không còn tiến đến khiêu chiến mà chính là mỗi ngày phái người nhìn xung quanh trong núi đốn tuổi chém thảo tìm kiếm đường đi nghiêm nhan bị trương phi thiết kế bại một trận suýt nữa bị bắt là lấy cẩn thận rất nhiều càng không muốn ra khỏi thành chỉ là mỗi ngày gấp rút tu sửa thành tường chuẩn bị t ử thủ giang châu mười mấy ngày không thấy trương phi động tĩnh nghiêm nhan trong lòng sinh nghi sai người ra khỏi thành tìm hiểu lại phát hiện trương phi phái người tại núi rừng bốn phía ở giữa mỗi ngày đốn tuổi chém thảo không biết đang làm cái gì tuy nhiên lo lắng lại là trương phi quỳ kế không quá nghiêm khắc nhan vẫn là phái ra hơn mười người tinh nhuệ mật thám v i ê n lặng lẫn vào trường phi t u ổ i binh bên trong tìm hiểu tin tức lần này tin tức nhưng không có dễ dàng như vậy đạt được cùng ngày liền bị trường phi bắt được mấy cái lẻn vào tiến đến mật thám trước mặt mọi người chém đầu gian chúng hơn mật thám không còn dám trực tiếp hỏi mấy ngày nữa vừa rồi dần dần nhô ra tin tức trong đêm lẻn về thành bẩm báo nghiêm nhan liền coi như định cái này thất phu nhẫn l ạ i không được nghiêm nhan nghe được t â m bảo không khỏi đại hỉ đưa tới này mật thám nói ngươi đã để lọt hành tung không thể lại vào trường phi trong doanh ngày mai có thể đi liên lạc quân ta mật thám ta nhớ được thành tây có đầu tiểu đạo có thể tha sang sông tiểu bang ngươi để cho tặc quân bên trong mật thám cầm con đường này báo biết cho thất phu kia â n à y binh sĩ nghe vậy đáp ứng một tiếng quay người liền đi có tướng linh d ò hỏi tướng quân cách làm như vậy chẳng lẽ không phải t r ợ tấm kê bay t r ư ờ n g phi muốn trộm tiểu lộ đi qua lương thảo đồ quân nhu tất nhiên ở hậu phương quân ta ngăn đường lui hắn chính là đi qua lại có thể thế nào nghiêm nhan nghe vậy cười lạnh nói chúng tướng nghe vậy rất là khâm phục nhao nhao tán thưởng n g à y kế tiếp quả nhiên có người báo biết trương phi nói tìm được tiểu đạo có thể tha sang sông tiểu bang trương phi nhìn về phía mã tắc đã thấy mã tắc bất động thanh sắc gật gật đầu trương phi nghe vậy lộ ra đại hỉ hình dạng việc này không nên chậm trễ tối nay hai canh nấu cơm thừa dịp ba canh nổ trại lên trại người ngậm tâm lập tức đi linh lạng yên mà đi ta từ phía trước mở đường các ngươi theo thứ tự mà đi mệnh lệnh được đưa ra rất nhanh liền truyền khắp toàn quân lúc chạm vào tối có người thừa dịp trời tối xuống lẻn về giang châu thành c ầ m trương phi mệnh lệnh báo biết nghiêm nhan nghiêm nhan nghe hỏi đại hỉ sai người lập tức nấu cơm canh hai thời gian liền đã xuất thành lẻn vào này tiểu lộ tứ tán ẩn nó tại trong rừng chỉ chờ trương phi đến đây nửa đêm canh ba về sau trương phi đại quân quả nhiên theo tiểu lộ mà đến đi đầu một tướng đang gặp trương phi mặc giáp trụ mà đi nghiêm nhan cũng không xuất kích v ư n g tha trương phi tiền quân nhân mã không bao lâu liền gặp hậu quân áp giải lương thảo đ ổ quân nhu mà đến nghiêm nhan thấy thế lập tức sai người chống t bốn phía phục binh ra hết d ơ bó đuốc đánh tới này chăm sóc lương thảo đ ổ quân nhu tướng sĩ gặp trầm thấp bất quá như ong vỡ tổ tán đi tiền quân nghe được hậu phương chống vang quay người đánh tới nghiêm nhan một mặt sai người đốt này truy trọng lương thảo chính mình tự mình lánh binh nên tiếp trương phi cái này ngõ hẹp gặp nhau nghiêm nhan càng là trực tiếp đối đầu trương phi song phương tại trong loạn quân kịch đấu hơn ba mươi hợp nghiêm nhan vững vàng chiếm thượng phong nhưng trong lòng phát giác không đúng trương phi dũng cảm quan thiên hạ nghiêm nhan tuy nhiên tự tin võ nghệ không yếu nhưng dù sao tuổi già sức yếu chính là không kém gì trương phi cũng khó chiếm được thượng phong cảm thấy sinh nghi đại đao trong tay bất thình lình c u ố n một cái nhất đao đập bay trường phi trên đầu anh nón trụ dưới ánh trăng nhưng thấy đối phương thân thể hùng xê lại không phải trong truyền thuyết đầu báo và mắt nghiêm nhan ngày đó bị trường phi chỗ bại trong loạn quân nhưng là gặp qua trường phi hình dạng người này quả quyết không phải trường phi lao thất phu bên trong tướng quân nhà ta kế sách vậy tấm kia bay nết miệng cười một tiếng trong tay trường mâu đối nghiêm nhan một mâu đâm vào nghiêm nhan nghe vậy trong lòng run lên nhất đao đẩy ra đối phương trường mâu đang muốn lui binh hậu phương bất thình lình vang lên một tiếng tiếng c h i ê n vang một đạo nhân mã đã giết tới nghiêm nhan vội vàng liên tiếp mấy đao cầm đối phương giết đến chật vật chạy trốn cũng không lo được truy sát địch tướng vội vàng rụt n ử a quay sang nhìn nhưng gặp hậu phương trận cước đã xáo trộn một thành viên đại tướng tại trong loạn quân đi đi lại lại chạy rết chập chân bất định trong ngọn lửa nhưng thấy người tới đầu báo vào mắt cầm trong tay trượng bát xà mâu kia xà mâu quay ở giữa q u á i phong gào thét những nơi đi qua thuộc quân ngăn cản không được sát bên liền chết đục liền vong dũng cảm không thể cản so trước mắt tên này tướng lĩnh dũng manh không biết bao nhiêu nghiêm nhan trong lòng biết trung kế gặp trương phi uy thế không dám ứng chiến vội vàng dẫn đầu tản quân trốn vào trong rừng hắn tại cái này giang châu c h ấ n thủ nhiều năm đối với địa hình chung quanh như lòng bàn tay tiến vào rừng cây rất nhanh liền vứt bỏ truy binh một đường xuất quân hướng về giang châu bỏ chạy trong lòng âm thầm thể lần này hồi thành vô luận tấm kia bay lại có vì sao động tĩnh cũng tuyệt không ra lại thành mắt thấy liền đến giang châu đã thấy giang châu trong thành lửa cháy tiếng chém giết xa xa xưa liền có thể nghe được trong lòng h o à n g hốt nhất định là địch quân thừa dịp chính mình phục kích trương phi thời khắc thừa dịp hư đoạt thành vội vàng xua quân cấp tiến muốn thừa dịp địch quân chưa chiêm cứ thành trì thời khác cầm địch quân giết lùi h i u trong màn đêm liệt phong thanh âm đột ngột vang lên nghiêm nhan trong lòng cả kinh vội vàng lách mình tranh né nhưng trong tưởng tượng bó mũi tên cũng không tới đang nghi hoặc ở giữa lại nghe dưới hông chiến mã bất thình lình phát ra một tiếng rên rỉ thân thể hướng về một bên c ă m xuống nghiêm nhan vội vàng tung người xuống ngựa túi đầu nhìn lại đã thấy chính mình ái mã đã bị một cái mũi tên xuyên qua trong lòng thầm run người tới hiển nhiên cũng không phải là thất thủ mà chính là bắt đầu liền đối với chiến mã xạ tiễn giết nội thành tiếng la giết bất thình lình ngừng một đạo nhân mã từ trong thành giết ra hướng về bên này trùng sát mà đến nghiêm nhan vội vàng sách đao chuẩn bị tác chiến nhưng sau lưng tàn quân sĩ khí sớm đã sụp đổ bây giờ lại gặp giang châu thất thủ đâu còn nguyện ý tái chiến như ô n g vỡ tổ tán đi chỉ để lại mấy người lưu tại tại chỗ một thành viên chiến tướng s ô n g lên trước mà đến trong bóng tối nghiêm nhan cũng thấy không rõ đối phương thế công chỉ là dựa vào cảm giác cùng kinh nghiệm cầm trong tay đại đao dựng lên đưa ngang trước người đốt một tiếng văng giòn nghiêm nhan chỉ cảm thấy hai tay run lên đại đao trong tay tuột tay mà không phải một đêm này nghiêm nhan liên tục tác chiến vốn là có chút hao tổn lại thêm đầu tiên là bị trường phi chỗ bại bây giờ trốn về đến đã thấy giang châu đã mất lại không chiến mã đối phương mượn mã lực mà đến nghiêm nhan nhưng là đi bộ cùng đối phương hợp lực khí tự nhiên không đấu lại ngụy việt tìm lại chiến mã quay đầu nhìn về phía nghiêm nhan trong bóng tối vây vây hơi tê tê cánh tay phất tay ngừng hậu phương tướng sĩ nhìn về phía nghiêm nhan khen lao tướng quân tốt khí lực cái này niên kỷ chính mình mượn mã lực đều không năng lượng hoàn toàn cầm đánh bại đối với cái này lao tướng cũng nhiều một chút khâm phục đô hèn hạ chỉ có thể làm như thế bị ổi thủ đoạn nghiêm nhan s o n g quyền nắm chặt gắt gao chừng mắt ngụy việt ngụy việt lắc lắc đầu nói binh bất t i ế m trá lao tướng quân hành quân nhiều năm ngay cả như vậy đạo lý cũng đều không hiểu à nhất chỉ hậu phương thành trì ngụy việt cất cao giọng nói giang châu đã phá lao tướng quân còn không mau hàng thục trung chỉ có chặt đầu tướng quân chưa từng đầu hàng tướng quân nghiêm nhan hừ lạnh một tiếng ngạo nghệ nói ngụy việt gật gật đầu cũng không nhiều tốn nước bọn vung tay lên tự c ó tướng sĩ xông lên phía trước cầm nghiêm nhan nhấn ngã xuống đất c h ó i gô đứng lên nghiêm nhan tuy nhiên không cam lòng liền c h ó i làm sao binh khí đã mất song quyền nan địch bốn tay bốn năm cái đại hán nhào tới đẻ ở trên người mặc kệ hắn lại lớn bản sự trong lúc nhất thời cũng có lực không chỗ làm bị trói cái gian c h ắ c ngụy việt nhìn một chút còn đang thiêu đốt thành trì tiếng chém giết cũng đã yếu xuống dưới hắn biết cuộc chiến này đã kết thúc lập tức sai người vào thành hiệp trợ mã tắt thanh t r ư ớ c trong thành ngoan cố chống lại thục quân đồng thời cứu hỏa an dân chờ đợi trương phi xuất quân trở về giang châu thì giang châu đã hoàn toàn bình định hạ xuống chương hai trăm tám mươi mốt tin chiến thắng hoàn mỹ tiểu c h ấ n ngũ cốc được mùa 39, tâm thần thanh thản 36, chư thần tre chở 38, lục xúc hưng vượng 39, đông ấm hẹ mát 38, kéo dài tuổi thọ 37. lưu nghị tiểu c h ấ n kiến thiết hoàn tất về sau xuất hiện thuộc tính để cho lưu nghị trận mắt hốt mồm bình thường kiến tạo hương trang xuất hiện thuộc tính phần lớn như ngư hương nhiều lắm là sẽ có một hai cái tương đối khoe khoang thuộc tính nhưng trước mắt hoàn mỹ tiểu c h ấ n xuất hiện thuộc tính cho dù là lưu nghị đều cảm giác hô hấp có chút gấp rút chư thần tre chở không rõ ràng là tình huống như thế nào loại này thuộc tính xuất hiện nghe rất mơ hồ nhưng trên thực tế cũng chính là chuyện như vậy nhưng cái nào kéo dài tuổi thọ thuộc tính lại làm cho lưu nghị vô pháp bình tĩnh hạ xuống hắn rất muốn biết cái này kéo dài tuổi thọ là theo cái gì quy luật đ ể tính nếu như là chỉnh thể thọ mệnh tới kéo dài lời nói có phải hay không đại biểu mình có thể sống đến 180 t u ổ i thậm chí hoàn mỹ 20 tuổi dù sao không ai biết mình có thể sống bao dài nhưng có thể kéo dài tuổi thọ ai không muốn mang ra yên lặng một lát sau lưu nghị nhìn về phía chung quanh mấy tên công tượng nói a mấy tên công tượng không hiểu chút nào hoa này hai tháng dựng lên hương c h ấ n vì sao bất thình lình muốn hủy phong thủy không đúng lưu nghị thuận miệng nói nhảm nói hắn còn tốt nhưng này cái kéo dài tuổi thọ thuộc tính để ở chỗ này cũng quá lãng phí dạng này thuộc tính thu thập về sau thêm đến chỗ mình ở mới là đúng lý đừng nói cái gì ích kỷ không có người sẽ thật một lòng vì công lưu nghị là cái phạm nhân hắn có chính mình dục vọng tuy nói dạng này thuộc tính về sau khẳng định sẽ còn ra lại nhưng đó là cái s á t x u ấ t vấn đề trước tiên tích chữ đến về sau có tân lại cho người khác hít sâu một cái khí an nhịn quyết tâm bên trong này kích động tâm tình lưu nghị nhìn về phía chúng nhân nói theo nơi đây phong thủy tới nói nếu có người vào ở thì cỡ nào hưởng từ người chính là đại hùng chi điện bất cát một đám công tượng nào biết được phát sinh chuyện gì nghe vậy cũng chỉ có thể dựa theo lưu nghị thuyết pháp mang ra trọng kiến lưu nghị cũng đã được như nguyện thu hoạch được kéo dài tuổi thọ thuộc tính bản huyên xa xưa liền gặp giản đung phi mã mà đến xa còn có một khoảng cách liền hưng phấn mà kêu to lên tiếng hiến hòa lưu nghị ngoài ý muốn nhìn xem giản đung cười nói sao có dành đến chỗ của ta trong khoảng thời gian này bao quát lưu bị ở bên trong văn võ đều nút ở trong quân doanh hưởng thụ lấy trong ngày mùa hè mát mẻ không tất yếu không ai sẽ nguyện ý đi ra giờ phút này giản đung tới chắc là có đại sự phát sinh giản ung dục ngựa đi vào lưu nghị bên người tung người xuống ngựa kéo lại lưu nghị nói mau theo ta tới chúa công triệu kiến lưu nghị gặp hắn mặt mũi tràn đầy thần sắc kích động không giống như là chuyện xấu muốn đến là có chuyện tốt phát sinh gật gật đầu mệnh đám thợ thủ công dựa theo trước đó bản vẽ làm lại một lần không thể có nửa điểm sai lầm nếu không dễ dàng để cho phong thủy xuất hiện không tốt biến hóa một đám công tượng chỉ coi là mình kiến thiết quá trình bên trong suất sai lầm từng cái nơm nớp lo sợ gật đầu đáp ứng lưu nghị lúc này mới lên ngựa theo giản ung hướng về lưu bị quân doanh phương hướng mà đi đến tột cùng ra sao tin chiến thắng để cho hiến hỏa tiên sinh như vậy kích động trên đường lưu nghị nhìn xem giản ung cười hỏi giang châu đại thắng tam tướng quân đã ở tháng trước công phá giang châu giản ung cũng không có dấu diếm mỉm cười nói giang châu dưới đây còn có mấy trăm dặm xa mấy chục đạo cửa khẩu bây giờ cao hứng quá sớm chút ta lưu nghị có chút buồn cười nói cầm xuống giang châu cũng chỉ là mở ra ba quận môn hộ cái này thuộc địa không bao giờ thiếu cũng là hiểm yếu cửa khẩu đoán chừng trương phi tới nơi này vẫn phải một thời gian ngắn giang châu có lẽ không đủ nhưng dực đức nghĩa thích nghiêm nhan đến nghiêm nhan thực tình đầu nhập bá huyên có biết nghiêm nhan là người phương nào g i à n ung cười hỏi thục t r u n g danh tướng à lưu nghị gật gật đầu trương nhâm nghiêm nhan xem như cái này lưu trương dưới trướng hai vị đem ra được đại tướng trương nhâm đã được chứng kiến về phần cái này nghiêm nhan bản sự cũng không kém tuy nhiên có thể được nhất đại cẩm cố nhiên là tốt nhưng nói câu không xuôi thai lời nói nghiêm nhan dù sao cũng là lao tướng hỏa không mấy năm nói chuyện giá trị lời nói kém xa trương nhâm ha ha cũng không chỉ giản đúng nghe vậy gật gật đầu lại lắc đầu nói vị này nghiêm tướng quân chính là thuộc trung lao tướng thuộc trung hơn phân nửa tướng lĩnh thêm ra môn hạ nghiêm nhan vừa giảm toàn bộ ba quận cơ hồ trồng trừng mà hàng dự đức bây giờ đã tới tư trùng ít ngày nữa liền có thể đến thành đ ề u hoác lưu nghị có chút ngây người hắn biết nghĩa thích nghiêm nhan tiết mục nhưng lại không biết nghiêm nhan cái này lão tướng lại còn có lớn như vậy năng lượng như thế xem ra lão cũng có lao chỗ tốt mặt mũi lớn giao thiệp rộng đây quả thật là thanh niên tài tuấn không thể so sánh nhưng giống như năm đó hoàng trung liền không có lớn như vậy năng lượng tuy nhiên nói chuyện bản sự nghiêm nhan không bằng hoàng trung nhưng gương mặt này thế nhưng là vung hoàng trung mấy con phố à. nói cách khác lưu nghị chép miệng một cái nhìn về phía giản đung nói chiêu hàng lưu trương thời điểm đến đúng vậy giản đung mỉm cười gật gật đầu lần này lưu bị mệnh hắn tự mình đến gọi lưu nghị cũng là chiêu lưu nghị trở lại thương nghị công thành sự t ì n h từ kiến an mười sáu năm lưu bị nhập thục bắt đầu tính lên cho tới bây giờ đã ba năm qua đi lưu bị cầm xuống hán trung phản công t h ụ c địa thời gian ba năm không lâu lắm nhưng đối với lưu nghị tới nói trong khoảng thời gian này vậy thì thật là quá dài cũng là thời điểm cái kia kết thúc đang khi nói chuyện hai người đã đi tới lưu bị x o á i trướng bên ngoài sóng vai trọn màn mà vào đã thấy không chỉ lưu bị từ kinh châu mang đến một đám văn võ ở đây trong khoảng thời gian này chiêu hàng tới h ích châu văn võ cũng đang ngồi càng làm cho lưu nghị ngoài ý muốn là b ả n g thống cũng ngồi tại lưu bị ra tay vị trí nhìn thấy lưu nghị tiến đến đối với hắn nháy nháy mắt xem khí s á c hẳn là gần như khỏi hẳn chúa công lưu nghị đối lưu bị chắp tay thi lễ trực tiếp ngồi tại b ả n g thống ra tay vị trí lưu bị nhìn thấy lưu nghị đến mỉm cười gật gật đầu nhìn về phía mọi người cười nói bây giờ ba quận k i ề n vi đã hàng quân ta đã hết đến thuộc địa chỉ còn lại thành đều nhất thành dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hôm nay chiêu chư vị đến đây chính là muốn cùng chư vị thương nghị cái này thành cũng là không muốn công ích châu mặc dù lớn quận huyện cũng không ít nhưng được xưng thuộc địa cũng chính là ba quận quảng hán thuộc quận k i ề n vi cái này tứ quận tri địa lại hướng nam chính là nam trung tuy nhiên cũng thiết lập quận huyện nhưng là man hoàng c h i địa nhân khẩu không nhiều man việt hung hăng ngang ngược bình thường là không bị quên làm thuộc địa với lại thuộc trung nhân khẩu cũng chủ yếu tập trung ở cái này tứ quận c h i địa trương phi tại nghiêm n h à n trợ giúp giới một cổ tác khí đem cảm quận k i ề n vi tăng thêm đã tại lưu bị trong tay quảng hán cùng thuộc quận hắn vài tòa thành trì bây giờ thành đều đã hoàn toàn thành cô thành một tòa là cường công vẫn là chiêu hàng bây giờ là tùy tiện lưu bị nhào nặn bàng thống không nói gì chỉ là nhắm mắt dưỡng thần hắn lần này tới chủ yếu là phụ trách dự tính đánh tới hiện tại nếu thành đều bị cầm xuống đã không có cái gì lo lắng công thành hắn không đề nghị dù sao một cái hoàn chỉnh thành đều hoặc là một cái bị chiến hỏa t à n hại thành trì là khác biệt nhưng chuyện này đến lưu bị cuối cùng đánh nhịp với lại hiến kế cũng không nên hắn tới hiến trước đó cục thế không rõ ràng những đầu hàng đó thuộc quan tuy nhiên đã thần phục lưu bị nhưng thái độ vẫn còn có chút lập lờ nước đôi lúc này lưu bị hiển nhiên là đang hỏi những người này không phải muốn cái gì kế sách mà chính là một cái thái độ lưu nghị tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này cho nên không nói gì chỉ là lẳng lặng chờ lấy những người này tỏ thái độ chúa công lý nghiêm nhìn trái phải một cái gặp không một người nói chuyện đối lưu bị túi người hành lê nói về tôi coi là thuộc trung trải qua này chiến loạn dân tâm n g h ĩ định với lại đại thế đã thành thành đều đã là cô thành một tòa lấy lưu hích châu tính cách định không muốn ngọc nát đá tan không bằng phái một làm tiến đến thuyết phục lưu hích châu đầu hàng như thế cũng có thể hiện lộ rõ ràng chúa công nhân nghĩa tên lưu bị nghe vậy mỉm cười gật gật đầu những lời này thật lâu trước đó bàng thống liền cùng hắn nói qua lưu nghị cũng đã nói cùng loại lời nói chẳng qua hiện nay lý nghiêm nói ra h i ệ n nhiên cũng là đại biểu cho thục trung quan viên thái độ nội ý chắp tay nói về tôi cũng cho rằng chính phương nói rất có lý bây giờ thục trung phương trải qua chiến loạn nếu có thể khuyên lưu h ích châu đầu hàng tất nhiên là không thể tốt hơn lý nghiêm nội ý xem như đầu hàng thuộc tướng bên trong hy vọng lớn nhất hai cái hai bọn họ lời nói trình độ nhất định bên trên cơ bản đã có thể đại biểu lưu bị dưới trướng những này thuộc tướng thái độ hiển nhiên tất cả mọi người không nguyện ý củng cố chủ trực tiếp đao binh tương hướng đồng dạng cũng không hy vọng thành đều lại chịu chiến hỏa t ẩ y lễ lưu bị mỉm cười gật đầu nói không biết người phương nào nguyện vọng đi khuyên hàng quý ngọc không đ ổ i gặp đại phương hướng định ra đến bàng thống lúc này vừa rồi mở miệng nói mặc dù muốn chiêu hàng nhưng cũng cần gọi lưu hích châu biết quân ta có công phá thành đều trí năng nhất định phải để cho cái này thành đều văn võ biết không phải là các ngươi muốn đầu hàng mà chính là các ngươi căn bản không có bất cứ cơ hội nào không muốn chết chỉ có đầu hàng một đường đây cũng là cái hạ mã uy lưu bị nghe vậy gật gật đầu loại thủ đoàn này hắn chơi cũng trốn mất ngay kế tiếp lưu bị hạ lệnh tam quân r a doanh tại trước thành tập kết cũng không công trình chỉ là bắt đầu quy mô luyện binh những n à y tướng sĩ đi qua trong quân doanh giáo trường huấn luyện chẳng những tinh khí mười phần với lại t i ê u dung thiện chiến mỗi ngày đứng tại thành đô thành đầu chỉ cảm thấy lưu bị đại quân khí thế như hồng trông coi thành thục quân sắc mặt trắng bệnh cùng lúc đó lưu bị buông ra kết c h ạ m canh gác để cho lưu t r ư ờ n g có thể thám tính thuộc t r u n g tin tức bị phong tỏa hai tháng bây giờ phái người ra ngoài vừa nhìn toàn bộ thuộc t r u n g cũng đã thời tiết thay đổi ba quận k i ề n vi quảng hán đều thất thủ bây giờ cũng chỉ còn lại thành đều nhất thành vẫn còn ở thủ vững tháng tám trương phi đến thành đều thành đều lên hạ si khí một mảnh kém cháo chư vị thành đều trong phủ thứ sử lưu trương có chút m ỏ i m ệ t nhìn xem trong sảnh đồng dạng m ỏ i m ệ t một đám í ư ờ châu văn võ thở dài nói bây giờ chỉ còn lại ta thành đều nhất thành thủ vững những người còn lại đều là hàng tào công đại quân vẫn như cũ bị đem tại tần xuyên bên ngoài không được tiến thêm chư vị nhưng còn có phá địch kế sách trong à Hoàng o tháo t bị Nguy Diên cùng u Trung n ngăn tại Hán、Trung、bên n g g tại à i mấy t h á qua Lưu Lưu Lưu Lưu đầu địa tay cũng thục chút bước chiếm, cô chỉ không tiến từng từng xong thành, Trương Bình, không vọng, hàng lời nói, hắn không thể nói thẳng. giờ thể thêm, thấy hy thể ôm mắt một Trong đối với lời bây đã bị bị bị bó là sảnh một đám í t châu văn vo nghe vậy không có tiếng âm chỉ là túi đầu không nói chính là luôn luôn chủ trương kháng địch hoàng quyền trương nhâm giờ phút này cũng không có cách nào chúa công ngoài thành có lưu bị quân sử giả giản ung cầu kiến một tên tướng l ĩ n h đi vào ngoài cửa đối trong sảnh lớn tiếng nói mời hắn vào đi lưu trương thở dài cất giọng nói ây chương hai trăm tám mươi hai tiếp nhận đầu hàng giàn ung tại một đám thuộc trung văn võ căm thù trong ánh mắt chậm rãi bước vào nhìn thấy lưu t r ư ơ n g nghiêm túc thi lễ ta mời hoàng huynh đến đây vốn là giúp ta bình hán bên trong l o ạ n hoàng huynh vì sao vô cớ cùng nhỏ công x o n g phương nghỉ lưu trương nhìn xem giàn ung âm thanh mang theo vài phần trầm thấp cùng bị khuất dựa theo lưu trương lúc trước ý nghĩ mời lưu bị nhập thục tới công hán trung công phá hán trung về sau liền cầm hán trung tặng cho lưu bị để cho lưu bị để chống đỡ tào tháo kể từ đó lưu trương liền có thể ngồi hưởng n í c h châu người nào nghĩ đến chính mình chỉ là yêu cầu lưu bị đem đã quy hàng c h ư ơ n g lỗ muốn đi qua xử lý ngươi không cho liền không cho cũng không cần đến trực tiếp động binh a cũng bởi vì một câu nói toàn bộ nhà liền không có cái này khiến lưu trương tâm lý tốt như vậy nhận được g i n đ n g nghe vậy nhưng là mỉm cười lắc đầu nói lời ấy sai rồi ta người từ trước đến nay lấy nhân nghĩa bày ra thiên hạ công giữ trương lỗ tư thoán ta người vốn không nên quản nhưng trương lỗ đã đầu ta người càng hiến hán chúng t r i địa này có công với chủ công của ta có công với xã tắc nếu ta nguyên nhân chính công một lời mà đưa trương lỗ vào chỗ chết lại có gì khuôn mặt lấy nhân nghĩa bày ra thiên hạ công giữ ta người có tông thân chuyện tốt lại ý đ ồ dùng cái này tới hỏng ta người danh tiếng muốn đẩy ta người tại bất nhân công có thể từng nghĩ tới ta người nên như thế nào tự xử lưu trương nghe vậy im lặng xem một bên hoàng quyền liếc một chút sớm biết lưu bị như thế kiên cường hắn như thế nào đáp ứng chuyện thế này hoàng quyền đối giản ung thi lệ nói nhưng từ hoàng thúc nhập thục đến nay ta người có thể từng mạn đãi hoàng thúc hoàng thúc chỉ vì nhất thời không cam lòng ngang nhiên phản công l í c h châu này sợ không phải nhân nghĩa chi đạo giản ung lắc đầu thở dài ta chủ công chiếm hãng trung t à o quân mã siêu nhìn thèm thuồng ta người Công lại tại lúc này mượn trương lô sự tình nổi lên, nào lại lô lại làm tại hiểu thế sự bây i người đang cùng tàu tặc, mã siêu giao chiến, công lại sau này tập kích ta người, ế Nếu t ta tàu tặc, tập ta đang cùng công này sau đ kích mã là hãm ta n giờ ư ờ tại tuyệt i vậy. Bây cảnh g binh bại ngược lại oán niệm ta người bất nhân tha thứ ung vô tri nếu lúc này ta người binh bại công vừa chuẩn chuẩn bị đối xử ta ra sao người không đợi lưu trương trả lời giản ung thở dài ta người nhân tử không muốn làm cho thuộc trung bách tính lại hỏng bét thảm họa chiến tranh nỗi khổ lần này quay về công tại dân không đụng đến cây kim sợi chỉ chỗ đến thuộc địa bách tính đường hẻm đón lấy đây là nhân tâm sở hướng vậy công chẳng lẽ thật nếu để cho ta người xua bình cường công thành đều khiến cho cái này thành đều đầy thành bách tính hỏng bét nạn binh hỏa nỗi khổ phương chịu bỏ qua hiến hòa huynh không khỏi nói không thực đồng hòa đứng ra nhìn xem giản ung cất cao giọng nói thành đều bây giờ còn có ba vạn tinh binh lương thảo đồ quân nhu có thể dùng ba năm hiến hòa huynh sao có thể nói thăng ư ba vạn giản ung lắc đầu cười nói lúc này ba quận quảng hán k i ề n vi châu đã đều quy hàng ta người thuộc quận cũng chỉ dư thành đều một chỗ làm chó cùng rất dậu lúc này ngoài thành có ta người từ hán trung mang về tinh binh bảy vạn có quảng hán hàng quân ba vạn chúng lại thêm dực đức tướng quân xuất linh ba vạn kinh châu dũng mãnh liền có mười ba vạn chúng càng có manh tướng trương phi chính là văn danh thiên hạ danh tướng càng có dương đảm nhiệm quan bình nghiêm nhan ngụy diên cũng là dung quán tam quân trí tướng càng có lưu nghị lưu bã uyên chính là thiên hạ xảo tượng chỗ tạo đồ vật công thành p h á t r ợ mọi việc đều thuận lợi nam đó công phạt xích bích mạnh mẽ bắt l ấ y giang lăng môi xây kỷ công há sợ chỉ là thành đỗ nhĩ ta người không muốn cường công chính là bởi vì không muốn nơi đây sinh linh đồ thám nhĩ ấu tể huynh chẳng lẽ thật sự cho rằng ta người không dám cường công tiên sinh nói lưu nghị chính là ngày xưa này làm công thành từng người luôn luôn không nói lời nào trương nhâm cao mày nói đúng vậy giản ung mỉm cười nói không phải chỉ có công thành tường quân ta bên trong sử dụng khí giới thêm ra từ tay công nghĩa tướng quân cùng ta quân giao chiến nhiều nhất làm rõ ràng hơn bên trong lợi hại trương nhâm nghe vậy im lặng không nói lưu bị quân tinh nhuệ bộ đội trang bị s á c thực phi thường lợi hại trương nhâm trong tay ăn thiệt thòi không chỉ một lần nếu không có có thành tường s á t trương nhâm thật đúng là không có năm chắc có thể thắng lưu bị quân giản ung nhìn về phía lưu trương nói ta người khoan dung độ lượng càng nhớ đồng tông tình nghĩa nếu không muốn cùng công thủ túc tương tản là dùng cái này phiên mệnh đung đến đây khuyên hàng không phải là sợ chiến bây giờ phóng nhãn thục trung chỉ còn lại thành đều nhất thành từ thủ công chính là quyết định từ thủ lại có thể thủ đến mấy năm trong s ả n h lại có người ra khỏi hàng cười lạnh nói sợ là tào thừa tướng đại quân đã đánh vào hàn trung hoàng thúc giờ phút này chỉ muốn mau mau kết chiến sự a giản đung nghe vậy nhưng là ngửa đầu cười ha h a người tới sắc mặt khó coi nhìn xem giản đung nói tiên sinh cớ gì cùng tiếu h ta cười ngươi vô c h i nhĩ giản ung cười lạnh nhìn xem người tới tên hắn gọi không đến nhưng giờ phút này lại không thể rụi rè cất cao giọng nói tự đi tuổi thì trước tiên có mã siêu dẫn binh hai vạn cường công dương bình quan chẳng những không xây tất công càng bị quân ta đại tướng ngụy diên đánh lui sau khi t ạ o quân phân binh ba đường từ dương bình thượng dung kỳ cốc tới công càng phái đại tướng hạ hầu h u y ê n nước ngọ cốc muốn tập kích bất ngờ h à n trung lại bị bá huyên xem thấu tại tử ngọ cốc chúng phục kích người càng bị quân ta đại tướng hoàng trung chém ở từ n g ọ cốc thủ cấp đã đưa về kinh châu mọi người nghe vậy không khỏi hít khí lạnh hạ hầu uyên đây chính là tào tháo dưới trướng hạ à tướng cả đời đi theo tào tháo chinh chiến vô số lập xuống vô số công lao không muốn bây giờ vậy mà chết tại hàn trung cái này để người ta cũng hoài nghi giản đung lời nói tính chân thực không chỉ như vậy tào nhân tào hồng chỉ lên nam dương binh tới công lại bị trước tiên ngăn trở tại phòng lăng sau khi bại vào tích thành này tào hồng muốn đoạn quân ta đường lui lại bị bá huyên phục s á t đầu người cũng đã đưa tới giản ung nhìn xem mọi người trấn kinh biểu lộ mỉm cười nói ta biết chư vị không tin này hạ hầu huyên cùng bá huyên c ó c ử u thoán đầu người đã được đưa về kinh châu tế điện vong hồn nhưng này tào hồng thủ cấp bây giờ còn tại trong quân chư vị nếu không tin có thể lập tức đưa tới chứng thực này lưu bá huyên không phải một thợ thủ công a hoàng quyến nghe giản ung lời nói có chút không hiểu người khác cũng được nhưng cái này lưu nghị không phải lưu bị trong quân thợ thủ công sao làm sao chỗ nào đều có hắn công lạc huyền thì là người này làm ra vũ khí mới phá thành cái này cũng ngược lại thôi đó là người ta bản hành làm sao hắn chung trước hết giết hạ hầu huyên lại cả nam dương binh sau đó còn giết tào hồng hiện tại đối với thợ thủ công yêu cầu đều cao như vậy à chẳng những sẽ phải máy chế tạo giới vẫn phải sẽ lanh binh tác chiến cái này giản đung giật mình một chút xác thực lưu nghị làm những chuyện này giống như thợ thủ công thân phận giống như không có bao nhiêu quan hệ thấy mọi người nhìn hắn mỉm cười lắc đầu nói chư vị có chỗ không biết bá huyên chính là mặc gia truyền nhân chẳng những tinh thông cơ quan tượng nghệ thuật với lại tại số thuật binh pháp cũng rất có nghiên cứu năm đó xích b í c h chi chiến từng lấy hai ngàn người quét ngang kinh nam tứ q u â n chỗ không thể tầm thường thợ thủ công nhìn tới với lại chúng ta bây giờ chỗ nói chuyện người cũng không phải là bá huyên ta là tới cùng các ngươi đàm luận đầu hàng vấn đề các ngươi chú ý điểm đến tột cùng ở đâu hoang thúc dưới trướng quả cỡ nào kỳ nhân lưu trương có chút xấu hổ cười nói lúc trước lưu bị nhập thục thì đã từng giới thiệu lưu nghị cho lưu trương nhận biết qua chẳng qua là lúc đó lưu trương cũng không để ý bây giờ xem ra người này chi năng chưa hẳn thấp hơn này bảng sĩ nguyên lưu bị giới trướng nhân tài nhiều để cho lưu trương cũng không nhịn được cảm thán thở dài một tiếng lưu trương nhìn về phía giản đúng nói liền mời t i ề n sinh tại trong thành ở lại một ngày ngày mai ta liền khai thành hiến hàng chúa công hoàng quyền đồng hòa bọn người nghe vậy kinh hãi muốn khuyên can lại bị lưu trương phất tay ngừng ta cha con tại thuộc hơn hai mươi năm lại vô ân đức thêm tại bách tính cùng hoàng huynh công chiến một năm lại làm cho vô số tướng sĩ rõ ràng tại giã ta tâm sao mà yên t ĩ n h được bây giờ chỉ còn thành đều cô thành không bằng sớm hàng dẹp an bách tính l ư u trương nói xong phất phất tay đứng dậy nói ý ta đã quyết chư vị không cần lại khuyên quần thần gặp lưu trương thái độ kiên quyết nhao nhao ảm đạm im lặng thậm chí có người yên lặng rơi lệ lưu trương lại không tiếp tục để ý sai người hậu đãi giản đúng để cho giản đúng phái hầu cận ra khỏi thành đi thông chi lưu bị ngày mai tiếp nhận đầu hàng một mặt chuẩn bị ấn thụ văn thư l ư u t r ư ơ n g đầu hàng đối với lưu bị bên này nói là trong dự liệu sự t ì n h chỉ là cũng không nghĩ đến thuận lợi như vậy theo lưu nghị nói thế nào song phương cũng nên c á i cỏ mấy ngày thương lượng một chút cái này lợi ích phân phối vấn đề ai biết lưu trương lại như vậy dứt khoát giản đúng mới vừa đi vào không đến nửa ngày liền đem sự t ì n h giải quyết cho cái này bên trong không phải là có trò lửa a lưu nghị quay đầu nhìn về phía bàng thống ánh mắt vẫn không khỏi tự chủ đứng ở bàng thống này kỳ hoa tạo hình phía trên tựa hồ từ khi phát hiện b ổ phiến công năng về sau bàng thống liền bắt đầu tại kiểu tóc sáng tạo con đường này bên trên càng chạy càng xa mỗi ngày để cho người ta giúp mình quặn gió chỉnh lý chính mình kiểu tóc cũng không biết nghĩ như thế nào lấy thành đều trước mắt tư thế trong thành những sĩ nhân đó có lẽ có hán nghiệm nhưng lưu trương người này chỉ sợ đã mất tâm tái chiến vì sao lừa dối cũng có bàng thống lắc đầu cười nói tiếp nhận đầu hàng như bị địch cẩn thận một chút dù sao là tốt ngày mai tiếp nhận đầu hàng thời điểm đương mùa dược đức cùng thản chi trước tiên vào thành tức vũ khí chiếm cứ yếu điện lưu nghị suy tư nói chúa công còn ngươi nữa cùng một đám văn võ bên người cũng cần có đầy đủ hộ vệ mới được ngươi không đi bàng thống ngoại ý muốn nhìn xem lưu nghị nói t e r u i n c u a t u i n e t Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. nếu này tử đổ, bức ở dưới sắp lưu t r ư ơ nghị o loạn ặ c thục cũng là lòng là trùng tốt thu thập, ta nhân sinh hôn không ra mang sĩ ý đồ xấu, vì v chư vị chuẩn tiệc ăn bị mỉm ừ n Nghị g đi. Lưu m cười nói bà huyên bàng thống quay đầu nghiêm túc đánh giá lưu nghị chuyện gì lưu nghị nhìn xem bàng thống ta xem ngươi có trường thọ c h i tướng bàng thống rất nghiêm túc nói ngươi khi nào hiểu được xem tướng lưu nghị kinh ngạc nói đây không phải ra cắt lượng năng khiếu sao bàng thống cũng sẽ cũng không phải là xem tướng quả thật bá huyên bá huyên t ắ c phong làm việc chính là muốn muốn đ o ạ n mệnh cũng rất khó bàng thống mỉm cười nói cũng không phải à t ắ c chiến thời điểm từ trước tới giờ không hướng về trên tường thành đứng mặc kệ chuyện gì trước tiên nghị vấn đề an toàn ngày bình thường lại phiền lòng sự tình đều có thể tìm tới người giúp mình giải quyết t h ứ ưa thích nghiên cứu hắn chuyên nghiệp bên ngoài cơ hồ rất ít đi quan tâm hắn sự tình dạng n à y người nếu không thể trường thọ đó mới kỳ quái ha ha lưu nghị quay về một cái ha ha nói chuyện phiếm như vậy gián đoạn n g à y kế tiếp lưu nghị lo lắng loạn cục cũng không xuất hiện lưu trương người thân tê ấn thụ văn tịch thân thiết cùng giản ung cùng xe xuất hành cùng lưu bị giao tiếp đầu hàng cũng không có cái gì làm n ụ c sự tình ngược lại là diễn ra vừa ra hưởng phí h i ể m khích lúc trước tiết mục cái này cảm động một màn lưu nghị là không nhìn thấy bất quá lần này tiếp nhận đầu hàng nhưng là tương đối thành công lưu trương thế lực giao tiếp mười phần ổn định lưu bị sự t ì n h hoa nửa tháng thời gian thành đều liền cơ bản tiếp nhận hoàn tất t r ư ơ n g hai trăm tám mươi ba phong thưởng kiến an mười chín năm cuối tháng chín thuộc trung chiến theo lưu trương ra khỏi thành hiến hàng lưu bị chính thức làm chủ hích châu mà kết thúc nhưng thiên hạ cũng không vì vậy mà yên ổn hán trung tào tháo cùng thụ quân chiến đấu vẫn còn tiếp tục theo lưu nghị rời đi phòng lăng một vùng tào nhân tại tấn công mạnh quan thành không có kết quả về sau xuất quân trước tiên công tích huyền đồng thời trường an phương hướng tào tháo càng là đích thân tới tiền tuyến chỉ huy chiến tranh lưu phong cùng tào nhân đánh ba trận một tháng một thua một bình tuy nhiên lưu phong trong tay binh mã không đủ tam chiến về sau binh lực giật gấu va vai chỉ có thể cố thủ thành trì cùng cửa khẩu tào nhân thừa cơ đường vòng trực kích phòng lăng muốn trước đem phòng lăng công chiếm sau đó lại trước cầm xuống thượng dung lại đánh lưu phong coi như không thể đánh vào hàn trung cái này hán trung phía tây môn hộ cũng nhất định phải đối với t à o quân mở rộng ra mạnh đạt sớm nhận được tin tức tại tào nhân cùng lưu phong khổ đấu thời khắc trước một bước trở lại phòng lăng làm công sự phòng ngự tào nhân mượn cơ hội này công phá quan thành chẳng ả n n tàu â đây nhân nhân nhân n năm có quan thành, đến tận đây cuối cùng là bị tàu nhân cầm xuống, phòng lăng tuy nhiên không mất, nhưng môn hộ đã bị tàu nhân mở ra. phòng lăng, huyền công bên trong. Mạnh đạt cùng、lưu、Phong rơi vào đường cùng, đành phải hướng về hán trung、báo、nguy, thỉnh viện một cầm mất, mở phạm hộ lộ thừa tàu tuy tàu tích tại tàu đạt trợ. có cuối kích cầu c phải h ra, đều Lưu là là vào đã bại vi rơi bị bị báo về qua là ban đầu lưu bị lúc rời đi lưu lại năm vạn thục quân hơn một năm trinh chiến hạ xuống binh lực đã không đủ ba vạn còn muốn chia thủ các nơi trong lúc nhất thời cũng điều đi không ra bao nhiêu binh mã tới trợ giúp lưu p h o n g mạnh đạt ngụy diên tiền tuyến căng thẳng cũng không biết từ chỗ nào điều binh chỉ có thể để cho diêm phố truyền thư cho thục trung mời lưu bị xuất binh giải quyết hán trung sự tỉnh lưu bị nhận được tin tức lúc này liền muốn tự mình xuất quân tiến về hán trung gặp một lần tào tháo cái này đối thủ cũ bây giờ lưu bị thế nhưng là tài đại khí thô nguyên bản trong tay hán trung quân tăng thêm ven đường thu phục thục quân liền có sáu vạn đại quân tăng thêm trương phi đến giúp hai vạn binh mã chính là tám vạn đại quân lưu trương đầu hàng thành đều ba vạn thuộc quân tự nhiên cũng rơi vào lưu bị trong tay tăng thêm ba quận kiền vi đầu hàng binh lực bây giờ lưu bị trong tay có thể tụ lên mười lăm vạn đại quân không sợ chút nào tào tháo chớ nói chi là thuộc địa địa thế hiểm yếu trời sinh lưu bị liền chiếm cứ lấy địa lợi ưu thế bây giờ hích châu ban đầu định chúa công không thể khinh thường vừa mới theo lưu trương cùng một chỗ đầu hàng hoàng quyền cao mày nói tuy nói ban đầu là cực lực phản đối lưu bị đi vào xuyên đầu hào nhân vật nhưng bây giờ lưu trương chính mình đầu hàng làm thần tử hán trung thành đã kết thúc với lại ngay từ đầu hoàng quyền đã có từ q u a n l ò n g lưu bị đi vào thành đều về sau đóng cửa không ra lưu bị tự mình đến nhà tương thỉnh hoàng quyền cảm giác thành ý vừa rồi đáp ứng ra làm quan tất nhiên quyết định thần phục lưu bị tự nhiên muốn vì là lưu bị suy nghĩ trước mắt lưu bị ban đầu chiếm ích châu tuy nhiên cục thế đã ổn định nhưng nếu lưu bị giờ phút này rời đi thuộc địa khó tránh khỏi xuất hiện phản loạn đây cũng không phải là nói chuyện giật gân trên thực tế thuộc địa tuy nhiên giàu có nhưng ở lưu trường cha con trong tay phản loạn nhưng là thường có phát sinh huống chi lưu bị làm tân chủ tại thuộc trung căn cơ bất ổn nếu tùy tiện rời đi cái này vừa mới cha mẹ chồng thuộc địa chỉ sợ cũng đạt được vấn đề lưu bị nghe vậy nhữ mày đạo lý đúng là như thế cái đạo lý nhưng cũng không thể để đó hán trung mặc kệ à nếu tào tháo đánh vào đến coi như bất lực lại vào thuộc địa hán trung bị tào tháo cầm đối với lưu bị tới nói cũng không phải chuyện tốt cái này tào tháo cũng không giống như trường lộ như vậy tốt bởi ánh mắt rơi vào bàng thống trên thân bàng thống thay thế mỉm cười tiến lên một bước không người nói chúa công về tôi coi là muốn lui tào quân không khó chỉ cần phái một thành viên thượng tướng đi vào hán trung làm ra muốn cùng tào tháo quyết chiến tư thế tào quân tất nhiên lui giải thích thế nào lưu bị nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía bàng thống nói chúa công quân ta tuy lâu chiến lược mệt nhưng trước phải hán trung lần nữa thục trung sĩ、si、khí đang thịnh mà tào quân vô cớ cùng nhau phạt đánh lâu vô công quân tâm tất nhiên s i n h chán ghét chiến tỉnh này một vậy hai lại không phải tại hán trung mà tại hứa sương tại nghiệp thành tào tháo lần này khởi bình tới phạt thời gian một lúc lâu trong triều trung h á n sĩ、si、sao lại ngồi nhìn tào tháo cực kỳ hiếu chiến h u n g hồ khởi binh viễn trinh hậu cần lương thảo tiêu hao tất nhiên cự chính là tào tháo thế lớn hơn mười vạn đại quân chính là mỗi ngày tiêu hao liền có vạn thạch c h i cự thời gian một lúc lâu chính là hùng ngồi cửu châu c h i địa chỉ sợ cũng không thể tiếp tục được nữa lúc này quân ta chỉ cần bày ra cùng tào quân tử chiến tư thế tào quân làm sao có thể không e l y bang thống mỉm cười phân tích nói đừng nói quá nhiều coi như bây giờ tào tháo là mười vạn đại quân xuất trình nhưng mỗi ngày lượng tiêu hao thảo cũng không chỉ là này mười vạn đại quân hậu cần vận chuyển lương thảo dân phu cũng phải ăn cơm à, như thế người ăn lập tức n g ai một ngày nói ít đều phải vạn thạch lương thảo bàng thống đoán chừng tào tháo hiện tại đã có lui binh chi ý chỉ là như vậy hương sư đ ộ n g chúng nhưng trừ thu thập mã siêu đem mã siêu đuổi đi đi vào khương địa bên ngoài không có chút nào thành tích trên mặt mũi không qua được lúc này mới sẽ không buông tha đứng ở hàn trung lưu nghị lại một bên nghe gật gật đầu lúc này tào lão bản cũng đã đạt được lưu bị chiếm cư t h u ộ c t r u n g tin tức lại luôn luôn không chịu lui binh lưu nghị đoán chừng thật đúng là có thể là vấn đề mặt mũi nếu như lúc này lưu bị phục cái mềm để cho tào lão bản trên mặt mũi không coi trở ngại đoán chừng tào lão bản cũng liền lui binh nhưng hán chung địa bàn nhưng là cùng một chỗ cũng không thể để cho quan hệ này lấy về sau hậu phương lớn an ổn vấn đề với lại bây giờ lưu bị cũng không phải ngày xưa tam đại t r ư hầu bên trong đệm tồn tại ích châu một chút kiếm mục hai tiểu bang theo có sơn xuyên chi hiểm lại có kinh châu khối này mỏ mở châu có lẽ tổng binh lực vẫn là ba nhà yếu nhất một cái nhưng có thể điều động binh lực có thể không thể so với tào lao bạc ít lúc này lựa chọn cứng rắn đòn khiêng lưu bị đòn khiêng nổi tào tháo có thể đòn khiêng không d ậ y nổi chỉ là kể từ đó lưu bị ác liệt như vậy c u ộ t khởi tôn quyền bên kia đồng mình còn có thể không dê uy trì được cũng là cái vấn đề tuy nhiên chuyện này tạm thời không đ ổ i lưu bị d o hỏi không biết người phương nào nhưng vì cầm ư lưu nghĩ ngay vậy trong lòng lạnh lẽo phát hiện bàng thống ánh mắt mang theo một chút trêu tức con hàng này khẳng định không có ý tốt lúc này tiến lên trước một bước nói chúa công tam tướng quân trương phi từng tại đan dương quát lui trăm vạn tào quân uy thế quan tuyệt h o à n vũ b ề tôi coi là nếu tam tướng quân tự mình lánh binh tiến đến nhất định có thể uy hiếp tào quân h bàng thống buồn cười xem lưu nghị l i ế c một chút n g ư ờ i đây coi như là phản ứng gì lưu bị nghe vậy suy nghĩ nói dựng đức s ắ c thực phù hợp không trải qua dung tào nhân cũng không có thể khinh thưởng bây giờ lưu phong mạnh đạt binh hơi cũng cần một tướng tiến về lui tào nhân bề tôi coi là quan bình tướng quân hành quân vững vàng có thể đảm nhận chức trách lớn lưu nghị tiếp tục đọt đáp dù sao hắn là không định lại đi hát chung thật vất vả nhịn đến mùa thu đang muốn thừa dịp thời tiết này vừa vặn thời điểm thật tốt thưởng thức một phen thuộc địa cảnh sát thuận tiện nhìn xem địa hình bây giờ thuộc trung ban đầu định phụ khố tiền thuế phong phú phải nên là xây dựng rầm rộ thời điểm tốt chính mình đang còn muốn sang năm đầu xuân trước đó cầm bên này làm xong việc sau đó cùng lưu bị trào từ giã quay về kinh châu đi qua vợ con nhiệt kháng đầu nhàn nhã sinh hoạt chuyến đi này hắn c h u n g đi đi lại lại chỉ là hành quân cũng là mấy tháng thời gian lưu nghị có thể nào đáp ứng lưu bị có chút im lặng nhìn xem lưu nghị hắn xem như nhìn ra lưu nghị đây là không muốn động cho nên trước sau đem trương phi quan bình đẩy ra đi làm tấm mục bất quá lời nói đi cũng phải nói lại nguyên bản lưu bị cũng không chuẩn bị để cho lưu nghị đi hắn c h u n g lưu nghị kích động như vậy là tình huống như thế nào dự ư đức thản chi lưu bị nhìn về phía hai người mỉm cười nói tại trương phi cùng quan bình tiến lên trước một bước hành lễ nói d ự đức thống xoáy ba vạn binh mã tiến về dương bình quan thối lui tào quân thản chi ngươi dẫn hai vạn đại quân đi hướng về gấp rút tiếp viện phòng lăng đánh lui tào nhân lưu bị mỉm cười nói có hai chi sinh lực quân gia nhập tào tháo coi như muốn hao tổn lưu bị cũng có thể cùng hắn hao tổn nổi về phần toàn quân xuất động liền không cần nhiều người như vậy nhét vào mấy đầu đường hẹp bên trong cũng không có gì ý nghĩa mặt tướng lĩnh mệnh trương phi cùng quan bình lúc này lĩnh mệnh tại loại này chính thức trường hợp cũng không phải hiện lộ rõ ràng giao tình địa phương lưu bị nhập thuộc về sau chưa phong thưởng mọi người bây giờ tuy nhiên tào tháo đã lui nhưng cái này ban thưởng cũng không thể đợi lui tào tháo về sau tái phát riêng là những thuộc chung đó hàng tướng lúc này thế nhưng là c h ấ n an nhân tâm thời điểm sau đó mấy ngày trương phi cùng quan bình kiểm kê nhân mã chuẩn bị xuất trình lưu bị bên này nhưng là bắt đầu dựa theo lần này nhập thuộc công lao lớn nhỏ tiến hành phong thưởng đầu tiên chính là thuộc trung tướng lĩnh nghiêm nhan tuy nhiên tham chiến không nhiều nhưng tác dụng nhưng là cực độ toàn bộ kiến vi ba quận có thể nhanh như vậy liền rơi vào lưu bị trong tay nghiêm nhan không thể bỏ qua công lao tại phong thưởng phía trên lưu bị cũng không chút nào keo kiệt phong nghiêm nhan vì là tiền tướng quân trừ cái đó ra công lao lớn nhất coi như thuộc pháp chính đừng nhìn ra sân không nhiều nhưng lưu bị một đường từ ra mạnh quan đánh tới thành đều pháp chính v ụ n trộm hỗ trợ cũng không ít trực tiếp bị lưu bị phong làm thuộc quận thái thủ hai người về sau chính là trương nhâm tuy nhiên không cống hiến đ a n g nói nhưng trương nhâm bản sự lưu bị nhưng là có chút thưởng thức lưu trương đầu hàng về sau giống như hoàng quyền lưu ba một dạng là lưu bị tự mình đến nhà mời đi ra lần này phong thưởng bị lưu bị bổ nhiệm làm vũ vệ tướng quân phụ trách thành đều p h ò n g vụ lưu ba hoàng quyền vì là tả hữu tướng quân năm người này là thuộc trung hàng tướng bên trong đến thực quyền nhân vật trừ này năm người bên ngoài còn có đồng hòa vì là trưởng trong quân lan tướng hứa tĩnh vì là tả tướng quân trường sử bằng nghĩa chiến thắng bên trong ti mã ba người này danh khí lớn nhưng dùng đến không yên lòng cho nên lưu bị cho ba người quan chức đ ổ n g lộc cao nhưng thực quyền cũng không lớn ngoài ra ngô ý lý nghiêm phí quan mạnh đạt hoắc tuấn chắc hưng các loại hơn sáu mươi người bị lưu bị từng cái phong thưởng có là theo hắn nhập thục có công có là đầu hàng tới có tài lưu bị căn cứ từ mình đối với những người này hiểu biết từng cái tiến hành phong thưởng giống lưu phong mạnh đạt tại phía xa thượng dung một vùng phong thưởng bởi trường phi cùng quan bình cùng nhau dẫn đi trừ cái đó ra chính là lưu nghị bàng thống những n à y chủ yếu công thần phong thưởng lưu nghị định hán trung hương dân án t r ả m hạ hầu huyên tào hồng ổn định hán trung cục thế khiến cho tào quân vào không được nhập thục về sau càng là trợ lưu bị cầm xuống lạc h u y ề n công huân rất cao bị phong làm t ư ờ n g tác đại tượng kiêm nhiệm an nam tướng quân chật hai ngàn thạch ngư đình hầu ngư đình chính là ngư hương lưu bị cầm làm đỉnh xem như lưu nghị thực cấp bàng thống phụ tá lưu bị công t h ủ từ gia mạnh quan một đường đánh tới lạc h u y ề n nhiều lần lạ thường m à tính vì là tả quân sư kiêm nhiệm ba quận thái thủ gia c ắ t lượng vì là hữu quân sư quan vũ vì là đáng khấu tướng quân hán thọ đình hầu trương phi vì là trinh lỗ tướng quân tân đình hầu hoàng trung vì là trình tây tướng quân ngụy diên vì là dương vũ tướng quân dương nhậm vì là chiết trùng tướng quân văn xính vì là hoành giang tướng quân ngoài ra kinh châu lưu thủ văn võ cũng đ ề u có phong thưởng ngoài ra lưu bị lại mở kho phát t c đại thưởng tam quân cứu tế bách tính khiến cho quân dân cực kỳ vui mừng ích châu q u â n tâm dân tâm cũng theo lần này phong thưởng dần dần quy thuận chương 284, t i n sinh nghi cái này liền phong hầu nhìn xem bàn bên trên ấn thụ lưu nghị vẫn còn có chút kinh ngạc lần này được phong hầu trừ chính mình bên ngoài cũng chỉ có quan vũ cùng trương phi ngay cả ra cắt lượng b ả n g thống cũng còn chưa phong hầu lưu bị có phải hay không tính sai chính mình không phải là muốn bị n â giết đi vẫn là cái này bên trong có môn đạo gì chính mình không tham n ộ thấu mọi thứ chưa quên thắng trước tiên quên bại cho tới nay chính là lưu nghị hành sự chuẩn tắc hắn cẩn thận suy tư từ nhập thục về sau lập công vân tuy nhiên cũng không hề ít nhưng nói chuyện thân sơ xa gần còn có đối với lưu bị t á c dụng lại từ việc nhà suy nghĩ vô luận như thế nào cũng nên là trước tiên phong ra cắt lượng bàng thống sau đó mới có thể đến phiên hắn tới phong hầu ngay cả triệu vân cái này lao thần đều không năng lượng phong hầu chính mình cái này thời điểm được phong h、oh, ầ u triệu vân bọn người nghĩ như thế nào với lại bây giờ lưu bị là từ rất đích châu mục nhưng lần này phong thưởng rõ ràng đi qua giới hạn vô luận là tả tướng quân h ư u tướng quân vẫn là tiền tướng quân những này đều không phải là châu mục năng lượng phong nhắm mắt lại yên lặng suy tư lần này phong thưởng trung m u ố n nói thục trung tướng lĩnh phần lớn là h ư u danh vô thực tỷ như nghiêm nhan hoàng quyền lưu ba trương nhâm quan chức tuy cao nhưng lại cũng là tại lưu bị bên người nghe điều binh quyền lớn nhất chỉ sợ cũng chỉ có vũ vệ tướng quân trương nhâm có chút binh quyền nhưng trên thực tế thành đều quân quyền đều giữ tại trần đáo trong tay vũ vệ tướng quân chịu trần đáo điều khiển về phần tả tướng quân hưu tướng quân tiền tướng quân quan chức tuy cao nhưng nói chuyện thực tế binh quyền ngược lại không bằng ngụy r i ê n g dưỡng nhậm quan bình những người này đây là rất rõ ràng minh thăng ám hàng đi qua như thế một điều chỉnh lưu bị xem như cho những này thuộc trung văn võ cực cao địa vị lại thông qua loại thủ đoạn này đem binh quyền đều khép t ạ i trong tay mình nhưng mình đây coi là cái gì tương tác đại tượng tiền tần lúc là làm thiếu phủ hán cảnh đế lúc cải thành tương tác đại tượng chủ quản cung thất tông miếu lang tẩm các loại thổ m ụ c xây dựng xem như trước đó tượng làm trung lang tướng gia cường phiên bản hơn hai ngàn thạch đứng hàng khanh c h ớ p xem như để cho lưu nghị một bước bước vào công khanh hàng ngũ điểm ấy bằng lưu nghị công tích tuy nhiên tại p h ò n g quan bên trên có chỗ đi quá giới hạn nhưng lưu nghị nhận được lên nhưng đằng sau những cái kia cũng có chút không đúng đầu tiên là hầu tức phong quá sớm tại tước vị bên trên chẳng khác gì là để cho lưu nghị trực tiếp áp đảo ra cát lượng bàng thống phía trên coi như hai người không so đo nhưng hắn người đâu ra cát lượng bàng thống vô luận danh tiếng vẫn là xuất thân cùng năng lực đủ để cho bách quan tin phục hai người nhân mạch cũng tạo dựng lên nhưng lưu nghị không có những này dựa vào cái gì còn có này an nam tướng quân chi vị lưu bị đây là muốn để cho mình làm tướng quân nhưng lưu bị bây giờ dưới chương thật là không thiếu một mình đảm đương một phía tướng quân vô luận là quan vũ trương phi triệu vân vẫn là thế hệ trẻ tuổi bên trong quân bình ngụy diên lưu phong hoặc là hàng tướng bên trong dương nhậm trương nhâm nghiêm nhan lao tướng hoàng trung thủy quân đại tướng văn xính cũng là có thể một mình đảm đương một phía tướng lĩnh căn bản không cần thiết để cho mình cái này gà mở lanh binh lưu nghị nhạy cảm bắt được một tia khí tức nguy hiểm chính mình trước mắt tình cảnh có chút nguy hiểm à. lưu bị muốn động chính mình là không thể nào nhưng chắc là đối với mình có chút bận tâm bá huyên thu kệch r ộ n g mà ở ngoài cửa v ă n g lên lưu nghị ngầm đầu khi thấy trương phi tùy tiện đi tới đặt m ô n g ngồi tại lưu nghị bên người sau l ư n g h ắ n ngụy việt cũng đi theo tiến đến ngươi thật đúng là lợi hại có thể đem ngụy huynh mời đến giúp ngươi lưu nghị cười lắc đầu nói ngụy việt lần này cũng tại phong thưởng liệt kê nhìn xem ngụy việt lưu nghị bất thình lình có chút hiểu bây giờ lưu bị dưới trướng chúng tướng bên trong lưu nghị vô hình sức ảnh hưởng quá mạnh lần biểu hiện này không tầm thường ngụy diên là theo chân lưu nghị đến hoàng trung là lưu nghị lại trường cắt chiêu hàng quan bình lưu phong cũng giống như lưu nghị có chút thân cận thậm chí trương phi triệu vân giống như lưu nghị đi cũng rất gần mà ra cắt lượng bảng thống lưu bị dưới trướng hai đại mưu sĩ cùng lưu nghị cũng có chút thân mật thậm chí nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói lưu nghị đối với bảng thống còn có thể cứu mệnh tri ân nhân mạch lưu nghị có với lại rất cao cấp mà lưu nghị bản thân cũng không phải hạng người vô năng riêng là theo hát r u n g thuộc chung hai nơi chiến dịch đều có lưu nghị thân ảnh ở sau lưng tuy nhiên lưu nghị chưa từng có biểu hiện qua quá nhiều dã tâm nhưng làm một tên quân chủ tới nói lưu nghị trong tay nắm giữ vô luận là hữu hình tư sản vẫn là vô hình tư sản nhân mạch đều đã đến đủ để cho quân chủ kiên kỷ bước ha ha đó là trương phi n ế t miệng cười nói lập tức nhưng là tiến đến lưu nghị bên người t h ấ p giọng hỏi thăm bá huyên ta nghe nói này bảng sĩ nguyên lúc trước theo quân xuất chinh thì người t i ệ n hắn không ít đồ tốt ừng lưu nghị gật gật đầu nhìn xem trương phi này giữ t ậ n vẻ mặt vui cười vô ý thức lui lui mặc dù biết trương phi đây là đang biểu đạt thân thiết nhưng này nét mặt tươi cười không phải bình thường người có thể tiêu thụ hắn hiện tại có chút vớt xong lưu bị không phải đối với hắn động cái gì sát tâm nhưng xác thực có một ít kiên kỵ nếu như phần này kiên kỵ không thể kịp thời tiêu trừ tương lai ta đây trương phi cầm này ký hốt giác thủ trưởng hướng về lưu nghị trước mặt một đám cười hỏi cái gì lưu nghị m ở mịt nhìn về phía trương phi ngươi tặng này bảng sĩ nguyên các loại kỳ vật ngươi ta như vậy giao tình sẽ không một điểm biểu thị cũng không a trương phi nhìn xem lưu bị toét miệng nói một bên ngụy việt nghe vậy trận mắt một cái cái này thổ phỉ còn không biết xấu hổ nói thiên công v ư ờ n đều sắp bị hắn chuyển khoảng trống ngươi khi nào xuất binh lưu nghị hỏi sau này trương phi nói bây giờ chuẩn bị đồ vật đã không sai biệt lắm nhân mã đã đầy đủ lương thảo đã bắt đầu hướng về hán trung vận chuyển chỉ là một chút đồ quân nhu còn không có chuẩn bị hoàn tất cho nên còn có hai ngày thời gian ngày mai tới lấy đi lưu nghị cười nói hắn hiện tại tâm sự nặng nề không muốn tại những chuyện này bên trên nhiều lời bà huyên có tâm sự trương phi tuy nhiên nhìn xem thô k ị c h nhưng cũng không phải thật mãng phu gặp lưu nghị như vậy bộ dáng nghi ngờ nói rất rõ ràng a lưu nghị nhìn về phía trương phi gượng cười nói nếu ta là người m ù ngược lại là nhìn không ra trương phi gật đầu nói không quá mức đại sự chỉ là muốn nhà tính toán rời đi kinh châu cũng có ba năm lưu nghị mạnh đánh lấy tinh thần cười nói bây giờ thuộc địa đã định hán trung bây giờ ngươi cùng thản chi đi qua tào tháo cũng chiếm không rẻ ta mô phỏng ngày mai đi hướng chúa công trào từ biệt quay về kinh châu đi sai người cầm vợ còn tiếp đến là được trương phi nghi hoặc nhìn xem lưu nghị nói bên này t h à n h i ự u bọn họ chưa hẳn thích đứng đến ta phu nhân kia tính tình ngươi coi biết một chút lưu nghị lắc lắc đầu nói muốn ta nói ngươi hả quá nuông c h i ề u nữ nhân ngươi xem một chút t ẩ u tử ngươi nào có như vậy giả mồm trương phi lắc đầu vỗ lưu nghị bả vai nói hảo nam nhi có thể nào bị cái này chuyện nam nữ vây khốn không bằng ta giúp ngươi tìm mấy cái nữ nhân nữ nhân này nhiều ngươi nhìn ngươi trong nhà vị kia còn dám hay không như vậy quên chính mình giữ đi lưu nghị lắc đầu chỉ có một cái lao bà đều muốn như vậy trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều lại đến mấy cái cũng liền càng nhiều mấy phần lo lắng trương phi cũng không bắt buộc người có chi riêng à, lại nói giống như từ khi biết lưu nghị bắt đầu lưu nghị cũng không phải là quá có việc nghiệp tâm loại kia ngày nào nghĩ thông suốt liền tới tìm ta để cho tam ca chuyển cho ngươi mấy chiêu ngự thê chi đạo trương phi một mặt bá khí vỗ lưu nghị bà vai nói gặp lưu nghị tâm tình không cao trương phi cũng không ở thêm lưu lại ngụy việt về sau liền rời đi bá huyên ngươi nói ta lần này theo tấm kia bay tham chiến phải chăng sai ngụy việt ngồi tại lưu nghị bên cạnh nhìn xem lưu nghị yên lặng làm lấy đ i ề u k h á c nhịn không được hỏi vì sao như vậy hỏi lưu nghị đã thu hoạch được nhìn xem ngụy việt trong tay cũng không ngừng để cho ngụy việt cũng lo lắng lưu nghị có thể hay không thất thủ nhất đao cầm tay mình cho chặt lúc trước vốn đã hơi thở lại từ cốt l ò n g chớ nói chi là t r ợ lưu bị ta biết bằng vào ta bản lánh như vậy lưu bị cũng chưa chắc để ý nhưng bây giờ có nhi tử ta muốn vì hắn dốc sức làm cái xuất thân chỉ là lại cảm thấy có chút có lỗi với thiếu chủ ngụy việt lắc lắc đầu nói trong lòng của hắn trên thực tế cũng xoắn suýt nếu không có thê tử hắn là quả quyết sẽ không theo trường phi đi ra chỉ là người vị trí vị trí khác biệt ý nghĩ cũng sẽ tùy theo cải biến trước kia hắn người cô đơn một cái dám không thèm đếm x ỉ a cũng dám tùy theo chính mình tính tình đến nhưng bây giờ có thê nhi ngụy việt phát hiện mình ngược lại không bằng trước kia thoải mái đối với lữ linh khởi cũng không còn như vậy trung thành chí ít tại đối mặt nhi tử tương lai cùng đối với lữ linh khởi trung thành ở giữa ngụy việt do dự không có cái gì đúng hay không nổi linh khởi đều đã bông u xuống ngươi cần gì phải chấp nhất tại quá khứ lưu nghị thổi một chút m ộ t đ i ề u bên trên mảnh gỗ vụn nhìn phía xa nói người trước tiên chung với chính mình sau đó mới có thể chung với người khác đương nhiên ta nói cũng không phải là ích kỷ mà chính là chung với gia đình mình chính mình nguyên tắc cùng t i ế n chỉ cần không có đụng vào những vật này nếu ngươi cũng không sai ta này nhạc phụ năm đó binh bại có chính hắn nguyên nhân chính là không có tào tháo cùng chúa công tại cái này loạn thế cũng cuối cùng đừng đi trường viễn chuyện cũ đã qua chúng ta còn sống người dù sao cũng phải vì tương lai tính toán lưu nghị cầm làm tốt m ộ t đ i ê u đưa cho ngụy việt nói tiện đưa ngươi hy vọng đối với ngươi hữu dụng về phần ngươi vấn đề không nên hỏi ta mà chính là muốn hỏi chính ngươi ngươi tuyến ở nơi nào nếu như cùng ngươi hiện tại làm tương xung ngươi liền nên suy nghĩ lựa chọn ra sao người cả một đời dù sao là tại vô số bất đắc di chọn lựa bên trong từng bước một đi lên phía trước nếu lựa chọn cái kia chính là đúng tiếp tục đi tới đích là được t h u giáo ngụy việt t i ê n lặng gật gật đầu cả người nhìn qua tựa hồ có chút không giống nhau đừng như vậy người lớn hơn ta lại là phu nhân t r ư ở n g bối lê này ta có thể không chịu nổi lưu nghị lắc đầu đưa tay đỡ lấy ngụy việt cười nói bá huyên chuẩn bị đi trở về giải khai khúc mắt ngụy việt bắt đầu quan tâm tới lưu nghị vấn đề nói bây giờ bá huyên vừa mới phong hầu chính là như mặt trời ban t r ư a thời khác vì sao lựa chọn lúc này rời đi phúc tới thì có hoa theo hoa tới thì có phúc rình rập một người vận khí tốt tới cực điểm thời điểm chuyện xui xẻo cũng liền mau tới người phải học được giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang lưu nghị cười nói hắn tin tưởng lưu bị trước mắt còn không đến mức sinh ra hại ý n g h ĩ của mình nếu thật sự là như thế Lưu Bị chương ũ n g k ô n năng g có chiêu khả mộ đ ợ được c có c nhiều như vậy nhân tài. Có được hôm nay như hôm tài, vậy vậy h i ệ p nhưng n tất h i ê n nguy Nghị liền không cảm giác được nguy hiểm, lưu nghị liền sẽ không lại Lưu sẽ t i đợi tại cái ế p tục t chờ chính này r ị trung t â m t h không rõ, liền rời khỏi, thời gian sẽ giúp chính ấ y liền gian, giúp rõ, rời sẽ m ì n h sẽ m ở hết thẻ h mê vụ. c ư ơ n g 285, du lịch nam y đây là vật gì c h ư ơ n g phi nghi hoặc nhìn xem lưu nghị cho hắn mặt dây chuyền nhìn xem ngược lại là rất thuẫn mắt để cho lòng người bình an nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua a người trong thần thoại vật có thể làm cho lòng người tự bình tĩnh lưu nghị nhìn xem này di lặc mặt dây chuyền không tốt giải thích bây giờ phật giáo mặc dù đã có nhưng cũng không bị người tiếp nhận dù sao thân thể lỗ chân lông chịu cha mẹ quy y cửa này liền cũng không dễ dàng để cho người ta tiếp nhận di lặc mặt dây chuyền sinh động như thật ba mươi tám tính chất như đá ba mươi sáu tường hòa chi khí ba mươi bảy mặc dù chỉ là ba cái thuộc tính nhưng hiệu quả quả thật không tệ nhất làm cho lưu nghị hài lòng là không có từ bi loại hình thuộc tính dù sao trương phi là cái manh tướng quá mức từ bi không tốt về phần này tường hòa chi khí cụ thể có cái gì hiệu quả liền không được biết hy vọng có thể sửa lại trương phi này động một chút lại bắt người xuất khí tật xấu đi miễn cho giống như trong lịch sử một dạng chết như vậy bất ức thủ nghệ cũng không tệ chỉ là người này sao không có tóc trương phi cầm lên đến xem nhìn xem lưu nghị nói béo thành bộ dáng này nếu không m u ố n đưa ta lưu nghị đưa tay chuẩn bị cầm mặt dây t r u y ề n cầm về chấp nhận dùng đi ngươi thật muốn quay về kinh châu trương phi trực tiếp cầm mặt dây t r u y ề n treo ở bên hông mình cầm đề tài giật ra nói thục trung đã định trước mắt cũng không có việc gì tỉnh có thể làm về trước kinh châu đi sửa nuôi chút thời gian đi lưu nghị gật gật đầu thành đều học phủ cùng quân doanh cùng lưu bị phủ đệ hắn đã sai người đi xây hắn hiện tại vẫn là suy yếu một chút chính mình tồn tại cảm giác tương đối tốt dù sao hắn hiện tại nhúng tay đ ổ vật quá nhiều vừa vặn nghe huynh trường nói chuẩn bị triệu hồi khẩn minh người đi kinh châu cũng có thể giúp nhị ca bận điệu trương phi nết miệng cười nói bây giờ lưu bị ban đầu định thục t r u n g cái này quản lý phương diện vẫn là gia cát lượng tương đối am hiểu với lại gia cát lượng trước đó cũng thư tín cho lưu bị thuộc địa trước đây lưu t r ư ờ n g quản lý quá mức rộng rãi gia cát lượng hy vọng có thể nghiêm pháp trị thục nhưng cụ thể như thế nào làm lưu bị nhưng là hy vọng gia cát lượng có thể vào thục đến giúp chính mình quản lý thuộc địa dù sao nơi này là hán hậu phương lớn lưu bị muốn cầm cái này hậu phương lớn phát triển tốt lưu nghị có chút lo lắng nếu ra cắt lượng trở về này kinh châu phương hướng cũng chỉ còn lại có quan vũ cùng triệu vân về phần mình lưu nghị tạm thời không muốn quản quá nhiều chuyện chẳng qua nếu như giang đông thật tới công lưu nghị là không thể nào mặc kệ đi một bước xem một bước đi chí ít kinh châu so trong lịch sử nhiều cái triệu vân lần này đi cẩn thận một chút chớ có lô mãng này tào tháo nhưng không kẻ vớ vẩn tốt nhất trước tiên thu thập tào nhân sau đó lại chuyên tâm đối phó tào tháo lưu nghị nhịn không được nói ra t ắ c chiến sự tình ngươi liền chớ có sen vào nữa ta đi rồi trương phi khoát khoát tay mang theo ngụy việt cùng hình đạo vinh rời đi lưu nghị thu thập một chút đi hướng về lưu bị đến khi phủ đệ hướng về lưu bị trào từ biệt bà huyên muốn đi lưu bị hơi kinh ngạc nhìn xem lưu nghị khó hiểu nói đây là vì sao rời gia đình ba năm có chút nhớ nhung nhà với lại ba năm này cả ngày buôn ba cũng có chút mệt mỏi kiên quyết muốn về kinh châu nghỉ ngơi chút thời gian thuận tiện cầm thiên công khai vật nhất thư hoàn thiện nhìn chúa công đáp ứng lưu nghị k h ô n g người nói thiên công khai vật chính là lưu nghị vì chính mình sách đặt tên hậu thế giống như có nhưng lưu nghị cảm thấy mình quyển sách này càng thích hợp cái tên này bên trong có hoàn thiện cơ học hệ thống cùng quang học hệ thống lý luận cùng ứng dụng còn bao hàm đại lượng số thuật học vấn cùng các loại cơ quan thuật lý luận nếu có thể thành sách sẽ là hán tộc đệ nhất bản hoàn chỉnh thành thể hệ vật lý thư tịch với lại mặc kệ lưu bị là tâm tư gì nhưng lưu nghị bây giờ q u a n tước tiếp tục chờ đợi tại cái này chính trị trung tâm có thể trở thành chúng mũi tên vẫn là quay về kinh châu đi nơi đó sĩ nhân đối với hắn không phải quá c h ơ thấy lưu bị cũng có thể yên tâm một chút t h ụ c trung bách phế đại hưng bá huyên lần này rời đi quả thật có chút không đúng lúc nghi tuy nhiên cũng được lưu bị có chút tiếp nối nói bá huyên tất nhiên muốn nghỉ ngơi chút thời gian liền về trước kinh châu kiêm nhiệm nhạc dương thái thú chức vụ cùng bách kim tiền tệ trăm vạn ruộng tốt trăm mẫu cực kỳ tính dưỡng chờ đợi nghỉ ngơi đủ lại đến thành đều cái này thuộc địa bây giờ không nên xây dựng rầm rộ chờ đợi thuộc t r u n g ổn định về sau chính là bá huyên đại triển thân thủ thời điểm vừa mới chiếm lĩnh thuộc t r u n g liền xây dựng rầm rộ mặc kệ như thế nào cũng dễ dàng để cho thuộc nhân sinh lòng bài xích lưu bị chuẩn bị các loại dân tâm hoàn toàn quy thuận về sau lại để cho lưu nghị trở về chủ trì khởi công xây dựng sự t ì n h tuy nhiên luôn, luôn phàn nàn lưu nghị xài tiền như nước nhưng mang đến chỗ tốt Cũng là rõ ràng, lưu à ràng, rõ l bị không các ó nói. khả năng không kiên Nghị. Chúa chỉ Chúa thời Nghị trịnh năng cần Công yên tâm, cần、Chúa、Công tương trọng c Lưu Lưu Lưu triêu, quyết Bị tùy tâm, trở về. loại hiển nhiên cũng là lưu nghị câu nói này nghe vậy gật gật đầu để cho lưu nghị giống như văn xính cùng một chỗ quay về kinh châu thủy quân tại ích châu tác dụng không lớn lần này văn xính đi theo trường phi nhập thục ngược lại là thành lập không ít công h â n nhưng tiếp tục lưu lại ích châu cũng không có quá tác dụng lớn nơi cho nên lưu bị chuẩn bị để cho văn xính quay về kinh châu tiếp tục huấn luyện thủy quân giống như giang đông ở giữa đã phải gìn giữ hữu hảo quan hệ nhưng cũng không thể hoàn toàn không có phòng bị văn xính nhánh thủy quân này ý nghĩa lớn nhất nếu không phải đối phó tào tháo mà chính là tùy thời chuẩn bị ứng phó giang đông từ biệt lưu bị lại cùng bằng thống giản ứng các loại không thật tốt bằng h ư u tạm biệt về sau lưu nghị tìm tới văn xính chuẩn bị giống như văn xính cùng một chỗ trở lại bá huyên tiên sinh đã lâu không gặp văn xính nhìn xem lưu nghị thần sắc có chút phức tạp muốn nói hai người cũng là rất có sâu xa lúc trước xích b í c h chiến bại văn xính cùng tào quân chủ lực lạc đường đang gặp gỡ xuất quân vượt sông chuẩn bị tấn công kinh nam tứ quận lưu nghị kết quả bị lưu nghị bắt sống chiêu hàng chỉ hỏi một lần lưu nghị liền không còn quản qua hắn văn xính lấy tù binh thân phận đi theo lưu nghị tại kinh nam t ứ quận quấn một vòng mới theo lưu phong quan bình cùng đi lưu bị nơi đó bị lưu bị chiêu hàng tại này về sau hai người cho dù gặp mặt cũng chỉ lần này tùy ngươi cùng nhau quay về kinh châu lưu nghị xuất ra điều lệnh giao cho văn xính cười nói trên con đường này còn muốn làm phiền trọng nghiệp tướng quân chiếu cố không dám mời cũng có rất nhiều chuyện muốn hướng tiên sinh thỉnh giáo văn xính vội vàng chắp tay nói văn xính thuyền đội rừng s á t ở kiển vi nam an thuộc về lượng giang giao hối chi địa cũng là hậu thế nhạc sơn nga mi sơn liền tại phụ cận văn xính thuyền đội còn cần mấy ngày mới có thể lên đường lưu nghị cũng là không vội mà rời đi khó được tới chỗ này vừa vặn đi nga mi sơn dạo chơi một phen văn xính nghe nói lưu nghị chuẩn bị đi dạo chơi nga mi sơn trái phải vô sự liền dẫn hộ vệ cùng đi lúc này nga mi sơn nhưng không có hậu thế như vậy nổi danh tuy nhiên cũng có sơn đạo nhưng cũng chỉ là ở hai nơi này một đời một chút sơn dân thường xuyên xuất nhập cơ bản ít có người ở không quá thời hạn hùng kỳ mỹ lệ từ xa nhìn lại vân vụ quấn quanh ngược lại thật sự là có mấy phần tiên sơn phúc địa bộ giáng nơi này xây vài tòa đạo quan ngược lại là có thể hương hỏa cường thịnh lưu nghị một đoàn người tìm một tên sơn dân làm dẫn đường nhìn xem bốn phía cảnh sắc đối văn xính cười nói tuy nhiên cái này địa phương nếu thật lai、like、người sợ là có nhiều bất tiện văn x í n h nhưng là lắc đầu nói núi này trong rừng có thể không chỉ là hùng kỳ mỹ lệ cảnh sắc mà thôi độc trùng manh thu mới là tên này núi lớn xuyên chân chính mở ra phương thức ở chỗ này sân dân phần lớn là thợ săn xuất thân có chính mình biện pháp ở chỗ này sinh tồn nhưng nếu là đổi thường nhân vào ở đến chỉ sợ dùng không mấy ngày biến thành độc trùng manh t h u no bụng c h i thực trong núi này độc trùng manh t h u không ít lưu nghị đưa tới này sơn dân dò hỏi cái này nga mi sơn sản vật ngược lại là đấy đà nhưng cũng đưa tới không ít thú loại tiên sinh nếu là lại hướng chỗ sâu đi năng lượng nhìn thấy không ít thú loại thi thể này sơn dân gật đầu nói không biết có thể hay không đụng tới gấu mẹo bắt về nuôi tới mấy cái lưu nghị cười nói tiên sinh gấu mẹo là vật gì một bên văn s i n h có chút hiếu kỳ nói thần dị kinh ghi chép vì là gắm sát giống như gấu đầu nhỏ tí chân màu lông trắng đen sen kẽ năng lượng liếm láp đồng thiết cùng chúc cốt lưu nghị hồi ước nói đây là đông phương sóc chỗ lấy thần dị kinh bên trong miêu tả gấu mèo ở thời đại này cũng không gọi gấu mèo gọi gặm sắt hoặc là thực thiết thú có thể h u n g mạnh đây vật này tính tình ngược lại là dịu dàng ngoan ngoãn nếu người không t r e o chọc nó nó liền sẽ không chủ động công kích nhưng nếu là t r e o chọc nó cũng không tốt chịu sơn dân cười giải thích nói thật là có lưu nghị ngoài ý muốn nói sơn dân gật đầu nói cái này thực thiết thú tính tình đoạn lười biếng nhưng lại dữ dội dị thường bắt đầu chạy giống như bun ô mã lực đại vô cùng chính là này đại trùng cũng không dám t r e o chọc đại trùng chính là lão hổ lưu nghị gật gật đầu đang đi lên phía trước bất thình lình từ trong rừng truyền đến một tiếng hổ gầm thanh âm không tốt là đại trùng sơn dân biến sắc như thế nào xuất hiện ở chỗ này bình thường lão hổ cũng là tại rừng sâu núi thẳm bên trong sẽ rất ít xuất hiện ở chỗ này duyên chỗ người sợ hổ hổ cũng không muốn t r e o chọc người đang khi nói chuyện n à y tiếng gầm gần lưu nghị ngẩng đầu nhìn lại khi thấy một đầu lão hổ hô bổ nhào vào trên một thân cây cầm một cái con khỉ đầu cắn một cái rơi dù là xa mấy chục bước này mánh hổ uy thế cũng làm cho nhân tâm kinh sợ r u n rầy bậy trận văn xính ánh mắt lạnh lẽo rút kiếm nơi tay quắt lên rầm rầm đi theo tướng sĩ cũng là tinh n huệ mặc dù có chút sợ hãi nhưng lại không loạn chút nào lập tức kết thành một cái tiểu t r ậ n cung tên trong tay nhắm ngay con hổ kia mánh hổ quay đầu nhìn về phía bên này tụ tập quân sĩ tướng quân ngàn vạn lần đ ừ n g muốn ném loạn tiễn chúng ta nhiều người đại trùng chưa hẳn dám đi lên nhưng nếu bắn tên c h ọ c giận nó chỉ sợ lập tức liền sẽ xông lên sơn dân vội vàng khuyên nhủ văn x í n h gật gật đầu lão hổ cũng không phải chỉ có tại đây mới có h ắ n tự nhiên biết gặp gỡ loại vật này tốt nhất bình an vô sự nếu không cho dù có năng lực giết chết phía bên mình sợ rằng cũng phải gãy bên trên hai ba người riêng là xem con hổ kia hình thể chiều cao liền có một tấm hai chương á i này nếu n là nhỏ tới, hai có c trăm t h m mươi quanh, mọi người xoay quanh nửa ngày về s a u tựa c nộ g kiêng người, có chút kỵ bên này trong rừng cây.、Trưng、286, ngộ không mánh hổ đi nhưng mọi người cũng không dám buông lỏng cảnh giác lão hổ x u ấ t sinh này chẳng những hung m ánh có đôi khi cũng xảo trá cũng lại các loại hồi lâu sau sơn dân mới cẩn thận nói này đại trùng nên đi văn xính gật gật đầu nhìn về phía lưu nghị nói tiên sinh núi này bên trong cũng không an toàn chúng ta vẫn là quay về doanh đi lưu nghị gật gật đầu du lịch nga mi cũng là nhất thời hứng khởi tuy nhiên cái niên đại này sơn lâm đuổi theo đời bảo hộ khu hiển nhiên không phải một chuyện không cần thiết vì chính mình nhất thời hứng thú đi chơi mệt mỏi thương vong mấy cái tướng sĩ lập tức liền đáp ứng một tiếng chuẩn bị đi trở về đó là cái gì lưu nghị đột nhiên cảm thấy khỏe mắt có cái gì đồ vật động động nghi hoặc quay đầu nhìn lại đã thấy này trước đó bị mánh hổ cắn đầu con khỉ bên cạnh thi thể có cái gì đồ vật đang động tò mò lưu nghị để cho văn xính đầu tiên chờ chút đã muốn qua nhìn xem dù sao phụ cận đây tạm thời hẳn là không nguy hiểm gì văn xính cũng không có ngăn cản chỉ là bảo hộ ở lưu nghị bên cạnh đi theo lưu nghị cùng đi cao cao dưới cành cây không đầu khỉ thi thể máu tươi vẫn còn ở theo lồng ngực ra bên ngoài trôi tại nó bên người lại có một cái tiểu hầu nhi không lớn một chút thân thể lại tại ra sức đẩy này khỉ thi thể trong miệng thỉnh thoảng phát ra từng tiếng gào thét lưu nghị đi tới nơi này cái thời đại cũng có bảy tám năm nhìn quen chiến trận chém giết nhân gian thảm kịch sớm đã không có nhiều đồng tình nhưng giờ phút này nhìn thấy một màn này vẫn không khỏi nhiều mấy phần thương yêu văn x í n h thở dài cái này khỉ con ngược lại là đáng thương hát một bên sơn dân nhưng là cười nói tướng quân nhưng không biết trước kia nhức đầu chúng không có tới thời điểm trong núi này c o n khỉ thành họa chúng ta sơn dân lên núi sàn b á n có đôi khi tình nguyện gặp được xài lang cũng không nguyện ý gặp được những này bắt hầu chúng nó thành quần kết đội thích nhất trêu đùa người thiếu cũng có mười mấy người một đám cỡ nào liền có vài chục trên trăm nhìn thấy người sống tới cũng không sợ thậm chí ưa thích cướp bóc chúng ta trên thân đồ vật không ít thợ săn bị chúng nó đoạt cung tiễn có người nếu là bắn giết liền thành nhóm kết đội truy sát một đường năng lượng truy sát đến điển trang bên trong lợi hại như vậy một đầu đại trùng liền có thể đưa chúng nó hoảng sợ chạy văn sinh không tin nói nhiều như vậy con khỉ lại thói quen quần công một đầu mánh hổ lợi hại hơn nữa cũng không trở thành đem toàn bộ trên núi khỉ con đều hoảng sợ chạy a nay đại trùng nhưng không đại trùng không biết từ chỗ nào đến thích ăn đ ồ khỉ hung mánh vô cùng đám này bát hầu cũng liền cùng ta các loại nhai răng thật gặp được cái này sơn lâm bá chủ người ta giống một tiếng liền dọa đến khắp núi bốn v ọ n sơn dân khinh thường nói cờ cờ ý tờ tt ê ê cờ cờ ý tt ờ ê tê, tê tiểu hầu nhi có chút sợ hãi nhìn xem những này vây quanh người muốn chạy trốn nhưng lại tựa hồ không bỏ được mẫu thân mình kéo lấy mẫu thân tay vừa hướng mọi người nhai răng nho nhỏ bộ dáng có chút đáng yêu nhưng lại để cho người ta có chút cười không nổi gặp gỡ cũng coi là duyên phân liền rút ngươi mẫu thân nhập thổ vi an đi lưu nghị nhìn xem này tiểu hầu nhi thở dài nhìn chung quanh một chút để cho người ta cầm một gốc cây chém ngã từ tướng sĩ、si、trong tay tiếp nhận đào đến cầm cây kia một cắt một đoạn hạ xuống lại đào thành một cái quan tài bộ dáng làm nắp quan tài văn sính cười nói tiên sinh tuy nhiên một bát hầu mà mà thôi làm gì như vậy nghiêm túc vạn vật có linh gặp gỡ ta xem cái này khỉ con đáng thương sinh lòng chắc cẩn liền giúp nó mâu thân nhập thổ vi ă n lưu nghị nghe nói qua h ố c khỉ là ít có mỹ thực n à y m ả n h hổ hẳn là nếm đến ngon ngọt lúc này mới lấy h ố c khỉ làm thức ăn không cần thiết đi trách cứ cái gì đại tự nhiên quy luật cũng là như vậy mạnh được yêu thua không có đạo lý có thể giảng chỉ là hắn nhìn xem tiểu hầu nhi bộ dáng tâm lý không thoải mái cho nên mới làm quan tài kỳ linh sơn dân đã thừa dịp lúc này vào hố lưu nghị cười cảm ơn kéo lấy này quan tài đi vào khỉ thi thể trước mặt chi chi mắt thấy lưu nghị đưa tay liền muốn ôm mẫu thân mình tiểu hầu nhi gấp ghé vào mẫu thân trong ngực đối lưu nghị không ngừng nghe răng nó chết lưu nghị đưa tay đẩy ra tiểu hầu nhi này tiểu hầu nhi đoán chừng vừa mới r ứ t sữa sao có thể kháng cự bị lưu nghị một cái đẩy ra gặp lưu nghị ôm lấy nhà mình mẫu thân lại điên cuồng bổ nhào vào lưu nghị bên người cắn xé lưu nghị ống quẩn muốn đi lên leo lên sang sảng này sơn dân một cái rút ra chính mình yêu đao hung ác nhìn xem này tiểu hầu nhi động vật đối với loại kim loại này âm thanh tương đối e ngại tiểu hầu nhi nghe tiếng dọa đến thối lui đến một bên nhưng lại không chịu rời đi trông mong nhìn xem lưu nghị cầm mẫu thân mình đặt ở quan tài bên trong lo lắng gào thét lấy lưu nghị để cho người ta đem cỏ này thảo làm thành quan tài để vào sơn dân đ à o hố sâu bên trong bắt đầu lấp đất tiểu hầu kêu rẽ lấy sông vào trong hầm ôm quan t ả i một mặt hung ác nhìn xem người chung quanh lưu nghị thở dài túi người cầm này tiểu hầu nhi ôm lấy đừng làm rộn đã chết